Thẩm thông nước mắt, âm lanh trong ánh mắt hiện lên ti không dễ phát hiện tinh quang, Đao xẻo thấy hắn không hề răng, tiếp tục nói, ở sông bạc, các huynh đệ mọi việc theo ngươi, nửa phần không dám ngỗ nghịch, là đáy lòng kiến kỵ, tiểu tẩu tử tính tình mềm, dễ nói chuyện, ngươi đến nhiều lời lời hay hống, nếu không, tiểu tẩu tử quật lên, ai đều đắc tội không nổi. Thẩm thông nghe hắn liếc mắt một cái, ám đạo, không phải nói vô nghĩa sao, nhớ tới cái gì, hắn gật gật đầu. Nhìn về phía trên bàn xứ men xanh bình, đứng lên, đi nhanh hướng ra ngoài biên đi, chính ngươi ngủ đi. Đao xẻo cho phép cái trẻ nhỏ dễ dậy thần sắc, thúc giục xua xua tay, ngươi trong lòng minh bạch thì tốt rồi, Nữ nhân sao, đều thích nghe dễ nghe, ngươi mọi việc từ nàng liền hảo. Thẩm thông bước chân một đốn, nữ thanh chắc chắn, có sự tình không thể theo nàng. Khâu Diễm muốn hỏa ly nguyên do hắn đến nay không hiểu, nhưng mà, làm Khâu Diễm có mang cùng hắn tách ra, hắn trăm triệu sẽ không đáp ứng hắn. Khâu Diễm mới vừa ngủ hạ, phát hiện bên ngoài có người gõ cửa, nàng ngồi dậy, theo môn thanh ra bên ngoài biên nhìn lại, thấp giọng nói, ai à. Diễm nhi, mở cửa, ta có lời cùng ngươi nói. Khâu Diễm nhíu mày, lúc này có thể nói cái gì, nàng mặc vào giày, xuống đất, đẩy cửa ra, nên diện một trận gió lạnh thổi tới. Khâu Diễm thân mình run run hạ, ngẩng đầu, ánh mắt nhu hòa, làm sao vậy, ngươi bị thương sớm một chút nghỉ ngơi mới là. Khâu Diễm thanh âm mềm nhẹ, thẩm thông mí môi, ấp ủ nói tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào. Vươn tay, kéo tay nàng nắm ở lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve. Khâu Diễm vội sự tình trong nhà, đặc biệt, a nặc thành thân sau. Trong nhà việc cơ hồ đều Khâu Diễm ở làm, nàng lòng bàn tay nổi lên cái kén, cùng mu bàn tay mềm mại hoàn toàn bất động. Khâu lão cha đại Khâu Diễm hảo, sự tình trong nhà rất ít làm Khâu Diễm động thủ, lại nói tiếp là hắn đãi nàng không tốt. Diễm nhi, ta sau này hảo hảo sinh hoạt, hài tử sinh hạ tới, tổng nên muốn một cái ra. Nói đến phía sau, thầm thông thanh âm dần dần chuyển vì trầm thấp, lôi kéo khâu diễm vào phòng, tầm mắt dừng ở nàng trên bụng, mấy ngày nay, bụng lớn lên có chút nhanh, lúc này nhìn giống như lại lớn không ít, ta sẽ đối hắn tốt, ngươi đừng lo lắng, hồ độc không thực tử, ta cùng A nặc minh bạch, cha không mẹ ruột không đau cảm thụ, Sẽ không làm ta chính mình hài tử cũng tao ngộ loại chuyện này. Khâu diễm ngần ra, mới đầu không phản ứng lại đây thẩm thông ý tứ trong lời nói, đã nghe xong cuối cùng một câu, gian thẩm thông trên mặt hiện lên phức tạp cảm xúc, như là đắm chìm ở hồi ức, đã phấn ướt lại khổ sở. Nghĩ nghĩ, khâu diễm mở miệng nói, có nói cái gì, vào nhà nói, ta cho ngươi nhìn một cái trên người thương thế nào. Thẩm thông giúp đao xẻo chắn một gậy gộc, phía sau lưng một cái màu đỏ tím ưu thanh. Bên cạnh còn có mấy chô nhan sắc hơi chút thiện nhan sắc, khâu diễm ngưng mi như thế nào như vậy không cẩn thận, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Thẩm thông phía trước bị thương nhiều là đau thương, khâu diễm cho rằng, loại này gậy gộc, thẩm thông thân thủ nên là trốn đến khai, ít nhất, nàng cùng thẩm thông thành thân sau, thẩm thông trên người thường chưa bao giờ là bởi vì gậy gỗ lưu lại. Thẩm thông giật giật thân mình, từ khâu diễm ninh khăn thế chính mình trà lau miệng vết thương, giải thích nói điểm này thương không coi là cái gì nói đến này hắn dừng một chút tiếp tục mới vừa rồi đề tài hắn tưởng nói cho khâu diễm chính là hài tử là của hắn về sau họ thẩm khâu diễm muốn hòa ly nói sinh song hài tử nàng chính mình đi rồi chính là nhưng mà thẩm thông nói không nên lời hắn trong lòng minh bạch chính mình muốn không phải làm khâu diễm hận hắn mà là nghĩ mọi cách lưu nàng xuống dưới bùi ra người nhiều bùi trinh với an nặc tới nói đều không phải là lương xứng Biết ta vì cái gì đáp ứng sao Thẩm thông nửa rũ mi mắt Nhìn phía trên bàn buồn gỗ Khâu diễm mới vừa ninh khăn Trong buồn thủy còn tới lui Hắn ngự tốc cực trởm A nặc nói đùi ra người nhiều Nàng từ nhỏ chưa từng cảm thụ quá Người nhà làm bạn ấm áp Nàng tưởng thể hội Lúc trước A nặc rất nhiều lần thiếu chút nữa Chết ở cái kia láo quả phụ trong tay Ta mang theo nàng ra tới tự lập môn hộ Lo lắng nàng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, Lại không ngờ quá Trừ bỏ ấm no, nàng còn có mặt khác muốn, tỉ như thân tình. Thẩm thông hồi ức vừa đến mang theo An lạc ra tới kia 2 năm, nhật tử khổ sở, hắn chỉ có nửa đêm ra cửa trộm đất trồng rau đồ ăn, nhật người khác không cần chén, tùy tiện đáp cái bếp nổi lửa, theo sau, hướng sòng bạc vay tiền nổi lên nhà ở, hắn cùng thẩm vân lạc mới có ăn cư lạc nghiệp địa phương. Khâu diễm trầm mặc không nói, thẩm thông lại nói, ta thường thường ở bên ngoài chạy cho rằng có cơm ăn có trô ở liền đủ để thỏa mãn người nhu cầu đáng tiếc hiện tại tới xem là ta sai rồi ngươi cùng a nặc ta giống như đều chiếu cố không tốt thẩm thông ngữ khí nhiễm tầng mê mang khâu diễm ngơ ngẩn hồi lâu thở dài há miệng thở dốc lại không biết nói cái gì trong phòng một trận lặng im không có người nói nữa lau thuốc mỡ thẩm thông xoay người tay nhẹ nhàng dừng ở khâu diễm trên bụng ánh mắt ý vị không rõ hồi lâu Hắn mới nói, hoài hài tử có thể hay không thực vất vả. Ta đều nhớ không được ta nương hoài an nặng thời điểm tình hình, nên là rất thống khổ đi. Hắn ánh mắt không giống ngày thường như vậy lãnh, vầng sáng ôn hòa, hắn ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, khâu diệm ánh mắt mềm nút, đúng sự thật nói, cũng không vất vả. Hắn ở trong bụng thật là ngoan ngoãn, lục đại tẩu nói nàng mang thai kia sẽ nôn ngén đến lợi hại, ăn cái gì phun cái gì, ta có mang cơ hồ không có gì phản ứng. Nói lên hài tử, khâu diễm nói nhiều không ít, thẩm thông xoay người, vòng nàng, ta không hiểu như thế nào đãi một người hảo, bất quá, vì ngươi, ta nguyện ý nếm thử, mặc kệ là ngươi vẫn là hài tử. Đối như vậy thẩm thông, khâu diễm chỉ cảm thấy xa lạ, nàng không thể nói trong lòng cảm thụ, chỉ cảm thấy tâm mềm mềm mại mại, thẩm thông đầu vai lưng đeo trách nhiệm quá nhiều, quá mức trầm trọng, hài tử, làm việc yêu cầu người dẫn đường, thẩm thông bên người không có trường bối. Mỗi tiếng nói cử động chỉ có chính mình sở soạn. Khâu diễm tưởng, thẩm thông dựa vào chính mình có thể đi đến này một bước, đúng là không dễ. Nàng vươn tay, chậm rãi dừng ở thẩm thông đầu vai, cái mũi co chút toan, khỏe mắt ướt ác, lại một chữ đều nói không nên lời. Thẩm thông không nghĩ muốn hải tử, càng có rất nhiều sợ không thể cấp hải tử cuộc sống an ổn. Mấy ngày nay, nàng trầm tĩnh xuống dưới, suy nghĩ rất nhiều, hòa ly sau nàng nhật tử nên như thế nào quá. Giữa một cái hài tử, nhật tử gian nan, trở lại thanh hòa thôn, mọi người đều sẽ. Đối nàng chỉ chỉ trò trò, khâu láo cha ở trong thôn cũng sẽ bị người ta nói ba đạo bốn, càng quan trọng là hài tử lớn, trong thôn hoàn cảnh đối hài tử sinh trưởng không tốt, tổng không thể, làm hài tử sinh hạ tới không có cha, lại hoặc là không có nương. Hoa ly chuyện này không phải dễ dàng như vậy. Ngủ đi! Khâu diễm trong lòng lộn xộn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Hảo, Thẩm Thông đứng lên, khẽ nhíu mi hơi hơi giãn ra khai, trên mặt từ từ có cười nở rộ khai. Khi cách nhiều ngày, hai người cùng sụt mà miên, Thẩm Thông tay nhẹ nhàng đặt ở khâu diễm trên eo, trở về, như thế nào liền không phát hiện khâu diễm trên eo trường thịt là mang thai sao? Thẩm Thông không nghĩ tới, một ngày kia hắn chán ghét Hải Tử sẽ trở thành hắn cùng khâu diễm cảm tình liên lụy, thành đoạn cảm tình này giữ gìn. Ban đêm, hai người ôm nhau mà ngủ, ngủ đến chậm bên ngoài trời sáng hai người mới mở mắt ra đao xẻo không thấy khâu diễm hỏi thẩm thông dùng không cần đi sòng bạc thẩm thông lắc đầu đao xẻo rõ ràng như thế nào làm ta ở nhà nghỉ ngơi hai ngày quá hai ngày lại nói khâu diễm không hề hỏi nhiều sòng bạc sự tình nàng giúp không được gì dưỡng hảo thân mình mới là đứng đắn thời tiết chuyển lạnh khâu diễm muốn đi trấn trên mua chút vải dệt chuẩn bị cấp hải tử làm mấy thân quần áo thẩm vân nặc phía trước chuẩn bị mấy thân áo lót sam Khâu diễm cảm thấy thiếu, nàng lần đầu đương đương, không có kinh nghiệm, rất nhiều sự tình không biết như thế nào làm, đấy lòng một mảnh mê mang. Ngươi hoài thẩm vân nặc, theo thùa may và thương đôi mắt, ta làm đao xẻo thỉnh lý thẩm hỗ trợ làm mấy thân quần áo. Thẩm thông không muốn khâu diễm quá mức làm lụng vất vả, quần áo chuyện này không nóng nảy, tả hữu còn có mấy tháng thời gian chuẩn bị. Khâu diễm kiên trì, nàng làm nương, tưởng tự mình vì hài tử chuẩn bị điểm cái gì, cho nên nói. Ta trong tay đầu không có sự tình làm, cả ngày nhàn rỗi, làm điểm kim chỉ tống, cổ thời gian mà thôi, chính mình làm cùng người khác làm, chung quy không giống nhau. Thẩm Thông như mày, không có lên tiếng, Khâu Diễm Thanh làm hai chén mì sợi, nàng ăn đến nhiều, thẩm Thông lượng cơm ăn đại, Khâu Diễm lo lắng khởi một việc tới, cùng thẩm Thông thương lượng nói, quá chút thời gian, chúng ta đi tra bên kia nhiều lộng chút lương thực trở về đi, vào đông, lộ không dễ đi, mua lương thực cũng nhiều không tiện. Đặc biệt, nàng bụng lớn, ăn đến nhiều, trong nhà không có lương thực nàng không yên ổn. Không đáng ngại, lần tới ta lộng chút trở về, cha trong nhà lương thực lưu lại đi, xong bạc lương thực nhiều, ta chọn chút trở về liền hảo. Thầm thông nói lời nói thật, xong bạc lương thực nhiều, hắn chọn chút trở về dễ như trở bàn tay chuyện này, người khác sẽ không nói cái gì, còn nữa, ở chợ thượng, cũng hảo. Khâu láo cha lương thực là khâu láo cha cực cực khổ khổ reo hắn không nghĩ muốn. khâu diễm cảm thấy cũng hảo an cơm xong thẩm thông mang theo nàng đi trong núi rau dại thiếu thẩm thông dựa vào khâu diễm trở về véo rau dại thói quen chỉ khắp tiêm nhi tiếp tục hướng trong biên đi vừa đi vừa cùng khâu diễm giới thiệu trong núi tình hình khâu diễm nhất nhất ghi nhớ trải qua kia chỗ nhà gỗ nhỏ khâu diễm ánh mắt cứng lại vương húc làm ai việc hôn nhân định ở sân năm vương phu nhân sẽ tính kế đối phương gia thế cao là phía trước bị vương phu nhân cự tuyệt địa chủ, ngươi cũng biết trong thôn về ngươi cùng khâu nguyệt thanh danh là như thế nào truyền ra tới. Đối vương gia chuyện này, thẩm thông đều không phải là cố tình hỏi tham, mà là vương gia động tĩnh đại, hắn tưởng không biết đều khó, vương phu nhân không đơn giản, khâu nguyệt bị hưu về nhà còn chưa hết giận, vương phu nhân còn muốn đem khâu gia khuê nữ toàn bộ hủy hoại, bất động thanh sắc báo thù, vương phu nhân này nhất chiêu thật là lợi hại. Khâu diễm thân hình một đốn, không thể tin tưởng trường lớn mắt, vì sinh dục chuyện này, tiêu thị cấp trắng tóc, mấy phòng khuê nữ không người hỏi thăm rõ ràng là kiềng kỵ chuyện này, Khâu Nguyệt làm sai sự, Vương Phu Úi Nhân vì sao liền những người khác đều không chịu buông tha. Thẩm thông dường như biết nàng trong lòng suy nghĩ, trong miệng tiếng hừ lệnh, Vương Phu Úi Nhân xem ra, đây chính là nhất tiễn song điêu sự tình, Khâu Nguyệt đã chết, nàng trong lòng còn có ghi hận người đâu. Vương phu nhân là gan cho rằng làm việc tích thủy bất lậu gọi người trảo không được lực điểm, cũng quá mức coi thường người. Khâu diễm tinh tế tưởng nàng ý tứ trong lời nói, dường như minh bạch cái gì, vương phu nhân ra loại này nham hiểm chiêu, không chỉ là đối phó khâu nguyệt, càng là đối phó nàng đi. Nếu nàng luẩn quẩn trong lòng, cuối cùng, phòng chừng sẽ rơi vào cùng khâu nguyệt giống nhau kết cục, vương phu nhân, tâm tư thông thấu, quả nhiên là cái lợi hại. Thầm thông hơi nâng nâng mi vương gia chính là sài lang nơi nhìn trong sạch ám mà việc xấu xa không ít khâu diễm bất cười biết được hắn trong lòng còn cách đứng lúc trước khâu lao cha dục đem nàng gả đi vương ra việc cùng vương húc sự tình đã qua đi khâu diễm không muốn nhiều lời nàng đã nói với thẩm thông, nàng cùng khâu Lão cha đều không có nghĩ tới vương húc bầu trời không có không duyên cớ vô cớ rất bánh có nhân chuyện này dựa vào vương phu nhân phủng cao dấm thấp tính tình lúc trước Cho dù nàng cùng khâu láo cha có tâm, vương phu nhân cũng sẽ không đáp ứng, là khâu nguyệt không biết tự lượng sức mình, cuối cùng nháo đến như vậy kết cục. Treo ở vương tú tài danh nghĩa đồng rộng nhiều, vương phu nhân nếu không có điểm tâm tư, vương gia nào có hôm nay hiền hách. Khâu diễm ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, vương phu nhân hướng về phía ta tới là được, liên lụy mặt khác, đảo thành ta không đúng. Ngươi tạm thời chờ, khẩu khí này, ta tóm lại sẽ thay ngươi ra, đều vương phu nhân minh bạch. Chẳng sợ Vương Tú Tài có Tú Tài chi danh, cũng không nên đụng đến ta người. Ngươi đừng cho chính mình tìm phiền thoái, sự tình qua đi liền tính. Khâu Diễm không nghĩ thẩm thông đắc tội Vương Phu Nhân, Vương Tú Tài thân phận cao, ở huyện Lao Gia đều không cần quỳ xuống, thẩm thông đắc tội Vương Tú Tài, không phải cho chính mình tìm phiền thoái sao. Nghe nàng quan tâm chính mình, thẩm thông nở nụ cười, ta không sợ. Hai người cảm tình hòa hảo trở lại, thẩm thông lời nói tính tình trong sáng rất nhiều. Buổi sáng mang theo khâu diễm đi bờ sông giặt quần áo, buổi chiều đi trong núi trích rau dại, cuối thu mát mẻ, trong núi đồ ăn thiếu, thẩm thông lánh khâu diễm tiếp tục hướng trong núi đi, hai người đi đi rừng rừng, thẩm thông mồm mép lợi hại, húng chi cố ý lấy lòng khâu diễm, lời nói càng là nhiều, thẩm thông nói không ít khi còn nhỏ chuyện này, trước kia, ta thường thường tới trong núi tìm gà rừng trứng, A nặc tưởng đi theo ta phía sau, ta nương ngăn đón không cho, ta nương sau khi chết, a nặc đối cái kia ra càng là bài xích, ta làm theo mỗi ngày ra bên ngoài biên chạy, cho rằng A nặc thích đi theo, thẳng đến nhìn đến nàng đầy người thương, ta mới bừng tỉnh, A nặc một tấc cũng không rời thủ ta, là bị đánh sợ. Hối ức quá vãng đủ loại, thẩm thông trong mắt toàn là ấy nấy, ta cùng với lao quả phụ cãi nhau, nàng hứa hẹn sau này sẽ hảo hảo đại A nặc, ta tin tưởng nàng, thêm chi, ta hỏi A nặc cùng ta một khối ra cửa không, nàng lắc đầu không chịu, ai ngờ tới rồi phía sau ta mới hiểu được a nặc là tưởng lo lắng lao quả phụ đối ta động thủ mới đem ta chi đi trên người nàng thường cho dù kia đoạn thời gian lưu lại khâu diễm vác rổ tay giật giật đáy lòng khó chịu chậm rãi nói a nặc gả đi buổi ra sau này sẽ có người che chở nàng ngươi đừng lo lắng thẩm vân nặc so nàng tưởng kiên cường nhiều cổ nhân thường nói trước khổ sau ngọt a nặc sau này sẽ có ngày lành quá ta minh bạch ta nương đánh tiểu nhất yêu thương a nặc khẳng định không bỏ được ca nạc chịu khổ. Thẩm thông cặp kia mắt đột nhiên sáng lên, dừng ở khâu diễm rảo hảo khuôn mặt thượng, cười nói, sau này, ta hai có hài tử, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo đại hắn. Khâu diễm hốc mắt phím hồng, nàng cho dù đoán được thẩm thông không nghĩ muốn hài tử nguyên nhân, nhưng nghe hắn nói khởi quá vãng, tâm mạc danh bị người lôi kéo dường như đau, sóng mắt lưu chuyển, toàn là đau lòng, từ từ tiến lên một bước, vươn tay, dừng ở hắn giơ hề hề trên tay Thông tử, quá hai ngày, làm A nặc về nhà, nàng chuẩn bị quần áo ở tủ quần áo, ta có mang, nàng khẳng định so cái gì đều vui vẻ. Thẩm thông nở nụ cười, cả người như bao phủ ở nhàn nhạt vầng sáng trung, ánh mắt lưu luyến, hảo. Lần này sự tình sau, hai người tính tình đều trầm ổn không ít. Cách thiên, thẩm thông từ trấn trên trọn trở về một gánh nặng mẹ còn có mặt, cùng với một rổ trứng gà, khâu diễm lo lắng nói, thật từ sòng bạc lộng trở về. Người khác có thể hay không nói ra nói vào, song bạc sự tình không phải rất nhiều, có thể hay không có cái gì phiền thoái. Sẽ không, bại không thiếu lương thực, ta làm người cấp A nặc đưa đi một cái sọn, bùi ra xem ở lương thực phân thượng hẳn là không dám quá khó xử A nặc, quá mấy ngày, A nặc nên đã trở lại. Thẩm vân nặc vẫn là hồi môn thời điểm trở về quá, A nặc ở bùi ra quá đến thế nào, thẩm thông không có tế hỏi, ở chấn trên gặp được quá bùi trinh hai lần. Nghĩ đến là không có việc gì Khâu diễm cảm thấy được không Buổi chiều thời điểm tiêu thị tới Nhìn chằm chằm nàng ngày càng biến đại bụng Tiêu thị vui vô cùng Lớn giọng nói Ai ra nhìn một cái này tròn võ bụng Phỏng chừng đều vài tháng đi Như thế nào không còn sớm điểm cùng ta Nếu không ta nào dùng đến chịu những cái đó khí Tiêu thị vừa nói vừa nắm khâu diễm hướng trong biên đi Nắm khâu diễm tay Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá khâu diễm Đôi lông mày mang theo vui mừng, loại này đại hỷ sự, không phải ta hỏi tứ đệ, tứ đệ còn sẽ không nói lời nói thật, sự tình trong nhà nhiều, ta cả ngày vội, cũng liền hôm nay rỗi dánh lại đây nhìn xem ngươi, thông tử không ở nhà sao. Khâu Diễm chỉ vào trong phòng, nhỏ giọng nói, hắn ở trong phòng ngủ, nhị bá mẫu, chúng ta nói chuyện nói nhỏ chút. Thầm thông ban đêm lăn qua lộn lại ai không, Khâu Diễm hỏi hắn, hắn cũng không chịu nói thật, nào đến Khâu Diễm cũng ai không. Tiêu thị trên mặt không vui, lầu bầu nói, ngươi có mang, hắn nên hảo hảo hầu hạ ngươi mới là, ngươi sinh hạ tới, hắn thẩm ra đã có thể có hầu, hắn như thế nào một chút đều không để bụng bộ dáng. Khâu diễm cười giải thích nói, hắn ban đêm ngủ không được, ta làm hắn này sẽ về phòng ngủ ngủ, sự tình trong nhà nhiều, nhiều là hắn ở làm. Tiêu thị trong miệng tiếng hư lạnh, tiến đến khâu diễm bên lô thai, nhỏ giọng nói, này nam nhân a, liền không thể quán, giống ngươi nhị bá. Ta hoài ngươi đường ca thời điểm không thiếu sai sử hắn, ta nữ nhân, cũng liền mang thai thời điểm tiểu khí chút, sinh song hài tử, muốn chiếu cô hài tử, muốn cô trong nhà, cả ngày vội đến vãn, thao không song tâm, nào có cái gì nhàn rỗi. Khâu Diễm nhấp môi nhàn nhạt cười cười, thẩm thông ban đêm nghỉ ngơi không tốt, nàng trong lòng bàn khoăn, gặp qua không ít phu thê ở trùng chi đạo, khâu Diễm trong lòng minh bạch, thẩm thông đãi nàng xem như tốt, trong nhà việc, cơ hồ đều thẩm thông chính mình làm. Muốn nàng nhọc lòng sự tình không nhiều lắm. Chưa kịp nói chuyện, tiêu thị đầu góc linh quang trật lóe, trên mặt cười đến ý vị không rõ, một lần nữa thấu tiến lên, ngậm cười nói, thông tử tật xấu ngươi nhưng đến hảo hảo trị trị hắn, nam tử sao, đều quản không được, ngươi nhưng đến hầu hạ hảo, đừng làm cho thông tử đi bên ngoài tìm những cái đó không đứng đắn quả phụ, ta trong thôn bao nhiêu người ra cùng quả phụ thật không minh bạch không đều là thừa dịp trong nhà thê tử mang thai vô pháp hành phòng sự mà đi bên ngoài nói lên quả phụ tiêu thị nói nhiều không ít nếu không phải nàng tính tình đánh đá khâu thiết nói không chừng liền cùng quả phụ cặp với nhau mang thai đến sinh hải tử ở cữ hai vợ chồng không sai biệt lắm một năm không thể sang bậy có người ra không bận tâm hải tử mang thai ba tháng sau cũng sẽ thường thường hành phòng bất quá dễ dàng bị thương trong bụng hải tử khâu diễm hoài đệ nhất hai Tiêu thị cũng không dám làm nàng cùng thẩm thông sang bậy. Thẩm thông thân thể khỏe mạnh, nhìn lên chính là cái lợi hại, khâu diễm nơi nào là đối thủ của hắn, nhắc nhở nói, ta trong thôn nhật tử khổ sở, nghe nói chấn trên gia đình giàu có, phụ nhân mang thai sau muốn cùng chính mình tướng công phân phòng ngủ, ngươi bên trên không có bà bà đề điểm, thông tử lại là cái chỉ lo chính mình, ngươi cần phải cẩn thận một chút, không thể bị thương trong bụng hải tử, nhưng tìm đại phu nhìn quá mấy tháng. Khâu Diễm nghe được cái biết cái không, tiêu thị sợ Khâu Diễm không hiểu được trong đó lợi hại, vỗ nhẹ hạ tay nàng, lời nói thấm tiếng nói, nhị bá mẫu sẽ không lừa ngươi, ngươi tiểu tâm chút luôn là tốt. Hạ giọng cùng Khâu Diễm nói một câu nói. Khâu Diễm sắc mặt đỏ lên, bên hai năng đến lợi hại, ngước mắt, nhẹ nhàng liếc tiêu thị liếc mắt một cái, thanh âm thấp nếu mũi ngâm, thông tử đều không phải là bởi vì cái kia nguyên nhân, nhị bá mẫu suy nghĩ nhiều. Cái loại này không biết xấu hổ sự tình nàng làm không được. huống chi, Thẩm Thông không phải không hiểu tiết chế người. Nhị bá Mâu giáo ngươi đâu, thông tử tuổi trẻ, hỏa khí trọng, ngươi lại có mang, nhưng đừng gọi hắn cùng nữ nhân khác có đầu đuôi ngươi mới hậu chi hậu giác, thỏa mãn nam nhân, biện pháp có rất nhiều, Nhị bá Mâu cũng là vì ngươi hảo. Tiêu thị xem Khâu Diễm đầy mặt không để bụng, thanh âm thoáng cất cao chút. Khâu Diễm mặt đỏ thai hồng giữ chặt nàng, chiều trong phòng liếc mắt nhị bá mẫu nhỏ rộng chút. Thầm thông mới đầu không nghĩ muốn đứa nhỏ này, đã nhiều ngày, nhìn nàng bụng so cái gì đều vui mừng, vui mừng chung lại hỗn loạn ti buồn bã, nào có tâm tư tưởng mà khác. Lúc này, cửa sổ bị người đẩy ra, thầm thông một thân màu xanh lá quần áo, trường thân ngọc lập đứng ở bên cửa sổ, chiều tiêu thị chào hỏi, nhị bá mẫu như thế nào có rảnh lại đây? Thanh âm không cao không thấp, hàng chứa bị người quấy nhiễu ngủ mơ bất mãn. Tiêu Thị ở khâu diễm trước mặt nói được nôn chi chuẩn xác, đối với Thẩm Thông đột nhiên nói không ra lời, vẫn là khâu diễm mở miệng vì Tiêu Thị nói, nhị bá mẫu lại đây nhìn xem ta, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Thẩm Thông thực hiện nhẹ nhàng bâng cơ đảo qua Tiêu Thị gương mặt, Tiêu Thị lại mạc danh trột dạ cúi đầu. Thẩm Thông không quá thích nàng, nàng cảm thụ được đến, vào nhà sau, ngượng ngùng cười nói, Diễm Nhi, thông tử có phải hay không không quá thích ta, ta coi hắn sắc mặt không quá đẹp. Hắn không nghỉ ngơi tốt duyên cớ, nhị bá mẫu như thế nào sẽ như vậy tưởng. Thẩm thông đối ai đều lạnh như băng, không khỏi, khâu diễm nhớ tới thẩm thông lần đầu tiên cùng tiêu thị rằng co. So với hiện tại, chuyển biến không phải nhỏ tí teo, không rõ tiêu thị vì sao sẽ có loại này cảm thụ. Có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Xem khâu diễm để ấm nước cho nàng đổ nước, thẩm thông ra tới, đứng ở cửa, ánh mắt âm chắc chắc chừng mắt tiêu thị, như mang ở thứ. Tiêu thị cả người không được tự nhiên, diễm nhi, ngươi ngồi, lại không phải người ngoài, đổ nước sự tình ta chính mình tới là được. Thầm thông ánh mắt quá mức cầm trầm, tiêu thị nào dám làm khâu diễm hầu hạ chính mình, lôi kéo khâu diễm ngồi xuống, thuyết minh ý đồ đến, ngươi có mang, chính là đại hỉ chuyện này, ta ý tứ, ngày mai thỉnh A mật nhà chồng lại đây ăn cơm, gọi bọn hắn hảo sinh nhìn một cái, ta khâu ra suất giá khuê nữa cũng không phải là bên ngoài người truyền như vậy bất ham. Ta nhưng thật ra muốn bọn họ hảo hảo xem xem, cùng với ta trong thôn những cái đó nhàn nôn toái ngữ người, sau này còn dám nói điểm cái. Gì, xem ta không xé lạ nàng miệng. Nhị ba mẫu. Thẩm thông vững vàng mi, hơi hơi liễm mục, trên mặt thần sắc nghiêm túc, Diễm Nhi có mang, qua lại vất vả, chuyện khác không cần phải nhiều lời, có tâm người hơi chút hỏi thăm liền biết được, khâu mật nhà chồng chính là sự tình cùng Diễm Nhi không quan hệ. hắn thái độ lãnh đạm câu diễm ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn liếc mắt một cái thẩm thông nói lời này không nhanh không chậm nhưng ngự khí mang theo không được xúa vào ngưng trọng đừng nói tiêu thị chính là nàng theo bản năng cũng không dám phản bác tiêu thị trên mặt hầm hực, thông tử nói chính là là ta suy xét không chu toàn ta và ngươi nhị bá nói diễm nhi mang thai là kiện vui vẻ chuyện này ngày mai ngươi cùng diễm nhi sẽ thanh hòa thôn ngươi nhị bá làm ông chủ đại gia hảo hảo ăn bữa cơm mặc kệ nói như thế nào Khâu Diễm mang thai, đánh vỡ trong thôn đồn đãi, đối khâu ra tới nói chính là kiện hỷ sự, khâu mật nhà chồng không dám nói cái gì không nói, tiểu nữ nhi việc hôn nhân nghiệp nên có mặt mày, niệm cập này, tiêu thị trong lòng vui mừng lên, nâng lên chân, biên ra bên ngoài vừa đi vừa chiều khâu Diễm phất tay, Diễm nhi, ngày mai nhớ rõ về nhà, ta đi về trước. Thẩm thông sắc mặt khó coi, tiêu thị đắc tội không nổi chỉ có đi trước rời đi. Chẳng sợ nàng một bụng nói tưởng cùng khâu diễm nói, trước mắt lại không phải tốt thời cơ. Khâu diễm há mồm dục giữ lại tiêu thị, ai ngờ, thẩm thông thuận thế nói, nhị bá mâu đi thông thả. Khâu diễm giận hắn mắt, thẩm thông không giao động, đúng sự thật nói, ngươi có mang, lô thai mềm, nhị bá mâu cái gì tính tình ngươi lại rõ ràng bất quá, 10 câu nói, 8 câu lời nói dối, dư lại 2 câu cũng là thật thật giả giả biện không rõ, ngươi cùng nàng một khối, tính tình đừng bị mang trợn. Thẩm thông đầu vóc không nốc, khâu diễm trước kia cái gì tính tình hiện tại cái gì tính tình, hắn xem ở trong mắt, nếu không phải có người ở khâu diễm bên lỗ thai nói gì đó, khâu diễm làm sao rời nhà trốn đi, nháo cùng hắn hòa ly. Thẩm thông trong mắt, tiêu thị là một cái không đáng khâu diễm cùng chi lui tới người, ngày mai hồi thanh hòa thôn, thẩm thông nên gõ cùng nhau sẽ hảo hảo gõ một phen. Tiêu thị, là cái thứ nhất, ngọn cây lá dụng phiêu linh, thu ý sâu nặng, Khâu diễm xuyên thân màu làm nhạt áo dài, thẩm thông sợ nàng lánh, lại cho nàng bộ kiện màu xám áo ngoài, nô lên bụng, có chút ngoại hiện, thẩm thông không thích khâu diễm cùng tiêu thị lui tới, nhưng mà nên có lệ nghĩa không phải ít, cùng khâu diễm thương lượng, chuẩn bị 10 cái trứng gà, cùng một ít mới mẻ rau dại, thẩm thông nói đến tiêu thị, đôi lông mày quanh quẩn nhàn nhạt tối tăm. ngươi có phải hay không không nghĩ đi, nếu không nghĩ nói liền tính, trở về thăm người thần, đưa cái gì? Thẩm thông trong lòng có chủ ý, cùng nàng thương lượng vẫn là lần đầu tiên, khâu diễm cao mày, không rõ tiêu thị chỗ nào đắc tội thẩm thông, chọc thẩm thông đối tiêu thị bất mãn. Thẩm thông mày ngạm lớn, dẫn theo rổ, tiến lên đỡ khâu diễm tay phải đi ra ngoài, thuận thế tướng môn lạc hóa, ngựa khí nhàn nhạt, nhạt, cùng ngươi thành thân, nhị bá mẫu mời khách số lần thiếu chi lại thiếu, khó được nàng hào phóng một hồi, mặt mũi xác định vững chắc phải cho, rốt cuộc, kia chính là ngươi nhị bá mẫu khâu diễm mỉm cười thuận thuận bị gió thổi loạn đầu tóc ôn nu nói quý đường ca rơi xuống không rõ nhị bá mẫu còn thiếu trong nhà bạc đỉnh đầu không dư giả chuẩn bị thức ăn chỉ sợ ngươi là trứng mắt thẩm thông trong tay có tiền bạc chưa bao giờ sẽ ở thức ăn thượng ủy khuất người tiêu thị keo kiệt giữa chưa đồ ăn có thể nghĩ thẩm thông là coi thường nhị bá mẫu là người ngẫm lại ta cũng không rõ chỉ là cảm thấy đáng thương chúng ta hài tử thăm người thân đơn giản muốn ăn đốn tốt Kết quả gặp cái keo kiệt luyến tiếc lương thực. Thẩm thông cùng khâu diễm đi đến cây hạnh hạ khi, phát hiện đầu tới vài đạo ánh mắt, toàn dừng ở khâu diễm trên bụng, thẩm lão đầu cũng ở trong đó, chịu đủ rồi người trong thôn chỉ chỉ trò trò. Thẩm lão đầu phí hảo một phen công phu thu mua đại gia, mới làm đại gia bên ngoài thượng cùng hắn vẻ mặt ôn hòa. Như thế, hắn mới có mặt ở trong thôn đi lại, khâu diễm mang thai sự tình truyền khai. Thẩm lão đầu trong lòng không thoải mái, hắn xem ra, Thẩm thông nên tao thiên lôi đánh xuống, đã chết mới. Hảo, ai ngờ, thế nhưng cũng đương tra. Thẩm lão đầu không khỏi nhớ tới thẩm tây hài tử, thẩm tây tức phụ hồng hạnh xuất tường, mất hết thể diện. Nhưng mà, hắn cùng la thị ngại với đủ loại nguyên do lại không dám nói cái gì. Nếu đứa bé kia thật là nhà người khác, trong tộc người phỏng trừng thật sự sẽ không làm cho bọn họ tiếp tục lưu tại trong thôn. Thẩm thông ánh mắt nhất nhất đảo qua ở đây người, mục như ương phụ Hơi chút lớn tuổi người cũng đều sợ hãi cúi đầu, thẩm thông bọn họ đắc tội không nổi, sau này thẩm thông hài tử chỉ sợ ở trong thôn cũng là hoành hành ngang ngược. Khâu diễm không được tự nhiên, ra thôn hỏi thẩm thông, biết được là nàng mang thai khiến cho hoành động, khâu diễm kinh ngạc nói, ta mang thai sự tình người trong thôn tất cả đều biết. Ai nói? Khâu diễm không thoải mái, thẩm thông đi cách vách thôn thỉnh đại phu, động tĩnh kinh hãi động không ít người, đại phu sợ hai hắn tự nhiên không dám nói bậy. Mang thai tin tức phỏng trừng là tiêu thị trong miệng nói ra đi, thẩm thông cười lạnh, ngươi nhị bá mâu chính là cái diệu nhân, không lý lì lợm là liếm, được lý chiêu cáo toàn thôn, chờ xem, hôm nay còn có phiên náo nhiệt. Khâu diễm cái hiểu cái không, đại xem tiêu thị chỉ vào khâu mật cha mẹ chồng cái mũi mắng, mang đến đối phương không dám ngẩng đầu nàng mới bừng tỉnh, khâu mật cha mẹ chồng từ đầu đến cuối không nói gì, một cái kính cấp tiêu thị nhận lỗi, túi đầu, trên mặt treo xấu hổ cười. Tiêu thị trở về giảng qua khâu mật bà bà là cái lợi hại người, lúc này lại một chữ cũng không chịu nói. Tiêu thị nói, khâu mật bà bà thành thật nghe, nàng cùng thẩm thông ngồi ở cùng nhau, ngược đổ đến khó chịu, tiêu thị làm. Nàng cùng thẩm thông về nhà, hơn phân nửa nguyên nhân là vì kêu thẩm thông cho nàng trong lưng, thẩm thông ở, khâu mật nhà chồng không dám phản bác, thị phi khúc chiết, đều là tiêu thị định đoạt. Tiêu thị hành vi, rõ ràng ý thế hiếp người. Khâu Diễm cùng Khâu Mật ở cách vách trong phòng, nghe nhà chính truyền đến tiêu thị thanh âm, Khâu Diễm nhíu mày khuyên Khâu Mật nói, nhị bá mâu không buông thang người, lúc sau về đến nhà, ngươi cha mẹ chồng chỉ sợ sẽ đem hết thể sự tình tính ở ngươi trên đầu, ngươi nên khuyên nhị bá mâu mới lả. Phòng chứng hai ngày này nhật tử quá đến không tồi, Khâu Mật đầy mặt hường quang, nhìn Khâu Diễm ánh mắt mang theo ti thẹn thùng, mẹ chồng nàng dâu quan hệ từ trước đến nay không chỗ tốt, ta nào có đường tỷ phúc ý. Bên trên không có cha mẹ chồng liền tính, đường tỷ phu một đôi mắt liền không từ trên người của ngươi dịch khai quá, ta coi đều cảm thấy hâm mộ. Nói lời này thời điểm, khâu mật hướng ngoài cửa sổ đầu đi thoáng nhìn, gương mặt phía mất tự nhiên đỏ ửng khâu diễm đôi tay căng thẳng, lo lắng khâu mật ánh mắt dần dần chuyển đạo, tinh thần không do nói, ngươi đường tỷ phu đối ta tự nhiên là tốt. Nàng thế nhưng không biết, khâu mật trong lòng thế nhưng thích thẩm thông, khâu mật cùng thẩm thông gặp qua vài lần mặt mà thôi. Khâu mật thế nhưng đối thẩm thông nổi lên tâm tư. Nhà chính thanh em không có, thức mau, ngoài cửa truyền đến bước chân, tiêu thị đẩy cửa mà nhậm, trên mặt toàn là đắc ý. Diễm Nhi, ngươi cùng A Mật cũng đi ra ngoài ngồi, quá chút thời điểm liền ăn cơm. Ba bước cũng hai bước tiến lên vòng quanh khâu Diễm ngồi ghế đi rồi hai vòng, hết sức vui mừng chiều khâu mật nói. A Mật, ngươi nhưng đến hảo hảo hỏi một chút Diễm Nhi như thế nào có thể câu lấy nam nhân tâm, nhìn một cái ngươi đường tỷ phu. Đối diễm nhi có thể nói chiếu cô đến cẩn thận tỉ mỉ, ta tuổi trẻ kêu hội, hoài ngươi ca, cha ngươi cũng chưa đối ta tốt như vậy quá đâu. Khâu mật ngượng ngùng túi đầu, rào trong tay khăn, thấp giọng nói, đường tỉ ngự phu có thuận, cần phải hảo hảo giáo dạy ta mới là. Khâu diễm đấy lòng cười lạnh không ngừng, không hề răng, tiêu thị tay đã đặt ở chính mình cánh tay thượng, khâu diễm thuận thế đứng dậy, thanh âm lạnh xuống dưới, mỗi người có mỗi người mệnh số. Ta coi đường muội là cái có phúc khí, nào yêu cầu ta giáo, Ngươi đường tỷ phu, là chính mình thông tuệ thôi, hai vợ chồng không có không qua được điểm mấu chốt, cái gì là sự đều phải lưu có tình cảm, nếu không, đại không có tình cảm lại hối tiếc không kịp, hết thể đều là hưởng công. Khâu Diễm đã là cảm khái nàng cùng thầm thông, cũng là nhắc nhở khâu mật, thành thân nếu, nếu không phải cái gì đại sự, cả đời liền phải đi theo đối phương quá cả đời, không cho đối phương lưu tình mặt, Sau này cả đời nhưng như thế nào quá. Nàng cùng Thẩm Thông có hôm nay, làm sao không phải một loại duyên phận, nghĩ, Khâu Diễm đi ra ngoài, xem Thẩm Thông đứng ở cửa, ánh mắt sâu kín nhìn nàng, Khâu Diễm hơi hơi mỉm cười, ghé mắt nói, "Nhị bá mẫu, ta chính mình đi thôi, đường muội khó được về nhà mẹ đẻ, ngươi cùng nàng trò chuyện, ta cùng với Thông tử qua bên kia nhìn xem cha ta." Tiêu thị gật đầu, quay đầu, xem Khâu mật ánh mắt thẳng tắp dừng ở Thẩm Thông trên người. Cùng ném hồn dường như, tiêu thị quay lại thân, thuận thế ở khâu diễm mới vừa ngồi trên ghế ngồi xuống, túng khâu mật tay nói, ngươi cũng cảm thấy ngươi đường tỷ phu đối với ngươi đường tỷ hào đi, nhiều học điểm, ngươi đường tỷ phu bản lĩnh lớn, có hắn ở, ngươi cha mẹ chồng cũng không dám đối với ngươi làm cái gì. Khâu mật ánh mắt theo thẩm thông không thấy bóng người tài lược hơi tiếc núi thu trở về, thất hồn lạc phách nói, đường tỷ phu cái gì đều là tốt, cũng không biết đường tỷ đi rồi cái gì cất chó vợ. Đều là cá nhân duyên phận, đi thôi, đi ra ngoài cùng ngươi cha mẹ chồng trò chuyện, sau này ở nhà chồng bị hủy khuất, trở về nói với ta, ta định sẽ không tha cho bọn hán. Tiêu thị ngữ khí mang theo nóng lòng muốn thử kích động, phảng phất chỉ cần đối phương làm ra cái gì cái gì, nàng muốn xông lên đi đánh người dường như. Khâu mật thất thần đồng ý, hỏi tiêu thị, đường tỷ cùng đường tỷ phu ở tại hạnh Sơn thôn, nghe nói đường tỷ phu vì sòng bạc làm việc trong nhà chẳng phải là chỉ có đường tỷ một người ở nhà nàng sẽ không sợ hãi ta nghe nói hạnh sơn thôn người nghèo trong thôn suốt ruột sự không ít khâu mật nói hảo chút hạnh sơn thôn sự tình có chút liền tiêu thị đều không hiểu được thẩm lão đầu cùng la quả phụ sự tình tiêu thị hỏi thăm không ít nhưng khâu mật nói này đó nàng thật đúng là không hiểu được không khỏi nhìn nhiều khâu mật hai mắt ngươi từ chỗ nào hỏi thăm tới khâu mật không cho là đúng trong thôn có cùng hạnh sơn thôn người kết thân So với ta ở nhà nhật tử, nàng nhật tử càng không hào quá, nàng nhà chồng hoài nghi nàng lớn lên ở hạnh sơn thôn, tính tình oai, sau này dễ dàng hồng hạnh xuất tưởng, không thiếu bị lan lộn. Hạnh sơn thôn người thích cùng bên ngoài người dẫu liệng ngó ý còn vươn tư lòng, thành thân sau không chịu nổi tịch mịch, nam nữ sang bậy, khâu mật không khỏi tưởng thẩm thông không ở nhà, khâu diễm bị khâu láo cha kiểu dưỡng quán, trong nhà không có nam nhân. Khâu Diễm có thể an an tĩnh tĩnh sinh hoạt mới có quỷ. Chính mình sinh nữ nhi, Tiêu Thị làm sao nghe không ra khâu mật ý tứ trong lời nói, vội vàng vươn tay bưng kín nàng miệng. Loại chuyện này ngươi nhưng đừng ra bên ngoài biên nói. Ngươi cái kia Đường Tỷ Phu cũng liền ở ngươi Đường Tỷ trước mặt sắc mặt đẹp chút. Những lời này truyền tới hắn lỗ thai, Đừng nói ngươi, phỏng chừng ta đều ăn không hết gói đem đi. Ngươi Đường Tỷ không phải như vậy người. Đến nỗi ngươi Đường Tỷ Phu, chuyện của hắn ta quản không được. Khâu mật bĩu môi, kéo xuống tiêu thị tay, hoán giận nói, nàng chính mình làm sự tình, chẳng lẽ không cho chúng ta nói sao? Xem đường tỷ diện mạo liền không phải cái an phận thủ thường. Khâu diễm làn da trắng nõn, lại trong trắng lộ hồng, một đôi mắt đào hoa trong suốt liên diễm, trầm tĩnh như nước, một thân đơn giản phục sức càng là sấn đến nàng thần thái sang láng, tiêu khâu mật ghen ghét đến phát cuồng. Khâu diễm có tài đức gì? Dựa vào cái gì kêu như vậy một cái phong thần tuấn giật nam tử che chở đầy đủ. Đổi lại nàng, thẩm thông chỉ sợ đối chính mình sẽ càng thêm hảo, càng muốn, nàng trong lòng càng thêm ghen ghét, đáy mắt hiện lên âm độc quang, bên cạnh tiêu thị không có phát hiện, đứng lên, thúc giục khâu mật nói, đi nhà bếp giúp ngươi tẩu tử lộng đồ ăn, buổi chiều đi theo bọn họ một khối hồi, xảy ra chuyện cứ gọi người mang lời nhắn lại đây, chẳng sợ trong nhà chỉ có đại ca ngươi. Ta cũng không cần phải sợ phiền phức, còn có ngươi đường tỷ phu ở phía sau bối đường chỗ dựa đâu. Khâu mật ánh mắt mềm nũng, chậm rãi gật đầu đồng ý. Ăn qua cơm trưa, thẩm thông mang theo khâu Diễm Định về nhà, tiêu thị gương mặt tươi cười doanh doanh, ánh mắt lượng đến dường như ánh ba quang mặt hồ. Thông tử, ngươi cùng Diễm Nhi khó được về nhà mẹ đẻ, tứ đệ ra địa phương rộng mở, đừng nói ngươi cùng Diễm Nhi, đối đãi các ngươi hải tử sinh hạ tới, tứ đệ trong nhà đều là trụ đến khai nhiều chủ mấy ngày mới lả khâu diễm lắc đầu môi đỏ hé mở trong nhà còn có chuyện đi về trước thẩm thông cấp hưng thủy thôn đi tin tức tính nhật tử thẩm vân nặc nên trở về nhà mẹ đẻ mới là, nhưng mà lại chậm chạp không có động tĩnh khâu diễm trong lòng không yên tâm hôm nay về nhà suy nghĩ ngày mai làm thẩm thông qua bên kia nhìn xem thẩm thông vẫn luôn cười như không cười ngậm cười xem đến tiêu thị cả người phát lệnh không dám miễn cưỡng hai người Đưa bọn họ ra cửa, không hướng quay đầu chiều đỉnh phòng hô to, thông tử, ngươi cùng diễm nhi thật đúng là cho ta mặt mũi. bận tối mày tối mặt còn đặc biệt bất thời giờ lại đây vì a mật trong lưng, này thật đúng là nàng phúc khí. Một câu nói được tự tin mười phần, thẩm thông hơi nhúng mày, thanh âm tiệm thấp, nhị bá mâu thật là hảo tính tình, ta người này không bản lĩnh khác chính là thích đánh nhau, bất quá, nhận thức ta người đều nói ta người này tính tình âm tình bất định, tâm tình hảo không có gì tâm tình nếu không hảo dư lại nói thẩm thông không có nói ra lại làm tiêu thị thân mình run run hạ tổng cảm thấy thẩm thông lời này lời nói có ẩn ý nàng tưởng thẩm thông lại đây chủ yếu là vì cổ vũ nàng khí thế lấy thẩm thông làm người sẽ không nhìn không ra nàng mục đích tiêu thị trên mặt mất tự nhiên cười cười nếu các ngươi còn có việc gì nhị bá mâu không giữ lại các ngươi khâu mật đuổi theo ra tới ánh mắt doanh doanh nhìn thẩm thông thẩm thông nhăn nhăn mày Nắm thật chặt nắm khâu diễm tay, ta đi thôi. Khâu diễm không mừng khâu mật ánh mắt, quay đầu liền đi, thẩm thông giữ chặt nàng, ý có điều chỉ nói, chậm một chút. Khâu mật ánh mắt đại biểu cái gì, thẩm thông tái minh bạch bất quá, khâu diễm là cái bình giấm chua, trong lòng sợ là không thoải mái. Rời đi nhị phòng, thẩm thông bỡn cợt nhìn khâu diễm, tay vướt ve nàng lòng bàn tay vết chai, ngươi đường muội cũng không phải là cái đơn giản người, ta thành thật cùng ngươi công đạo. Phía trước ta cơ hồ chưa thấy qua nàng, ngươi đừng trách đến ta trên đầu. Khâu diễm trừng hắn liếc mắt một cái, nhớ tới phía trước châu hoa đối hắn suy nghĩ bậy bạn, khâu mật cũng như thế, trong lòng không thoải mái, viên mục hơi chừng nói, ngươi trong lòng thật là cao hứng đi. Thẩm thông cười đến vô tội, ta cao hứng cái gì, hôm nay không phải ngươi nhị ba mẫu, ta cần gì chạy này một chuyến. Ngươi nhưng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Thẩm thông trả đuối chuyện này xưa nay lợi hại. Khâu diễm lười đến cùng hắn khua môi múa mép, tiếng hư lạnh, nhấc chân liền đi, thẩm thông đuổi theo trước, cười cùng khâu diễm đùa giỡn, không ra không mặt mũi, náo đến khâu diễm búi bụi. Hai người đến khâu láo cha ra, khâu láo cha mới vừa ăn cơm xong, tiêu thị con buôn, luyến tiếc trong nhà nhiều thỉnh một người, hôm nay sự tỉnh chưa từng thỉnh khâu láo cha lại đây, trải qua đại phòng bên ngoài, gặp nghiêm thị từ bên trong ra tới, khâu nguyệt sau khi chết, nghiêm thị tâm thần và thể xác đều mệt mỏi dung mạo dàn mua rất nhiều gây đến lợi hại gục xuống khoe mắt tế văn thâm thúy thấy nàng sau có một lát ngơ ngẩn khâu diễm khách khi mà xa cách gật đầu từ thẩm thông nắm nàng hướng phía trước đi diễm nhi đan sen mà qua khâu diễm đi rồi hai bước sau khi nghe được biên co thanh nhầm kêu nàng quay đầu đối tượng nghiêm thị hiền lành ánh mắt nàng ôn ôn nói đại bá mẫu có việc không có việc gì ngươi có mang mọi việc tiểu tâm chút đồn đãi không cần để ý tới, sau này thì tốt rồi. Nói lời này thời điểm, nghiêm thị hơi hơi liễu mục, tùng suy sụp mí mắt che đậy nàng đấy mắt thần sắc, khâu diệm dư quang liếc quá bất động thanh sắc thầm thông, tầm mắt dừng ở nghiêm thị không chút cẩu thả bối tóc thượng, trầm tư một lát mới nói: ta đại bá mẫu quan tâm, ta nhớ kỹ, ngài cũng nhiều chú ý thân thể mới là. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nàng hiện giờ có mang càng có thể minh bạch nghiêm thị cảm thụ. nghiêm thị hốc mắt phía nhiệt gật gật đầu, nói, hảo, ngươi cùng thông tử hảo hảo mới là. Đi phía trước đi, khâu diễm nhịn không được cảm khái, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, khâu nguyệt sai đến thái quá, nàng chết đối nghiêm thị cùng khâu trụ tới nói là nghiêm trọng đả kích. Tuổi càng lớn trải qua sinh tử càng nhiều, dần dần liền xem minh bạch, không có không qua được điểm mấu chốt, nhật tử đến đi phía trước đi, nàng một đống tuổi, làm sao không rõ đạo lý này. Thẩm thông ngôn ngữ ôn hòa, Vô ngày xưa nhắc tới nghiêm thị khi khinh thường cùng coi khinh, khâu diễm nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt, thẩm thông ngước mắt, cười nói, nhìn cái gì? Ta cho rằng ngươi sẽ nói nhân quả báo ứng. Thẩm thông trong lòng yêu ghét rõ ràng, khâu nguyệt làm hạ sự nghiêm thị cảm kích, thẩm thông đáy mắt, nghiêm thị là đồng loá, có hôm nay kết cục cũng là tự làm bậy không thể sống. Thẩm thông nhướng mày, khoe miệng hiện lên ti nhợt nhạt cười tới, khâu nguyệt đã chết, nhân quả báo ứng xem như đi qua. Ngươi đại bá mâu thông minh, biết như thế nào làm đối chính mình mới là tốt nhất. Tăng tử chi đau mặc kệ ai đều khó nén mất mát, đau xót cả đời đều sẽ không tiêu tán, theo nhật tử từng ngày qua đi, hận sẽ càng ngày càng ít, tuổi lớn, xem đến sẽ càng thêm đạm nhiên. Nghiêm thị đãi khâu diệm thái độ tới xem, đối khâu diễm, nghiêm thị trong lòng là không có hận, đến nôi đối những người khác, thẩm thông liền không được biết rồi. Khâu diễm tử khâu láo cha trong miệng mới biết được, Nghiêm thị cùng vương gia nháo đi lên, vương điển thành thân sau, nhà gái không có mang thai, nghiêm thị nói là vương điển thân mình không tốt, giá họa đến khâu nguyệt trên người, làm khâu nguyệt bạch bạch bối hắc qua, tuổi còn trẻ vì thế bỏ mạng, muốn vương gia cấp cái cách nói. Nghiêm thị rất ít cùng người mặt đỏ, lần này gióng trống khua chiêng cùng vương gia sẽ rách mặt vẫn là lần đầu, người trong thôn vì thế mọi thuyết xôn xao. Nghiêm thị làm hại khâu vinh thành tàn tật, vì thế... Người trong thôn xem nghiêm thị đều cho rằng nàng là ám mà chơi xấu, an thịt người không nhà xương, khâu nguyệt sau khi chết, nghiêm thị tính tình thay đổi không ít, vốn chính là vẻ mặt ôn hòa người. Hiện giờ càng thêm gương mặt hiền tử, đại nhân xử sự, sự càng thêm hiền hòa, gọi người không khỏi tâm sinh hảo cảm. Cho nên, khâu ra đại phòng cùng vương ra sự tình thượng, đứng ở nghiêm thị một bên người nhiều. Dưỡng nhi không dễ, vương ra tại đây chuyện sắc thật không đúng, người xưa nay đồng tình kẻ yếu. Khâu nguyệt nếu còn sống, nghiêm thị cùng vương gia nháo mọi người chỉ biết cho rằng nghiêm thị vô cớ gây dối, nhưng khâu nguyệt đã chết, vương gia hưu thê danh nghĩa là vô hậu, vương Điền thân mình không tốt, mặc kệ ai gả cho hắn đều sinh không ra hải tử, không duyên cứ đem trách nhiệm đẩy đến khâu nguyệt trên đầu làm hại khâu nguyệt buồn bực mà chết, mọi người không khỏi cảm thấy vương gia làm. Việc bất cận nhân tình Khá vậy có cho rằng sai ở nghiêm thị, khâu nguyệt thật lâu không có dựng cho dù không thôi thê hai người cũng sẽ hòa ly khâu nguyệt chính mình luẩn quẩn trong lòng trách không được người khác thậm chí có người nói khâu nguyệt chết đều là nghiêm thị bị hưu về nhà nữ tử sao có thể tiếp tục dưỡng sớm gả đi ra ngoài mới là khác gả người khác khâu nguyệt mang thai sau liền sẽ không vì trước kia chuyện này không buồn ăn uống mà là chấn tắc tinh thần hảo hảo sinh hoạt cái nhìn không đồng nhất nói lên này đó khâu lão cha tâm sinh cảm khái khuyên khâu diễm Ngươi lại bá mưu tính tình thay đổi không ít, người à, tồn tại mới có hy vọng, ngươi đường tỉ nếu là hảo sinh hoạt, không đến mức đi đến này một bước. Dưng một chút, khâu lão cha thở dài nói, ngươi à, tâm tư trọng, hiện giờ lại hoài hài tử, hảo hảo sinh hoạt mới là đứng đán, gặp sự, cùng thông tử hảo hảo thương lượng, đừng miên man suy nghĩ. Cha, lòng ta hiểu rõ. Nàng không mừng khâu lão cha nói nàng cùng thẩm thông sự tình. Khâu lão cha không rõ trong đó nội tình, gặp sự tình tổng nói nàng. Thẩm thông ở bên cạnh, trên mặt dạng ấm áp cười, cha, ngài đừng nói diễm nhi, nàng làm được cực hảo. Khâu diễm cúi đầu không nói lời nào, nhìn về phía chính mình nô lên bụng, ánh mắt ôn nhu. Khâu lão cha là người từng trải, thẩm thông đãi khâu diễm là thiệt tình vẫn là giả ý hắn xem đến minh bạch, khâu diễm đi theo thẩm thông sẽ có ngày lành quá, hiện giờ, trong thôn nói lên khâu diễm, Ai không hâm mộ khâu diễm gả đến như ý, bên trên không có cha mẹ chồng, cô em chồng lại là săn sóc, sự tình gì đều có thể chính mình làm chủ, không cần xem ai sắc mặt, điểm này, cùng khâu láo cha lúc trước dự đoán không sai biệt lắm. Các ngươi trong lòng rõ ràng liền hảo, sinh hoạt khó tránh khỏi có gặp gần thời điểm, sau này thì tốt rồi. Khâu láo cha xem khâu diễm thần sắc không vui, không hề tiếp tục đuổi theo đề tài không nói, ngược lại nói lên mặt khác. Khâu diễm nhớ tới tiêu thị là người, thêm chi khâu mật xem thẩm thông ánh mắt, nhịn không được hỏi vài câu khâu mật ở nhà chồng tình huống. Khâu lão cha thẳng lắc đầu, ngươi nhị bá mâu nói chuyện tranh chua không lưu tình. Sau này, ngươi đường muội có chịu khổ thời điểm, ngươi cùng thẩm thông đừng trọt lẫn, cách tầng quan hệ đâu, không cần để ý tới. Khâu lão cha dăm ba câu nói khâu mật nhà chồng sự, không muốn nói thêm, tiêu thị đắc tội người cuối cùng có hại chính là khâu mật hắn không nghĩ thẩm thông liên lụy trong đó rơi xuống cai ủy thế hiếp người thanh danh lúc chạm vạng khâu diễm cùng thẩm thông mới cầm tay hướng trong nhà đi khâu diễm nhớ kỹ thẩm vân nặc tình hình làm thẩm thông ngày mai đi hương thủy thôn nhìn một cái đùi ra người nhiều thẩm vân nặc tính tình vâng vâng dạ dạ an mệnh cũng sẽ không ra bên ngoài biên nói sáng sớm hôm sau thẩm thông làm khâu diễm lưu tại gia tiểu tâm chút, đã nhiều ngày trấn trên sòng bạc không có tin tức hắn lo lắng xảy ra chuyện Đi hương thủy thôn thuận tiện đến đi sòng bạc nhìn xem, ôn láo ra cùng vệ hồng mãi nhẹ nhỏ chi mạn, đúng là tới rồi cuối cùng thời điểm mấu chốt, thẩm thông lo lắng ra đừng rẽ. Ngươi đừng lo lắng trong nhà, ta khóa kỹ môn, sẽ không xảy ra chuyện. huống chi, gặp sự tình nàng biết được có đường lui, có mang, nàng sẽ không mạo hiểm ứng đối, trốn vì thượng sách. Thẩm thông vừa đi, thẳng đến màn đêm buông xuống, viện môn ngoại cũng không động tĩnh, khâu diễm ngủ không được lo lắng thầm thông xảy ra chuyện tâm thình thịch nhảy đến lợi hại nâng hai căn ghế nhỏ đi căn nhà nhỏ ôm đệm giường đời nằm ở trên ghế tinh tế nghe bên ngoài động tĩnh đêm yên lặng mà an tưởng khâu diễm ngủ không được nhìn bên ngoài đen nhánh đêm xuất thần nghị sự khi nào ngủ cũng không biết phía chân trời loang quang xuyên thấu qua mênh mang sương ngủ, tới xuống một mảnh xám trắng khâu diễm giật giật thân mình ghế hẹp nàng lo lắng quăng ngã không dám xoay người ngồi dậy toàn thân đều cảm thấy khó chịu chưa từng tưởng này một ngủ thế nhưng tới rồi bình minh thời gian nàng sửa sang lại hào đệm giường tay chân lạnh lẽo thẩm thông một đêm chưa về khâu diễm trong lòng bất an tối hôm qua lưu đồ ăn còn ở trong nồi nàng thuận thế nhóm lửa đơn giản nhiệt hạ ăn qua cơm sáng về phòng cấp hải tử làm quần áo thẩm thông đem năm rồi không mặc quần áo tìm ra tới cắt sau có thể đương tiểu hải tử tã hoàn chỉnh kiêm một khối có thể làm tiểu hài tử quần áo khâu diễm tốc độ trưởng so không được thẩm vân nặc nhanh chóng sáng sớm thượng mới đưa tam kiện quần áo cắt xuống dưới lúc này bên ngoài truyền đến thẩm thông kêu gõ cửa thanh âm khâu diễm giật giật cánh tay đắp tới đẩy cửa ra thẩm thông vẻ mặt phong xương ngọn tóc nước chảy sương mù mặt vô biểu tình vào phòng khâu diễm xem xét mắt hắn phía sau kỳ quay nói như thế nào không thấy a nặc có phải hay không xảy ra chuyện gì? A nặc ở bùi ra hảo hảo, ngươi đừng lo lắng, tối hôm qua ta không trở về, có hay không bị làm sợ? thần vân nặc ở bùi ra nhật tử quá đến đích xác không tồi, Tống thị tưởng làm khó dễ cũng không có cách nào, bùi trinh hộ vô cùng, Tống thị có khí cũng không chỗ giải, bùi trinh không đi chấn trên thủ công, ở nhà thủ A nặc, A nặc hảo hảo, bất quá, gần nhất bùi ra ra điểm sự, A nặc đi không khai, nàng biết được ngươi mang thai sự tình, mặt mày hớn hở hận không thể lập tức quay lại đâu thẩm thông biên trong triệu biên đi biên ôn thanh cùng khâu diễm nói chuyện thu hồi trên mặt sắc lạnh ánh mắt ấm áp như ấm dương chiếu mà sòng bạc sự tình nhiều ta sợ là không thể ở nhà ngày mai làm sam tử cùng tiểu ngũ lại đây thủ ngươi đừng kinh hoàng vệ hồng đã như chó nhà có tang không đáng sợ hãi mục lao ra tiêu tiền mua thuận gió sòng bạc lúc sau chính là thuận gió sòng bạc nhất ba người sự tình còn nữa trở về Thiếu thuận gió sòng bạc bạc người cũng nên rửa sạch ra tới, sự tình rất nhiều, lo lắng bị người chui chỗ trống, hắn đến cẩn thận thủ. Khâu diễm nhăn nhăn mày, không có cự tuyệt, dặn do thẩm thông nói, ngươi ở bên ngoài tiểu tâm chút mới hảo, trong nhà có ta, sẽ không xẻ ra chuyện. ân Thẩm thông nắm khâu diễm, trở lại nhà chính, thấy trên bàn trong rổ vải vóc, ánh mắt nhiễm tầng phức tạp, tầm mắt dừng ở khâu diễm trên bụng, chậm rãi vươn tay, đáp ở nàng trên bụng. Thâm giọng nói, nghe nói hài tử lớn sẽ có động tĩnh, ngươi nhưng cảm giác được. Phòng chừng không đến thắng đi, lại chờ chút thời gian liền biết. Ngươi phía trước tâm tình không tốt, có thể hay không ảnh hưởng hài tử. Nói lên cái này, Thẩm thông nhíu lại mày gắt gao ninh thành một đoàn. Quá hai ngày, ta làm lý đại phu đến xem, nghe nói có mang không thể uống thuốc, ngươi mang thai kia sẽ không uống thuốc, mang thai trước lại ăn không ít. Nghe nói, có hài tử sinh hạ tới thiếu cánh tay gây chân. Lại hoặc là sẽ không nói đi đường, làm lý đại phu cẩn thận bắt mạch, hai tử khỏe mạnh mới hảo. Khâu diễm sắc mặt khẽ biến, sườn khai thân mình, ngăn cản hắn tay, ánh mắt lạnh lùng, trứng mắt thầm thông, đáy lòng phát lạnh, ngươi muốn nói cái gì? Thầm thông nhìn chằm chằm nàng vẻ mặt phẫn nộ, không nhanh không chậm một tay đem nàng kéo lại, diễm nhi. Hắn dùng sức ôm ôm nàng, không cho nàng nhúc nhích nửa phần, túi đầu, cai chán trống, cai chán của nàng, đen tối nói, ngươi nói nếu hải tử sinh hạ tới là cái lời nói ở trong miệng trần trờ sau một lúc lâu cuối cùng nói không nên lời đó là hắn hải tử nếu bởi vì hắn mà bị cái gì nguyền rủa sinh hạ tới cùng người bình thường bất đồng hắn thả rằng không cần thẩm thông ngữ điệu dần dần quy về bình tĩnh khâu diễm lại cả người như truy hầm băng lạnh tấu ngươi có phải hay không không nghĩ muốn hải tử thẩm thông chống nàng không có trả lời muốn cùng không nghĩ đều không phải hắn định đoạt Hắn nghĩ đến đơn giản, Hải tử sinh hạ tới hắn sẽ hảo hảo đại hắn, nhưng mà, nếu sinh hạ tới Hải tử là cái người câm lại hoặc là cái kẻ điếc, hắn nên làm cái gì bây giờ? Khâu diễm một phen đẩy ra hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, ngươi muốn nói cái gì, làm lý đại phu bắt mạch, sau đó đâu, sau đó tùy tiện tìm cái lây cơ kêu ta đẻ non, không cần đứa nhỏ này. Ngươi suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu? Thầm thông ánh mắt tối sầm xuống dưới. Hắn thật là như vậy tưởng, hài tử sinh hạ tới không khỏe mạnh, khâu diễm trong lòng không chịu nổi, đối hài tử tới nói cũng là bị tội, có người tồn tại sống không bằng chết, hắn không nghĩ hài tử chịu khổ, từ nhỏ đắm chìm người ở bên ngoài nhàn nôn toái ngữ chung. Khâu diễm cười lạnh, ta tưởng cái gì, ngươi trong lòng tưởng cái gì mới là. Ném ra hắn tay, khâu diễm đi nhanh ra bên ngoài biên đi, thần sắc bình tĩnh. Thẩm thông gọi nàng, khâu diễm lập tức ra cửa. Dường như hoàn toàn không nghe được thẩm thông thanh âm, thẩm thông phát hiện không thích hợp, đi nhanh tiến lên đem nàng kéo trở về, quát lớn nói, ngươi tưởng cái gì đâu, hai tử đều ở trong bụng trang, ta có thể nghĩ như thế nào, làm đại phu nhìn xem luôn là tốt. Nhìn hắn thanh lãnh khuôn mặt, trở về âm ú ánh mắt lúc này hàm chứa nhàn nhạt lo lắng, khâu diễm cho rằng chính mình hoảng hốt nhìn lầm rồi, ngựa khí kiên quyết nói, mặc kệ hắn khỏe mạnh cùng không, ta đều sẽ không ghét bỏ hắn người thẩm thông bất đắc dĩ đối phó thiếu nợ người hắn có thủ đoạn hắn thật không nghĩ muốn đứa nhỏ này có rất nhiều không cho khâu diễm hoài nghi biện pháp chính là trải qua khâu diễm rời nhà sự tình sau hắn không nghĩ ở trên người nàng dùng những cái đó thủ đoạn nguyện ý tính hạ tâm cùng nàng hảo hảo thương lượng lặng im sau một lúc lâu thẩm thông buông lỏng tay ra đi nhanh hướng ra ngoài biên đi thanh âm hỗn loạn nào đó khôn kể cảm xúc ta đã biết ngươi về nhà đi Khâu Diễm nhẹ cau mày, thấy thẩm thông ra cửa, dường như có cái gì đại đến không được sự tình dường như, khâu Diễm không muốn cùng hắn nhiều lời, xoay người trở về nhà ở. Mấy ngày sau, nàng đi bờ sông giặt quần áo nghe người trong thôn nói lên, nàng càng là tâm sinh nghĩ lự, thẩm thông đi chùa miếu thắp hương bái Phật, hoa rất nhiều dầu mẹ tiền, người trong thôn nói lên việc này, am chỉ thẩm thông chuyện xấu làm tẫn sợ tao báo ứng, mới có thể đi chùa miếu cầu Bồ Tát phù hộ, khâu Diễm cảm thấy có khác cần tình thẩm thông cùng nàng đi qua chùa miếu nàng cùng hoa sen đi trong miếu cầu phúc thẩm thông ở bên ngoài nếu hắn thật sự sợ nên đi vào quỳ lệ một phen mới là lại như thế nào gần nhất mới sinh ra loại này tâm tư tới thẩm thông không tính là hung thần ác sát lại cũng là quặng cu é người hắn cùng chùa miếu không hợp nhau khâu diễm tưởng phá đầu cũng không rõ thẩm thông đi chùa miếu nguyên nhân hầu nghi xem xét bên cạnh phụ nhân vài lần người sau hiểu ý sắc mặt ngượng ngùng quay mặt đi Khâu diễm cùng trong thôn người không thân, có tâm hỏi thăm cũng tìm không ra người dò hỏi, nàng đĩnh bụng không dám ngồi xổm lâu rồi, hai kiện quần áo giặt sạch hồi lâu, bưng buồn gỗ về nhà khi, phùng thẩm thông từ bên. Ngoài trở về, cả người phát ra lạnh băng hơi thở, không duyên cớ thêm sinh ra người chớ gần xa lạ cảm, khâu diễm xoa xoa chính mình eo, đứng ở tại chỗ, giơ lên tay huy hai hạ, thẩm thông đôi lông mày lạnh nhạt tan đi, bị nhàn nhạt ý cười thay thế. Khâu diễm tâm phản phất đóng băng mặt sông, xuân phong quá, băng tăng dã, dần dần trồi lên ấm áp. Đến gần, thẩm thông tự nhiên mà vậy bưng lên trên mặt đất buồn gỗ, nhìn chằm chằm khâu diễm phiếm hồng gương mặt, trong nhà quần áo đạt, để lại cho ta tới chính là, người hảo sinh dưỡng, đừng bị thương bụng. Khâu diễm lưu ý đến, bên cạnh phụ nhân nhóm dừng lại động tác, nghiêng hai nghe động tĩnh, nàng túi đầu, nhẹ giọng cùng thẩm thông giải thích nói, ở nhà không có việc gì để làm. Giặt quần áo điểm này không tính cái gì, song bạc không có việc gì. Nàng muốn hỏi thẩm thông về chùa miếu chuyện này, không nghĩ bị người ngoài nghe xong đi, nghĩ nghĩ, không có mở miệng. Tiểu ngũ cùng Lý Sam lại đây hỗ trợ, trong nhà nhiều người, khâu diễm là gan lớn không ít, nghe tiểu ngũ cùng Lý Sam nói chuyện, nàng mới hiểu được, thuận gió song bạc không còn nữa tồn tại. Sau này, nước trong chấn chỉ có thuận ý song bạc, thẩm thông trong tay sự tình phỏng trường không ít ta về nhà chậm rãi nói hài tử nháo không nháo hắn hỏi qua lý đại phu hài tử bốn tháng sẽ có thai động khâu diễm bụng hơn bốn tháng trừ bỏ so người bình thường đại chút không có bất luận cái gì động tĩnh hắn nhăn lại mày trong lòng lo lắng càng sâu nếu hài tử thật sự có cái gì sinh hạ tới bất quá bằng thêm hai bên buồn rầu thôi nhưng cố tình khâu diễm cố chấp mặc kệ hài tử như thế nào nàng đều phải sinh hạ tới hắn không có cách nào Thẩm Thông ở phía trước, Khâu Diệm ở phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn hai người không nói chuyện, Thẩm Thông nhắc tới Hải tử trên mặt chưa bao giờ từng có làm cha vui sướng. Thậm chí, trong lòng vẫn cứ tồn sẻ mất Hải tử ý tưởng. Vì thế, Khâu Diệm đối Thẩm Thông trong lòng ngạnh thứ nhì. Không nhiều lắm luôn, không khí lưu chuyển, hơi đình trệ. Tiểu ngũ cùng Lý Sam rời đi thẩm ra, Khâu Diệm sửa sang lại tẩy tốt quần áo. Làm Thẩm Thông đưa hai người ra cửa, ngồi sổm xuống đôi tay nắm quần, áo mở ra dùng sức quăng hai hạ tiếp theo lượng ở y ỉa côn thượng thẩm thông đứng ở tại chỗ vẫn chưa có điều hành động lý sam cùng tiểu ngũ hai mặt nhìn nhau ngày gần đây thẩm thông ở tâm tình không tốt thiếu thuận gió sòng bạc bạc vài hộ nhân ra không biết như thế nào đắc tội thẩm thông ăn không ít khổ hai người nào dám làm thẩm thông tự mình đưa bọn họ thẳng lắc đầu nói tiểu tẩu tử không cần chúng ta tìm được lộ theo ngữ thanh rơi xuống hai người đã chạy ra khỏi sân thẩm thông tính nết hai người nhiều ít kiến thức quá trong bình tĩnh thẩm thông hai người còn không dám trêu chọc huống chi là ngày gần đây buồn bực thẩm thông hai người càng là không dám trêu chọc canh giờ còn sớm thuận ý sòng bạc người nơi nơi đòi nợ qua lại ở các thôn buôn ba bọn họ không cần phải đi chân trên lý sam thành thân tiểu ngũ đi theo đi lý gia tạm chấp nhận một đêm liền thành trên đường hai người nói lên thẩm thông Toàn không rõ thẩm thông cảm xúc từ đâu mà đến, chỉ có tránh thẩm thông mới là thượng sách. Khâu Diễm lượng hảo quần áo, thấy thẩm thông trường thân ngọc lập đứng ở bên cạnh, ánh mắt thâm trầm. Khâu Diễm nhớ tới một sự kiện, mở miệng nói, bên ngoài người ta nói ngươi đi chùa miếu thắp hương bái Phật, là thật sự. Thẩm thông giật mình, hồi lâu chưa ra tiếng, khâu Diễm nhặt lên trên mặt đất buồn gỗ, xoay người đi rồi hai bước mới nghe thẩm thông trả lời nàng nói, người trong thôn yêu nhất từ không thành có đôi mắt hạt nhận sai người khâu diễm ngẫm lại có lẽ thật là như vậy nàng liền cảm thấy thẩm thông sẽ không đi chùa miếu càng đừng nói thắp hương bái phật cả đêm thẩm thông thường thường nhìn chằm chằm khâu diễm bụng khâu diễm trong lòng phát mau, đãi thẩm thông đi trong phòng rửa chén nàng về trước phòng thuận thế đóng lại cửa phòng thẩm thông khi trở về môn từ bên trong rơi xuống then cửa thẩm thông nghĩ hoặc diễm nhi làm cái gì mở cửa khâu diễm ngồi ở trước bàn trầm tư nói Ngươi ngủ an nặc nhà ở đi, ta hoài thân mình, ban đêm qua lại xoay người, sợ nhiều đến ngươi ngủ không được. Kỳ thật, thẩm thông ở nhà hàng đêm đều ngủ không tốt, đi sớm về trễ, giấc ngủ không đủ, người gây ốm rất nhiều, khâu diễm lo lắng thẩm thông đối phó nàng trong bụng Hải tử là thật, lo lắng hắn cũng là thật. Hai người tách ra ngủ, nói không chừng sẽ hảo chút. Sau một lúc lâu chưa từng nghe tới ngoài cửa truyền đến trả lời thanh, khâu diễm đương thẩm thông cam chịu xoay người lên giường ngủ, thầm thông ở nhà, nàng sẽ ngủ đến kiên định chút. Trong bóng đêm, tổng cảm giác một đôi lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm chính mình, sợ tới mức Khâu Diễm đột nhiên mở bừng mắt, trong phòng một mảnh hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay, nàng nghiêng người xem xét hai mắt, cho rằng chính mình làm ác mộng dọa tỉnh, nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục tiếp theo ngủ. Đột nhiên, trong bóng đêm truyền đến một tiếng thấp kém thở dài, Khâu Diễm cho rằng chính mình nghe nhầm rồi, nghiêng lỗ thai. Lại một tiếng như có như không tiếng thở dài vang lên, nàng cả người phát run, thân mình hướng trong xê dịch, kéo ra giọng nói, thét trói thai hô, thông tử. Nàng cho rằng trong nhà tới kẻ cắp, trong lòng sợ hãi không thôi, hô lên khẩu, nàng lớn tiếng kêu lên, thẩm thông trụ thẩm vân nặc nhà ở, này sẽ ở khâu Diễm xem ra có chút xa, nàng hoảng loạn, một tiếng so một tiếng run rợp. Diễm nhi, làm sao vậy, có phải hay không làm ác ngộng? mọi thanh âm đều im lặng chung ngoài cửa sổ truyền đến thấp thấp dò hỏi khâu diễm tốn chặt chăn, thở hổn hển nói ngươi mau tiến vào trong phòng có người nữ thanh rơi xuống cửa sổ bang thanh bị người một chân đa văng ngay sau đó vượng hoàng chiếu sáng sáng nhà ở thẩm thông dẫn theo đèn lồng ghé vào song cửa sổ thượng lanh nếu huyền băng nhìn quét nhà ở theo sau dừng ở trên giường một góc nhữ mày nói chỗ nào có người khâu diễm không có nghĩ nhiều mọi nơi băn khoăn một vòng Trong phòng an trí gia cụ nhiều, giờ phút này vẫn chưa có những người khác, khâu diệm trong lòng vẫn lo sợ bất an, đúng sự thật nói, trong bóng đêm, ta nghe có người thở dài lời còn chưa dứt, trên mặt thần sắc cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn về phía thẩm thông, chẳng lẽ là ngươi. Thở dài thanh thấp, nếu ẩn nếu diệt, nàng sợ có người đối phó nàng hài tử không cẩn thận phân biệt thanh âm phương hướng, này sẽ nghe thẩm thông nói chuyện mới bừng tỉnh. Mới vừa rồi kia thanh thở dài giống như chính là từ bên cửa sổ chuyển đến, người vẫn luôn đứng bên ngoài biên. Thẩm thông lưu loát xoay người vào nhà, cửa sổ hỏng rồi, thẩm thông đạp lên vụn gỗ thượng, cũng không phản bác, khâu diễm tùng khẩu khí đồng thời trong lòng lại tới khí, hơn phân nửa đêm không ngủ được, đứng ở bên cửa sổ làm cái gì. Hoan trách giận dữ, mặt mày tinh xảo động lòng người, ở ấm áp quang ảnh hạ, tức giận thần sắc nhiễm nhàn nhạt nhu ý, uyển chuyển mông lung. Thẩm thông bung trong tầm tay đèn lồng, ngồi sồn xuống, xuống, đem trên mặt đất đầu gỗ thu thập, khâu diễm có mang, nàng nếu không cẩn thận dẫm lên vướng ngã, hậu quả không dám tưởng tượng, thẩm thông động tác chuyên chú mà nghiêm túc, khâu diễm cảm thấy chính mình một quyền đánh vào đông thượng, đối phương không đau không ngứa, nàng hỏa khí lại càng thêm trọng, cắn cằm, nổi giận đùng đùng. Thẩm thông chú ý tất cả tại trên mặt đất đầu gỗ thượng, nhặt lên tới đôi ở bên cạnh, cảm thấy không thỏa đáng, đơn giản mở cửa. Lấy cái chổi đem này quét đi ra ngoài, chết thân trở về, thấy khâu diễm thần sắc phẫn nộ, thẩm thông mới nhàn nhạt giải thích nói, ban đêm khát nước ngủ không được, đi nhà bếp uống lên điểm nước, đang chuẩn bị về phòng nghe được ngươi kêu to. Khâu diễm hừ lệnh, nếu không phải ngươi ở bên ngoài trang quỷ dọa người, ta sẽ kêu ra tới. Ta trang quỷ dọa người làm cái gì? Thẩm thông không có nghĩ nhiều, nếu vào phòng, trăm triệu không có đi thẩm vân nặc nhà ở ngủ đạo lý. Hắn quen thuộc thổi tắt đèn lồng ánh nến, bò lên trên giường, xúc lên chân nằm đi xuống, khâu diễm thân mình xúc ở sườn. Hắn bất mãn thúc giục nói, lại đây chút, ta ngủ, ngày mai còn muốn đi trong thôn muốn nợ, sự tình nhiều. Ôn láo ra cùng vệ hương bại, có người cá chết lưới rách, có người ở ẩn lui hồi thôn, tưởng thành thành thật thật sinh hoạt. Sòng bạc có sòng bạc quy củ, cầm sòng bạc bạc, trừ phi tay chân tàn khuyết, nếu không cả đời đến vì sòng bạc bán mạng. Những người đó là thuận gió sòng bạc nuôi sống người, mục lao ra làm chính hắn quyết định, dựa vào thuận gió sòng bạc quy củ xử trí bọn họ cũng hảo, dựa vào thuận ý sòng bạc quy củ thả bọn họ một con đường sống cũng thế, đầu tiên, muốn đem người tìm ra. Khâu diễm đá hắn một chân, há mồm muốn cùng thẩm thông cái cọ, thẩm thông trên người quần áo là trạng vạng tắm rửa sau xuyên kia thân, thật muốn là đứng dậy đi nhà bếp uống nước, quần áo sẽ không như vậy sạch sẽ, còn không có tới kịp nói chuyện. Bên thai đã truyền đến thẩm thông đều đều tiếng hít thở, khâu diễm giật giật thân mình, thế hắn đắp chăn đàng hoàng, trung quy, không đành lòng quái dày hắn ngủ, thẩm thông ban đêm ngủ không được, khó được, hôm nay sớm như vậy liền ngủ. Khép lại mắt, khâu diễm dựa vào thẩm thông, cửa sổ hỏng rồi, có gió lạnh thổi vào tới, thẩm thông ngủ ở bên ngoài, chặn hơn phân nửa phòng, nhưng mà, khâu diễm vẫn như cũ có thể cảm giác được nồng đầm lạnh lẽo. nàng tưởng, thẩm thông thật là mệt tàn nhẫn. Nếu không, sẽ hỏi nàng lệnh hay không, dùng không cần tưởng cái gì biện pháp chắn phong. Khâu Diễm cũng không biết vì sao trong lòng sẽ toát ra loại này ý tưởng. Rõ ràng, lấy thẩm thông thanh lãnh tính tình, cho dù hỏi Han ân cần cũng không thấy đến là thiệt tình thực lòng. Nàng lại mặc danh gợi lên khỏe môi, nàng tưởng, chính mình thật đúng là một cái dễ dàng thỏa mãn người. Trên giường chăn không có đổi đông bị, cái ở trên người có chút lạnh khâu Diễm thân mình đi xuống vừa trợn. Cả khuôn mặt vùi vào chăn, gió thổi không đến trên mặt, ấm áp không ít, nàng túng chăn, buồn ngủ tăng thêm, chỉ chốc lát sau, đầu hóc liền không có ý thức. Sáng sớm, thiên tí tách tí tách hạ mưa nhỏ, gió lạnh gào thét, quát đến dư lại một cây quạt nhỏ cửa sổ đông riêu tây hoảng, lạc nha lạc nhã vang, nhao đến khâu diễm tâm sinh bực bội, mở mắt ra, thấy bên cửa sổ lập cái cao lớn thân ảnh, nàng nhất thời không lấy lại tinh thần, không tha từ trong chăn giỏ ra cái đầu. Mới kinh ngạc phát hiện bên ngoài trời mưa, nàng tưởng, khó trách thẩm thông loại này canh giờ còn ở nhà. Không đi xong bạc. Thẩm thông cúi đầu, trong tay đỡ một khung, như là phải làm phiến tân cửa sổ. Thẩm thông làm việc tay chân lanh lẹ, làm môn phương diện rất có thiên phú. Cửa sổ tắc bất đồng, quăng có một khung không đủ, đáp dụng giấy hảo mới thành. Nếu không ngăn không được phòng, có cửa sổ cũng vô dụng, cho nên, khâu diễm nhắc nhở nói, ngươi đừng vội sửa chữa. Thẩm thông đối nhà ở sự tình đệ bụng, nóc nhà đúng hạn sẽ đổi tân cỏ tranh, viện môn càng là thay đổi vài lần mới làm thẩm thông vừa lòng, lọt gió tường cũng đều bị hồ thượng, nhưng mà, cửa sổ, thẩm thông giống như không có động quá, cho nên, mới có thể bị thẩm thông một chân đá văng ra, đầu gô vỡ vụn mở ra. Ta nhớ kỹ, cùng Lý Sâm nói, hắn ngày mai sẽ mang giấy lại đây, hồ thượng liền hảo. Thẩm thông chọn khối chỉnh tấm ván gỗ, không cần phải giấy. Đầu gỗ chắn phong lợi hại, nhưng sẽ ngăn trở trong phòng ánh sáng, không tốt lắm. Khâu Diễm cùng thẩm thông nói giấy sử dụng, thẩm thông nhúng mày, ngẩng đầu, cười nói, thật cho rằng ta là cái ngốc tử. Cửa sổ bộ dáng gì ta đều không rõ ràng lắm. Khâu Diễm ngồi dậy làm tốt, nhìn chăm chú nhìn lên mới phát hiện vì sao thẩm thông sẽ như vậy nói, hắn đỡ tấm ván gỗ, vẫn chưa đem tấm ván gỗ trang thượng, mà là ở khoa tay múa chân lớn nhỏ, khâu Diễm trên mặt một tao trầm mặc xốc lên chăn, mặc quần áo xuống đất. Tân cửa sổ làm tốt đã là ngày thứ ba sự tình. Trang hảo cửa sổ, ngoài cửa có người gõ cửa, khâu diễm hướng ra ngoài biên đi hai bước, bị thẩm thông đoạn trước, thiên hạ vũ, ngươi về phòng ngồi, đao xẻo lại đây tìm ta có chuyện nói. Nếu thật là đao xẻo lại đây, khâu diễm càng không dám ở trong phòng tiếp tục ngủ, cửa sổ hỏng rồi, đao xẻo tiến sân là có thể nhìn thấy trong phòng tình hình, nàng nếu ở trong phòng nằm. Giống bộ răng gì, nàng nhanh chóng sửa sang lại hảo quần áo, đẩy cửa ra, đao xẻo vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, mưa nhỏ tầm tã, đao xẻo không có bung rủ, búi tóc thượng giống bao phủ tầng nhợt nhạt xương sương mù, nhan sắc trắng bệnh, đao xẻo cao mày, túi đầu cùng thẩm thông thì thẩm cái gì, khâu diễm tầm mắt nhìn lại, trên mặt hắn vết thương theo đôi môi một trường một hớp, giữ tận, co rút lại dối thân, khâu diễm ngực khẽ run, mang thai sau, nàng nhát gan rất nhiều không dám tinh tế nhìn chằm chằm mặt thẹo thượng vết sẹo xem sẽ cảm thấy sợ hãi thông tử ngươi tìm làm khăn làm đao sẹo lau lau trên người vũ ta đi nhà bếp nấu cơm tối hôm qua bị thẩm thông hoảng sợ buổi sáng thế nhưng thức dậy chậm ngày thường này đó thời điểm đều nên ăn cơm xong đao sẹo ngừng đầu đón nhận khâu diệm ôn hòa ánh mắt trên mặt bỗng nhiên cười tiểu tẩu tử cũng ở nhà đâu ôn láo ra mang theo dư lại tiền tài bỏ chạy đi địa phương khác bọn họ không cần phải khó xử vệ hồng trong tay đầu không ai đại ở vệ gia, cả ngày hoảng loạn cũng không cần bọn họ lo lắng trước mắt có mấy cọc sự tình yêu cầu lập tức cùng thẩm thông thương lượng nếu không hắn cũng sẽ không cố ý lại đây thẩm thông trầm trầm mi chiều khâu diễm giải thích nói ta ngao một nồi cháo thủy nhiều ngươi vớt phía dưới ăn ta cùng đao xẻo nói nói mấy câu nói xong thẩm thông lãnh đao xẻo chiều thẩm vân nặc nhà ở đi sòng bạc sự tình hắn không nghĩ khâu diễm biết được quá nhiều cho nên vẫn chưa làm đao xẻo đi nhà chính vào nhà sau đao xẻo thanh âm lập tức lớn lên thuận gió sòng bạc đảo tẩu người tìm mười mấy có dấu ở thân thích ra có liền ở chính mình trong nhà ta làm hàn thành bọn họ hỏi thăm rõ ràng không có tới cửa rút dây động rừng như thế nào làm ngươi phân phó sau lại nói hành đến bên cạnh bàn thẩm thông thuận thế kéo ra ghế ý bảo đao sẹo ngồi vệ hồng đổ Ta thiêu gà kính chờ là hồi sự, cũng không thể quá, bọn họ nếu thật sự tưởng từ đây không hề sòng bạc thủ công, làm đến nơi đến trốn hồi trong thôn trồng trọt, ta không ngăn cản, nhưng là, phía trước ở sòng bạc tránh bạc muốn toàn bộ lấy ra tới, nếu không, lấy vệ hồng thủ đoạn xử trí bọn họ. Đao xẻo trong lòng hơi kinh ngạc, ngước mắt, màu đen thật sâu con ngươi chuyển động hai hạ, ta thật không cần cho bọn hắn nhìn một cái ta lợi hại. Phải biết rằng, Lúc trước những người này không thiếu ở ta sau lưng thọc dao Đến tha người chỗ thả vòng, tạm thời buông tha bọn họ. Thẩm thông có chính mình lý do, hắn dừng một chút, đao xẻo cao lớn thô kịch, lúc này lại cũng giống như minh bạch cái gì, nếu mày nói, có phải hay không a nặc muội tử đã xảy ra chuyện. Thẩm thông trên người phát sinh sự tình đao xẻo cơ hồ toàn biết được, năm đó những cái đó sự hắn nghe nói chút, muốn hắn tới nói, đoán mệnh người nói không thể tin nhìn một cái từ xưa đến nay nhiều ít đoán mệnh, thật có thể tính ra một người khỏe mạnh phú quý chính hắn đã sớm là eo trên bạc triệu người sao còn sẽ dựa vào cho người khác đoán mệnh duy trì sinh kế hắn cùng thẩm thông từ nhỏ ăn không ít khổ, thẩm thông trong lòng nên so với hắn càng thêm minh bạch mới là một người, nếu cả ngày ăn không ngồi rồi chờ bầu trời rất bánh có nhân dù cho có ra cắt lượng tài trí cuối cùng cũng là buồn bực vô vi nếu chăm chỉ nỗ lực Cho dù là một cái ngốc tử, một ngày kia cũng có thể chính mình nuôi sống chính mình, trở thành người khác trong mắt người thông minh. Đoán mệnh một chuyện, nhiều là nói bậy, vất vả cần cù lao động mới là an cư lạc nghiệp sống sót cơ bản, dưỡng ra sống tạm là dựa vào chính mình một đôi tay mà phi người khác vài câu cao đám khoát luận. Thẩm thông tay đáp ở trên bàn, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong phòng bài trí, đao xẻo không đề cập tới, hắn đều quên còn có kia sự kiện không đối những người đó hạ tử thủ không phải vì thẩm vân nặc can uy mà là không nghị cấp khâu diễm trong bụng hải tử gia tăng tội nghiệt hắn sợ cha thiếu nợ thì con trả a nặc không có việc gì bùi trinh thiệt tình đãi nàng sau này nàng nhật tử sẽ chậm rãi hảo lên diễm nhi có mang ta sợ dư lại mấy chữ ở thẩm thông bên miệng lưu chuyển hồi lâu hắn mới nói ra khẩu ta sợ sẽ có bao ứng như vậy tiểu nhân hải tử thậm chí còn không có mở mắt ra Ta tưởng hắn bình bình an an đi vào trên đời. Trong sáng thanh âm nhiễm nhàn nhạt phiên muộn, đao sẹo ngầm đầu, thật mạnh ở thẩm thông đầu vai rơi xuống một quyền. Thu thanh nói, ngươi nhọc lòng cái gì, ta xem hạ tiểu tẩu tử thân mình không tồi, hài tử xác định vững chắc không có việc gì. Hàn thành kia mấy cái nếu biết được ngày gần đây làm bọn hắn trong lòng run sợ thông ca về đến nhà biến thành đa sầu đa cảm tiểu tức phụ, không được cười đến rụng răng. Ngươi đừng sợ hai tử ở trong bụng có thể xảy ra chuyện gì nhi đao xẻo cho rằng thẩm vân nặc xảy ra chuyện nhi thẩm thông mới đối kêu bang nhân thủ hạ lưu tình không thành tưởng là vì khâu diễm trong bụng hải tử cười ha ha nói mắt nhìn ngươi đều là đương cha người ta liền cái tức phụ ảnh nhi cũng chưa nhìn thấy nhưng nói tốt hải tử sinh hạ tới nhận ta đương chan nuôi sau này ta làm hắn ở trong thôn đi ngang thẩm thông nhấp môi hắt chầm đôi mắt liễm đi sắc bén cười nói hảo Chỉ cần hắn khỏe mạnh, ta cái gì đều đáp ứng. Dao xẻo lại rơi xuống một quyền, lời thề son sát, ta con nuôi thân thể ngạnh lãng, ngươi đương thân cha nhưng đừng miên man suy nghĩ, tính nhật tử, tiểu tẩu tử khi nào sinh. Tháng riêng đi, kia đoạn thời gian sòng bạc không có gì sự tình, ta vừa lúc có thể ở nhà hầu hạ nàng ở cữ. Kia thành, bắt đầu mùa đông sau, ta làm hàn thành bọn họ nhìn chằm chằm, thiếu nợ, ta có thể muốn gà không cần tiền. Lưu chữ cấp tiểu tẩu tử ở cư ăn. Trong phòng, hai người câu chữ rõ ràng, không lưu ý cạnh cửa một mạt màu lam thân hình vô thanh vô tức lui đi ra ngoài. Khâu Diễm không phải có tâm nghe hai người nói chuyện, nàng nhớ tới lần trước thẩm thông không nghĩ muốn hải tử chính là kém đao xẻo từ trấn trên mang phá thai dược, nàng nhớ kỹ chuyện này, thêm chi thẩm thông khắc thường, nàng càng là muốn lộng cái minh bạch, không nghĩ tới. Thẩm thông chịu đối thuận gió sòng bạc người xưa vong khai một mặt là vì cấp trong bụng hài tử tích phúc, nàng cho rằng, thẩm thông không thích hài tử, ngày thường do hỏi nàng bụng bất quá hư tình giả ý thôi, không thành. Tưởng, thẩm thông sẽ vì hài tử lo lắng, thậm chí, khâu diễm nhớ tới người trong thôn nói thẩm thông đi chùa miếu dân hương sự, dựa vào mới vừa rồi đối thoại tới xem, không chuẩn, thẩm thông thật đi dân hương, ai rõ ràng là thật là giả đâu. Khâu diễm trong tay bưng hai chén thủy, trở lại nhà bếp, nàng đem chén đặt ở trên bẫy bếp, đi góc tường biên cái bình múc nửa chén mì, chuẩn bị giữa trưa thời điểm chưng bánh bao, hết thể chuẩn bị cho tốt bỏ vào lồng hấp, mới thấy đao xẻo cùng thẩm thông từ trong phòng ra tới, không kịp lộng đồ ăn, cơm sáng chỉ có tùy tiện ăn chút, nàng đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, hỏi đao xẻo, đao xẻo ăn cơm sáng không, dùng không cần lưu lại ăn cơm sáng lại đi, không cần tiểu tẩu tử. Lúc ta tới đã ăn qua, đã nhiều ngày đúng là nơi nơi muốn nợ thời điểm, ta không tuân thủ, phía dưới người phỏng trừng sẽ nháo sự, ăn cơm không nóng nảy, cơ hội có rất nhiều. Đao xẻo khỏe miệng thượng tiểu, tầm mắt rơi xuống khâu diễm trên bụng, trên mặt dạng vô tận vui sướng, khâu diễm nghe lén hai người nói chuyện, đương nhiên minh bạch đao xẻo hỉ từ đâu tới, đao xẻo cùng thẩm thông quan hệ hảo không nói, đối trong nhà sự tình, đao xẻo rất là chiếu cố, thả hắn làm người ngay thẳng. Trong thôn nhận kết nghĩa ra người nhiều, hải tử sinh hạ tới nhiều cha nuôi yêu thương, khâu diễm sẽ không phản đối, cho nên, cười nói, vậy ngươi chậm một chút, dùng không cần áo tơi. Thiên còn rơi xuống mũ, không lớn không nhỏ, đao xẻo bối tóc ướt, tiếp tục ở trong mưa buôn tẩu, quần áo ướt là sớm muộn gì chuyện này, khâu diễm làm thẩm thông cấp đao xẻo tìm áo tơi, đao xẻo vội vàng vội lắc đầu, tiểu tẩu tử, không cần, im ra cửa muốn nợ, ngươi lộng thân áo tơi cho ta mặc vào. Không phải che lấp ta một thân dữ tận sao, khó mà làm được, ta lưu trữ một thân thịt dọa người đâu. Hàng năm buôn tẩu, loại này kéo dài mưa phùn đao xẻo đã thói quen, làm sao đem điểm này vũ để ở trong lòng, xem khâu diễm vẻ mặt quan tâm, đao xẻo tưởng, khó trách thẩm thông thành thân sau tính tình đại biến, ai gặp khâu diễm như vậy nữ tử, chỉ sợ đều là không đành lòng lời nói lạnh nhạt. Quay đầu lại, cùng thẩm thông công đạo nói, người ta tiếp tục làm cho bọn họ tìm. Tiểu tẩu tử bụng lớn, ngươi ở nhà buổi chính là, sòng bạc có ta đâu. Thẩm thông cùng hắn ở sòng bạc nhiều năm, hai người phối hợp ăn ý, Đao xẻo biết được như thế nào làm. Chi huyện lao ra tưởng cắm một chân sòng bạc chuyện này có một lao ra chống đỡ, toàn bộ nước trong chấn, nhưng chính là bọn họ thiên hạ, ai dám cho bọn hắn sắc mặt xem. Hắn xưa nay gian trá, các ngươi tiểu tâm chút. Thẩm thông tưởng nhắc lại điểm hai câu, lại cảm thấy là dư thừa. Kiểu di nương đắc tội một lao ra cùng một phu nhân, bị một phu nhân bán đi xa xôi sân thôn, cả đời đều không có ngẩng đầu cơ hội, mà lạc đà không có chỗ dựa, tránh được nhất thời trốn không được một đời. Ôn lão gia không có khả năng mang theo hắn rời đi nước trong trấn, chỉ cần lạc đà ở nước trong trấn, bị bắt lấy là sớm muộn gì chuyện này, không vội với nhất thời. Đao xẻo hiểu ý cười, vỗ bộ ngực nói, ngươi yên tâm, song bạc sự tình có ta, ngươi an tâm ở nhà đợi chính là. Nói xong, đau xẻo nhấc chân ra bên ngoài biên đi, thẩm thông đi theo hắn ra cửa, thuận thế đóng cửa lại, chiếc thân trở về, thấy khâu diễm ngơ ngẩn đứng ở cửa, nhìn hắn xuất thần, thẩm thông trở về xem xét hai mắt, nữ mày nói, làm sao vậy? Không có gì, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Nàng muốn đuổi theo hỏi thẩm thông đi chùa miếu thắp hương bái Phật sự tình, ngược lại tưởng tượng, thẩm thông khẳng định sẽ không cùng nàng nói thật, hỏi cũng là hỏi không. Rơi xuống ngũ. Khâu Diễm ở trong phòng chuẩn bị tiểu hài tử con áo, Thẩm thông tiếp tục làm cửa sổ, cửa sổ yêu cầu từng bước từng bước lỗ nhỏ, hắn tĩnh không dưới tâm, trong chốc lát sau, không co kiên nhẫn, ném xuống trong tay dụng cụ cắt gọn, trở lại nhà chính. Chiều Khâu Diễm nói, đợi lát nữa ta ra cửa tìm người làm cửa sổ, ngươi một người ở nhà có thể hay không sợ hãi? Mưa rầm kéo dài, sắc trời so thường lui tới ám trầm, Khâu Diễm một người ở nhà sợ là sẽ sợ hãi khâu diễm nhìn chằm chằm hắn phiếm hướng tay nhoằn miệng cười không có gì ngươi ra cửa là được ban ngày ban mặt người ngoài sẽ không tới nàng rơi giường thời điểm liền nhìn thấy hắn làm tốt tấm ván gỗ dư lại việc không nhiều lắm thỉnh thợ mộc tới trong nhà cũng là trong chốc lát sự tình hoa không mất bao nhiêu thời gian thành ta đây hiện tại ra cửa tìm thợ mộc tới trong nhà sớm một chút đem cửa sổ làm thượng ban đêm không cần lo lắng bị cảm lạnh thẩm thông đi lên trước Ở trên ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm trong rổ nhan sắc không đồng nhất quần áo, hỏi: hài tử quần áo có thể hay không nhiều chút, ta làm Lý Thẩm tìm rất nhiều không cần phải dện, ngày khác đi trấn trên lấy về đảm đương Hải tử ta, còn muốn cái gì, ngươi cùng ta nói là được." Khâu Diễm cho rằng hắn nói xong liền sẽ ra cửa, không nghĩ hắn ở bên cạnh ngồi xuống, ngừng tay kim chỉ, thanh âm mang theo làm mẹ người hiền tử, chậm rãi nói: "Ta nói khẳng định là muốn, rỗi rẫnh." nhớ rõ mua hai cái buồn gỗ trở về, còn có sinh hải tử dùng kéo, tính nhật tử, nhất muộn một tháng đế hải tử liền rơi xuống đất, sớm chuẩn bị tốt luôn là tốt, rất nhiều sự tình nàng không hiểu, vẫn là tiêu thị cùng nàng nói, khâu láo cha cũng từ bên đề điểm không ít, thành, ta đi chấn trên thời điểm ngươi lại cùng ta nói một lần, đến lúc đó ta toàn bộ mua trở về, thẩm thông nhặt lên trong rổ tài tốt vài dệt, lan qua lộn lại xem, vớt ve một lát, hơi chau mày nói vải dệt có thể hay không quá ngạnh mới vừa sinh hạ tới hải tử làn gia tế đừng ma đến trên người đỏ lên khâu diễm nhúng mày ngươi nghe ai nói mới vừa sinh hạ tới hải tử vật liệu may mặc đích sắc mềm chút hảo bất quá nông hộ nhân gia hải tử quần áo phần lớn là đại nhân không mặc sửa tiểu nhân gia cảnh dư giả sẽ cho hải tử đặt mua quần áo mới thẩm vân nạc xuất giá trước chuẩn bị tân y hìa sam nàng nghĩ lại sửa mấy thân quần áo cũng hảo Hai tử một ngày một cái dạng, lớn lên mau, quần áo nhiều cũng là lãng phí, đủ tắm rửa liền thành. Thẩm thông hàng năm truy nợ, cùng người đánh đánh giết giết, loại này tinh tế sự tình, khâu diễm cho rằng hắn cả đời đều sẽ không rõ ràng đâu. Thẩm thông đem trong rổ vải dệt toàn bộ đem ra, cơ hồ tất cả đều là một loại vải dệt không có mềm mại điểm. Hắn càng thêm linh chặt mi, nghe lý thẩm nói, nàng nhàn rỗi thời gian nhiều, cả ngày muốn ôm tôn tử, không thiếu nhắc mãi những việc này. Không chỉ là ta, song bạc thật nhiều người đều biết được này đó, nàng nói chính là thật vậy chăng? Là thật sự, mới vừa sinh hạ tới hài tử kiều khí, a nặc nhà ở tủ quần áo có, đủ tắm rửa liền hảo, ta làm quần áo chờ hài tử đại chút thời điểm ra xuyên vừa lúc. Thầm vân nặc kim chỉ tinh tế, nàng tinh tế xem qua, trong lòng tồn ti nghi hoặc, kim chỉ toàn bộ ở bên ngoài, giống như phản dường như, bất quá vớt là thật sự thoải mái, nàng gà tiến thầm ra. Thẩm vân nặc trong tay vải dệt nàng đại khái hiểu rõ, xem kia mấy thân quần áo vải dệt, nên là thẩm vân nặc lưu trữ vô dụng, nàng hỏi thẩm thông, thẩm thông cúi đầu, suy nghĩ một lát mới nói, A nặc ở nhà không có gì chuyện này, ta sợ nàng buồn, thường thường mua vải dệt về nhà làm nàng học theo thùa may. Vá tống cổ thời gian, A nặc kim chỉ tiến bộ mau, dần ra, ta mới biết được, nàng việc may vá đã thập phần hảo. Khâu diễm hơi chút tưởng tượng. Liên Minh Bạch Thẩm thông ngay lúc đó dụ ý thở dài nói: A Nặc làm việc nghiêm túc cẩn thận làm cái gì cũng tốt. Hoa Sen hâm mộ vô cùng đâu. Đúng rồi, A Nặc nhưng nói gì đó thời điểm về nhà chưa nói. Phỏng Trừng vội xong liền đã trở lại. tống Thị không dám cấp A Nặc sắc mặt nhìn. Bùi Gia những cái đó sự tình có Bùi Trình chống đỡ. A Nặc Nhật Tử đi theo ra thời điểm không có gì hai dạng. Ngươi đừng lo lắng. Thẩm Văn Nặc ở Bùi Gia Nhật Tử qua đến còn tính không tồi thẩm thông minh bạch tống thị tuy rằng kiêng kỵ hắn nhưng là ám mà vẫn cứ sẽ tìm thẩm vân nặc phiền thoái thẩm vân nặc không nghĩ hắn lo lắng mới cô ý ý cười doanh doanh nói qua đến không tồi khâu diễm không có đi qua bùi ra, từ thẩm vân nặc gả đi hương thủy thôn nàng vẫn luôn lưu ý người trong thôn động tĩnh ngô đào nhi nương ở trong thôn thanh danh không tốt nhưng mà nghe nói ngô đào nhi ở hương thủy thôn thanh danh là cái tốt cấp nhà chồng sinh cái song nhi nữ suốt ngày ở đồng ruộng làm việc an phận thủ thường chịu khổ nhọc, cùng nàng nương dường như hoàn toàn bất đồng, tự nhiên, có khen ngợi liền, có khi mũi, có người nói ngô đảo nhi là bên ngoài ôm thanh danh, kỳ thất áo. Trong cũng là cái hư. Mọi người cái nhìn không đồng nhất, nàng cũng không hảo phán xét, hương thủy thôn cách khá xa, nếu thẩm vân nặc ở bên kia có cái cùng thôn cho nhau giúp đỡ chiếu cố, sau này gặp chuyện này cũng có giúp đỡ. Khâu diễm lo lắng ngô đảo nhi tính tình không tốt, cấp thẩm vân nặc không dám tùy tiện cùng thẩm thông nói làm thẩm vân nặc thân cận ngô đào nhi nói hỏi đúng rồi trong thôn ngô gia sự tình ngươi hiểu biết nhiều ít tuy nói thượng bất chính hạ tắc loạn ngô đào nhi tính tình như thế nào chỉ có chính mình tiếp xúc mới hiểu được thanh danh đối một người cực kỳ quan trọng nhưng mà rất nhiều thời điểm có khả năng đều là giả giống vậy người ngoài trong mắt thẩm thông đao sẹo đoàn người làm nhiều việc ác kỳ thật bằng không nghĩ như thế nào hỏi về ngô gia Thẩm thông ngẩng đầu, trong tay nắm một tiểu giác vải rện, trong mắt mang theo dò hỏi. Phía trước người trong thôn nói lên ngô gia, ta cho rằng không phải cái tốt, ngày gần đây, giống như nghe nói ngô Đào nhi ở hương thủy thôn thanh danh không tồi. Thanh danh. Thẩm thông chậm rãi dư vị này hai chữ, thanh danh đối người giàu có tới nói là dệ hoa trên gấm, đối người nghèo tới nói, đơn giản là liên lụy người ngoạn ý, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, nói còn không phải là loại người này. Khâu diễm minh bạch, nô ra không phải cái gì người tốt, nếu không, thẩm thông sẽ không nói loại này lời nói, thu thẩm thông trong tay vải rệt, cười nói, ngươi không tán đồng nói thẳng liền nói, nhân ra thanh danh hảo, không phải cái gì chuyện xấu. Thanh danh người tốt sẽ làm mặt mũi, để ý người khác đối chính mình cái nhìn, bên ngoài thượng không dám hãm hại người, giống vậy nghiêm thị, bên ngoài thượng đối với các nàng mấy phòng đều là chiếu cố, thậm chí nàng cùng tiêu thị khởi tranh chấp thời điểm nghiêm thị sẽ giúp nàng điểm này khâu diễm không thể không thừa nhận nghiêm thị là giúp quá vội cho dù là vì bảo toàn nàng chính mình thanh danh với khâu diễm tới nói được lợi liền hảo thanh danh hảo đương nhiên không phải cái gì chuyện xấu bối mà làm thương thiên hại lý sự tình truyền ra đi cũng không ai tin tưởng sói đội lốt ừu đổi làm ta an bụng dương còn không bị nhận ra tới lòng ta cũng vui mừng khâu diễm lười đến cùng hắn nhiều lời cuối đầu tiếp tục làm chính mình sự tình, thẩm thông giữ chặt nàng, ta hảo hảo cho chuyện, ngươi không phải nói an nặc chuẩn bị quần áo sao, không nóng nảy. Khâu diễm nâng mi, dưới mái hiên nhỏ nước mưa, kéo dài mưa phùn đột nhiên ngừng, nàng nhắc nhở nói, ngươi không phải muốn ra cửa tìm thợ mộc trở về làm cửa sổ sao, sao không động tĩnh. Thẩm thông theo nàng ánh mắt ra bên ngoài biên xem, mặt không đổi sắc nói, dư lại việc không nhiều lắm, thợ mộc tới nhiều nhất một canh giờ liền chuẩn bị cho tốt buổi chiều lại ra cửa cũng không mượn. Hán bội, ra cửa bên ngoài, hai người mấy ngày không có hảo hảo nói chuyện qua, thẩm thông xem ra, hai người nói hội thoại tương đối quan trọng. Lúc này hết mưa rồi, người nhân lúc còn sớm, buổi chiều lại trời mưa làm sao bây giờ. Thẩm thông hàng năm dại nắng dầm mưa, phía trước khâu diệm rất ít hỏi đến, thành thân sau, nàng tận lực không cho thẩm thông gặp mưa, tuổi trẻ khi, số điểm vũ trụ điểm phong hàn thân mình ngao được, nghỉ ngơi tuổi. Thân mình tật xấu liền nhiều, nàng hết thể đều là vì thẩm thông hảo. Thẩm thông đứng lên, hướng ra ngoài biên đi rồi hai bước, tới cửa lại quay đầu tới, nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, nay minh hai ngày, ngươi tam bá mâu phỏng trừng sẽ tìm tới môn, ngươi cái gì đều đứng ứng. Khâu diễn mặt lộ vẻ khó hiểu, thấy thẩm thông lui trở về, thúc giục nói, nói cái gì ngươi sau khi trở về lại nói, trước hết mời thợ mộc lại đây đem cửa sổ chuẩn bị cho tốt lại nói. Thẩm Thông đang muốn tìm cái lấy cớ lưu lại, Hảo Hảo cùng Khâu Diễm trò chuyện, Đao xẻo nói đúng, hắn gần nhất tâm tình không tốt lắm, tổng muốn tìm người Hảo Hảo trò chuyện, song bạc nhất băng người chỉ biết truy nợ, không phải thổ lộ tình cảm đối tượng, khó được về nhà một đống lời nói tưởng cùng Khâu Diễm nói, Khâu Diễm lại là cái khó hiểu phong tình, ở cửa bồi hồi một lát, Khâu Diễm lại lần nữa ra tiếng khi, hắn tản bộ đi ra ngoài. Khâu Diễm không hiểu được Thẩm Thông có chuyện nói chuyên chú chính mình trong tay chuyện này thực mau phát hiện trong phòng có người tới ngẩng đầu thấy thẩm thông quay đầu đi rồi trở về khâu diễm trong lòng kỳ quái làm sao vậy lại trời mưa buổi chiều hết mưa rồi rồi nói sau khâu diễm hướng ra ngoài biên xem sắc trời ám trầm sương mù trọng nhưng mà bay tán loạn mưa nhỏ ngừng dưới mái hiên giọt mưa tụ tập canh giờ dài quá không ít khâu diễm đi ra ngoài nghi hoặc nói vũ không phải dừng không đâu Phòng trưng còn phải đợi sẽ, diễm nhi, ngươi tiếp tục vội chuyện của ngươi, ta ở bên cạnh ngồi, nhìn nhìn cũng hảo. Thẩm thông kéo tay nàng, mạnh mẽ nắm nàng ngồi xuống, đem trên bàn rổ hướng nàng trước mặt đầy, ngươi tiếp tục, ta không quấy rầy ngươi. Nghe hắn thanh nghe âm không đúng, khâu diễm nhịn không được nhiều xem hắn hai mắt, ngươi có chuyện tưởng nói. Thẩm thông thói quen tính ngạch lắc đầu, ta có thể có nói cái gì muốn nói. Khâu diễm ngẫm lại cũng là, thẩm thông không thích nói sòng bạc sự tình trong thôn sự tình thẩm thông không kiên nhẫn lại nói tiếp hai người không có gì hảo thuyết khâu diễm không nói chuyện nữa tìm ra mới vừa rồi đang ở khâu vá quần áo tiếp tục theo thủa may và sống nàng thần sắc chuyên chú thẩm thông một bàn tay chống đầu khi thì giơ lên khỏe miệng hơi hơi cười nhạt khi thì nhíu lại mày trầm tư khâu diễm tùy ý thoáng nhìn đem hắn thần sắc xem ở trong mắt lại hỏi ngươi thật sự không có nói thẩm thông theo bản năng lắc đầu ngoài miệng hỏi Ta không phải bồi ngươi đi qua chùa miếu sao? Ngươi cho phép cái gì nguyện? Hắn hỏi không thể hiểu được, Khâu Diễm nhất thời không chuyển qua công tới, thuận thế nói, đơn giản hy vọng người nhà thân thể khỏe mạnh thôi. Làm sao vậy? Khâu Diễm thuần thục xe chỉ luồn kim, mấy chấm sau, ngẩng đầu, nói, ngươi có phải hay không đi chùa miếu cầu phúc? Thẩm Thông không vội vã phủ nhận, như núi sa mi có tối tăm tản ra, đúng sự thật nói, đi qua vài lần Nghe người ta nói gần nhất rất linh nghiệm, ngươi dùng không cần thử xem. Hắn không yên tâm nàng trong bụng hải tử, mặc kệ như thế nào, hải tử là vô tội, rũ xuống mí mắt, hắn cùng khâu diệm thương lượng nói, ngươi có nghĩ lại đi túi chào, ta ngày mai có rảnh. Không đi. Khâu diệm ánh mắt gắt gao khóa trụ hắn khuôn mặt, thấy hắn nghe xong lời này, gắt ở trên bàn tay hơi hơi dùng sức, khâu diệm tưởng, hắn trong lòng nên là hy vọng chính mình đi, trong miệng không nói nguyên do mà thôi châm mặc thật lâu sau thẩm thông mới ngẩng đầu ánh mắt theo bản duyên dừng ở nàng trên bụng tưởng nói điểm cái gì muốn nói lại thôi lần đầu tiên hắn ở khâu diễm trước mặt nói không ra lời khâu diễm tưởng nếu thẩm thông chịu nói cho nàng nguyên nhân nàng có lẽ trở về chùa miếu nhưng mà trung quy không có chờ đến thẩm thông mở miệng nhưng thật ra thẩm thông trong miệng hà thị tìm tới một tới dì nhân không biết hối cải thiếu thuận rõ sòng bạc bạc Thẩm thông sở di không giết gà cảnh hầu chính là chờ di nhân tới cửa, luận lên, Dì nhân cùng hắn là quải quang thân thích, thẩm thông lấy hắn mở miệng lại thích hợp bất quá, Dì nhân nương một đống tuổi, trong mắt lại là cái chỉ có. Nhi tử, hà thị không đi này một chuyến, Dì lao thái thái bên kia không hảo công đạo. Hà thị là ở buổi trưa sau lại, thẩm thông thỉnh cách vách thôn thợ mộc lại đây sửa chữa cửa sổ, khâu diệm ở thẩm vân nặc nhà ở ngủ, vào sân. Hà thị Tả hưu xem xét hai mắt, hỏi khâu Diễm tới, như thế nào không thấy Diễm Nhi. Khâu Vinh Khâu Quý ở sòng bạc té ngã, Hà thị giàn nua rất nhiều, Khâu Xuân thành thân sau, vẫn luôn nháo phân ra, Khâu Vinh cùng Khâu Quý bị thương, thật phân ra, trong nhà làm việc người đều không có, tuy nói nàng đi theo Khâu Xuân, trong thôn người sẽ không nói cái gì, nhưng đi theo con thứ ba, truyền ra đi không dễ nghe, thêm chi, Khâu Xuân bị hắn tức phụ quải trật tâm tư tính tình không giống dị vạng hiếu thuận đi theo khâu xuân hà thị cảm thấy về sau khẳng định không có sống yên ổn nhật từ quá nói cái gì nàng cũng không chịu phân ra thầm thông chỉ chỉ bên cạnh nhà ở hạ giọng nói diễm nhi có mang mỗi ngày đều có nghỉ trưa thói quen ở trong phòng ngủ đâu tam bá mâu không có gì quan trọng sự tình nói có thể đi trước nhà chính ngồi chờ diễm nhi tỉnh ngủ lại nói hà thị xoa xoa tay để hóa giải trong lòng bất mãn Nàng nhìn canh giờ lại đây nghĩ lúc này khâu diễm cơm nước xong không có lại vội, thiên hạ vũ, khâu diễm chỗ nào cũng sẽ không đi, đúng là nàng dễ nói chuyện thời điểm, không thành tưởng, khâu diễm thế nhưng đang ngủ. Vậy không quấy dày nàng tính, nói với ngươi cũng là giống nhau. Hà thị hai cái nhật tử có thể nói đều hủy ở thẩm thông trong tay, thẩm thông coi như là nàng kẻ thù, chính là, ở thẩm thông trước mặt, hà thị liền phản kháng đường sống đều không có. Khâu quý bị thương trong nhà được đến một bút bồi thường, khâu vinh thành tàn phế bảo toàn trong tay bạn, tiền tài ngoại vật ngoài thân, Hà Thị trước kia không rõ, đã hiểu thời điểm lại là đã trường. So với có thể đi có thể nhảy trường thắng, Hà Thị thà rằng trong nhà không có những cái đó lệnh người đỏ mắt đồng ruộng, đổi khâu vinh khâu quý hảo hảo. Thầm thông gật đầu, lãnh Hà Thị vào phòng, đi thẳng vào vấn đề nói, tam bá mâu sở cầu việc ta không có cách nào, không có quy củ sao thành được phép tác. Dì nhân chính hắn đi sòng bạc bài bạc, thua mượn bạc, thiếu nợ thì trả tiền thiền kinh địa nghĩa, không có gì hảo cái cỏ. Thẩm thông kéo ra ghế, trên bàn quán bình một chương lại một chương vài dẹt, thẩm thông làm hà thị chính mình lấy ghế ngồi, hắn ngồi ở trước bàn, tay phải từ trong chén lau nước cơm, chậm rãi tới ở vài dệt tượng, sau đó một tầng một tầng đẩy bình, làm miếng độn dẹt tử, vài dệt đến dính vào một khối mới được, giữa trưa thời điểm nghe khâu diễm nói lên. Hắn chủ động ôm chuyện này làm, tập trung tinh thần bộ dáng. kêu hà thị ngạc nhiên, dính bố việc đều là trong nhà phụ nhân làm, rất ít có nam. Từ ma loại sự tình này cảm thấy hứng thú, nàng xem thẩm thông thấp mi, thần sắc nhan sắc nghiêm túc, hà thị không phục hồi tinh thần lại, ngươi sẽ làm cái này. Khâu láo cha một người lôi kéo khâu diễm lớn lên, loại này việc khâu láo cha cũng là sẽ không, nàng cho rằng thẩm thông cả ngày không ở nhà, thủ công nghiệp rất ít có hắn sẽ càng đừng nói yêu cầu người tập trung chú ý việc may vá. Thẩm thông nhàn nhạt từ một tiếng, tay nhẹ nhàng đệ nặng vải dệt từ ra bên ngoài đẩy bình, xác nhận vải dệt chi gian không có nô lên sau, mới ngước mắt, cùng Hà Thị nói, gì nhân sự tỉnh ta bất lực, tam bá mâu thật có lòng tư, nghĩ biện pháp giúp đỡ thấu đủ ngân lượng mới là việc cấp bách. Tam phòng mua đồng ruộng, khâu xuân thành thân, thẩm thông rõ ràng tam phòng còn có bạc. Nói cái gì mua đồng ruộng đỉnh đầu không dư giả bất quá là ứng phó người trong thôn một bộ lý do thoái thác, khâu quý bị thương, bên trên có người nhìn chằm chằm, vệ hồng bồi không ít bạc, thêm chi khâu vinh từ sòng bạc được đến tiền công, thêm lên không ít. Hà thị thần sắc cứng đờ, hà ra bởi vì chuyện của hắn nháo quá rất nhiều lần, liền hắn không biết hối cải, cả ngày cấp trong nhà thêm phiền thoái, thiếu bạc nhiều, nơi nào là một chốc một lát là có thể còn thượng, đều là thân thích. Ngươi vong khai một mặt mới là Thẩm thông trong lòng làm sao để ý Hà ra người ý tưởng Dì nhân thiếu nợ Xử lý như thế nào ở hắn dự kiến bên trong Tự nhiên không có khả năng cấp Hà Thị mặt mũi Quay dày kế hoạch của hắn Hà Thị tìm tới môn vô mô dụng Dì nhân sự tình ta giúp không được gì Sòng bạc có sòng bạc quý củ Tam bá mâu vẫn là mời trở về đi Hà Thị trầm mặc Một lát sau Không tiếp tục quấn lấy thẩm thông ngược lại nói lên mặt khác Diễm nhi bụng lớn Ngày thường nhưng có cái gì không thói quen. Hoài hài tử không thể so mặt khác thời điểm, nàng không có kinh nghiệm, trong nhà lại không có trường bối, gặp sự tình, các ngươi nhiều hơn thương lượng mới lả. Thẩm thông tập trung tinh thần dính bố, không có hẹ răng, hà thị thảo không thú vị, sắc mặt ngượng ngùng ai thán thanh nói, ai nhân sự tình thật sự không có chu toàn đường sống. Nàng nương là cái lợi hại, biết được có thẩm thông tầng này quan hệ nháo không chịu rời đi. Nói trừ phi nàng đem dì nhân sự tình bãi bình, hà thị tưởng thẩm thông xưa nay bất cận nhân tình, khâu lão cha nói thẩm thông nghe được đi vào, nhưng khâu lão cha không chịu hỗ trợ, nàng cũng không có biện pháp, hiện tại trở về, được đến cũng là nàng nương gian dạy thôi. Chu toàn đường sống, tam bá mâu nếu chịu ra bạc, nói không chừng có thể chầm rãi, dì nhân thiếu bạc không nhiều không ít, kéo đến càng lâu càng bất lợi, dì nhân trong lòng minh bạch, tam bá mâu làm tiếp tục kéo không phải đem toàn bộ hà ra đều bồi đi vào sao. Thẩm thông liền mí mắt đều không có nâng một chút, không sai biệt lắm, ghé mắt hỏi khâu diễm, ngươi nhìn nhìn, có thể hay không tùng chút, dùng không cần dùng sức áp?" áp. Khâu diễm vươn tay, thử thử vải dệt đến độ dày, đánh giá không sai biệt lắm, lắc đầu nói, không cần, cầm đi trên hành lang lượng, làm là có thể dùng. Khâu diễm bất quá hỏi song bạc sự tình, dì nhân phía trước bởi vì thiếu tiền sự tình, thiếu chút nữa không có mệnh, Đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, dì nhân không có tỉnh ngộ chi tâm liền tính, tiếp tục đi sòng bạc bài bạc, có hôm nay cũng là gieo gió gặt bão, thẩm thông giúp hắn một hồi, dì nhân khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm, không thắng tiền thề không bỏ qua, chẳng lẽ nhiều lần đều phải thẩm thông ra mặt giúp đỡ? Hà Thị lưu ý khâu diễm trên mặt biểu tình, nhìn ra khâu diễm không ủng hộ thẩm thông hỗ trợ, như mày, nói lên khâu diễm khi còn nhỏ sự tình, khâu ra mấy phòng thâm tàng bất lộ người là nghiêm thị đánh đá lợi hại người là tiêu thị mà hà thị hàng năm triệu tiêu thị ức hiếp ở khâu ra chúng bo bo giữ mình rất nhiều thời điểm cùng đồng dạng bị tiêu thị khi dễ khâu diễm tới nói coi như bo bo giữ mình hai người cũng từng thân cận quá một đoạn thời gian theo khâu diễm cùng thẩm thông đính hôn hai người mới chậm rãi xa cách hà thị nói rất nhiều sự tình khâu diễm đều không có ký ức nàng chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ nhật tử không hào quá Khâu láo cha sẽ cho nàng mua quần áo mới, tiêu thị hao hết tâm tư chiếm chính mình á tiện nghi, nàng mãi toàn tâm toàn ý che chở nàng, trộm cho nàng bạc, nhớ tới chuyện cũ, khâu diễm chính mình trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc, không biết khi nào, nàng khi còn nhỏ, không chỉ là dày vò, cũng có rất nhiều ấm áp hình ảnh. Tam bám mẫu, Khâu diễm đánh gãy hạ thị, chậm rãi nói, sự tình trong nhà ta làm không được chủ, xuất giá tùy phu, ngài đều là làm tổ mẫu người. Hà gia sự tình ngài ngoài tầm tay với, đối không biết hối cải người, ngài cần gì vì này đi theo làm tùy tùng, mọi người tự quét tuyết trước cửa, ta tưởng tam bá cùng đường ca cũng không nghĩ ngài hỏi đến Hà gia sự. Hà thị thở dài, nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nàng nương một đống tuổi vì sao nhân sự tình lao tâm lao lực, khâu xuân nháo phân ra, này đó thời gian trong nhà lộn xộn, nhưng mà nàng nương lấy chết tương bức, nếu nàng mặc kệ chuyện này, nàng nương nháo tự sát. Nàng nương thật muốn là chết ở nhà nàng, chuyến ra đi không phải bị người chọc cột sống sao, hà ra bên kia sẽ không bỏ qua nàng, hà thị chính hoang mang lo sợ đâu. Ngài nếu cảm thấy không hảo làm, ngày mai làm thông tử đi tranh hà ra, tận lực không liên lụy ngài. Khâu Diễm hiểu biết gì Lão thái thái làm người, là cái ngang ngược không nói lý, một đống tuổi tinh thần quắc thước, cả ngày ở nhà làm yêu, phía dưới mấy cái con dâu đều không dám ngỗ nghịch nàng, hà thị nhẫn nhục chịu được nhiều năm. Nơi nào là gì lao thái thái đối thủ. Cái này, thẩm thông ngẩng đầu lên, gọn sóng bất kính nói, Diễm Nhi làm ta đi một chuyến, ta tự nhiên sẽ làm theo, ngài đi về trước đi. Được những lời này, Hà Thị tâm khoan không ít, thẩm thông làm việc thỏa đáng, nàng không có gì không yên tâm, dặn do khâu Diễm hảo hảo dưỡng, liêu đến không sai biệt lắm, Hà Thị mới đứng dậy đi rồi, khâu Diễm đưa nàng ra viện môn, chết thân trở về, cùng thẩm thông nói, là người đều sẽ có ích kỷ tâm tư. Tam bá mẫu đều là làm tổ mẫu người còn phải vì hà ra sự nếu mày không triển, gì nhân chính mình không tư tiến thủ, chẳng trách tam bá mẫu, ngươi nhưng có biện pháp đem tam bá mẫu trích thanh. Đi! Thẩm thông vây tay, khâu diễm đi qua đi, thẩm thông lôi kéo nàng ngồi xuống, tay đáp ở nàng nhị sườn sợi tóc thượng, ngữ khí nhẹ nhàng, ngươi không phải đều ứng, ta nếu trả lời không có biện pháp, chẳng phải là bị ngươi coi thường đi. Khâu Diễm là không nghĩ Hà Thị kẹp ở bên trong khó làm người, tam phòng sự tình nàng có điều nghe thấy. Khâu Vinh Khâu Quý làm không được việc nặng, thật muốn như Khâu Xuân Nguyện phân ra. Khâu Vinh cùng Khâu Quý sau này Nhật Tử có thể nghĩ, Hà Thị rõ ràng, mới kéo không chịu phân ra. Ít nhất, đến chờ đến Khâu Vinh Khâu Quý Hải Tử ở lớn lên, có thể chính mình xuống đất làm việc. Hà Thị mới chịu đáp ứng phân ra, lúc này phân ra, chỗ tốt đều làm Khâu Xuân Chiếm. Không phải không cho khâu vinh, khâu quý hảo hảo sinh hoạt sao. Ngươi cái gì bản lĩnh ta có thể không rõ ràng lắm. Mới vừa rồi đồng ý khi liền biết được ngươi khẳng định có biện pháp. Khâu diễm nói lời nói thật, đối thẩm thông tới nói, dường như không có giải quyết không được sự, mang thai sau, nàng mềm lòng rất nhiều, bằng không, đã sớm cùng thẩm thông hòa ly, sẽ không cùng thẩm thông có thương có lượng sinh hoạt. Ngươi nhưng thật ra tín nhiệm ta. Thẩm thông ngoài miệng chế nhạo trên mặt lại hết sức vui mừng tay dịch đến nàng trên bụng trên mặt cười giấu đi chút thương lượng nói trong nhà không nhiều ít sự tình dùng không cần cùng ta một khối đi chùa miếu cối chảo không đi chùa miếu hắn trong lòng không yên ổn khâu diễm nhịn không được bật cười thở dài nói không cần phải hai tử sẽ không có việc gì không nghe đại phu nói ta đấy hảo sao ngươi gần nhất ngủ không được chính là sầu chuyện này chùa miếu sự tình thầm thông nói qua không ngừng một lần Lúc ban đầu Khâu Diễm khả năng thú vị chùa miếu tâm tư, ước chừng là hắn nhắc mãi quan hệ, Khâu Diễm đi chùa miếu tâm tư phai nhạt. Thẩm thông mặt hơi hơi chấm xuống, nghiêm túc nói, song bạc sự tình nhiều, từ sớm đến tối vội. Khâu Diễm nhìn ra hắn không được tự nhiên, không tiếp tục quấn lấy hắn, tay đắp ở chính mình trên bụng, mặt mày ôn nhu hài tử sẽ hảo hảo sinh hạ tới, ngươi vội chính mình sự tình là được, tổng ái nói ta tưởng đông tưởng tây, ngươi làm sao không phải. Thẩm thông nâng mi, đáy mắt hiện lên ngưng trọng, ta tưởng đông tưởng Tây là vì kiếm tiền dưỡng ra sống tạo, ngươi cả ngày miên man suy nghĩ vì cũng không phải là này đó. Hai người khó được như vậy Tĩnh hạ tâm tới nói một lát lời nói, thẩm thông đột nhiên hỏi khâu diễm mang thai sau sự tình, rất nhiều đề tài đều là quay trùng quanh hài tử, ánh mắt nghiêm túc, khâu diễm buồn cười, rõ ràng vì hài tử còn không chịu thừa nhận, khâu diễm làm bộ đứng dậy rời đi, bị thẩm thông một tay giữ chặt. Lý Đại Phu nói hài tử tháng lớn ở trong bụng sẽ động, ngươi nói hắn như thế nào còn bất động, có phải hay không chỗ nào không thoải mái. Ta cảm thấy ngươi gần nhất lượng cơm ăn nhỏ đi nhiều, có phải hay không bị đói hắn. Khâu diễm hử lệnh, học hắn ngày thường bộ dáng, quay mặt đi không để ý tới người, thẩm thông bẻ quá nàng thân mình. Trầm mi nói, chỗ nào không thoải mái nhớ rõ cùng ta nói, ngày mai ta đi trong thôn nhiều mua mấy chỉ gà trở về hầm canh còn có trứng gà. A nặc nói qua mỗi ngày sáng sớm một cái trứng gà, ngươi có mang, trứng gà không thể thiếu, móng heo đối thân mình hảo, lúc sau cũng muốn ăn nhiều. Thẩm thông lại nhải, khâu diễm nghe được mờ mịt, nhìn chằm chằm thẩm thông nhíu lại mi, giơ tay, tinh tế vướt phẳng hắn đuôi lông mày nếp vốn, ôn thanh nói, hài tử ở trong bụng còn nhỏ, cái gì đều cảm thụ không đến, sau này đại chút rồi nói sau. Dưỡng hài tử, dùng tiền địa phương nhiều, trong nhà không có lương thực ở. Đúng như thẩm thông nói làm, đại hải tử sinh hạ tới, trong nhà chỉ sợ nghèo đến không có gì ăn, cũng không biết hắn trước mắt đang làm cái gì. Lần đầu tiên đương cha, mới đầu thẩm thông hoảng loạn, thật hạ quyết tâm muốn đứa nhỏ này sao, tâm tình đột nhiên không giống nhau, cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, hắn một chút cũng không bài xích, trong lòng ẩn ẩn có chờ mong, cùng khi còn nhỏ nhìn a nặc bị đánh hắn kỳ vọng chính mình trở nên cường đại bất đồng, lần này chờ mong vui sướng lớn hơn mặt khác phòng Trứng đang ngủ đi sinh hạ tới tiểu hải tử đều là ăn ngủ ngủ ăn huống chi hắn còn ở trong bụng khâu diễm tinh tế trả lời hắn vấn đề trên mặt không tự giác bịt kín tầng mềm mại một khi mở ra hải tử đề tài khâu diễm cuối cùng kiến thức thẩm thông một khắc mặt buổi sáng rời giường ôm nàng ở trên giường đối với nàng bụng lẩm nhẩm lẩm nhẩm hảo một hồi buổi tối nàng mơ mơ màng màng ngủ rồi Hắn tay còn ở nàng trên bụng trong chốc lát tả một hồi hữu giao động, khâu diễm phiền không thắng phiền, thẩm thông lại làm không biết mệt. Đặc biệt, từ kia lúc sau, trong nhà thịt cùng trứng gà không có đoạn quá, khâu diễm nói qua thẩm thông hai lần, nàng có mang, bổ đến quá lợi hại sau này sinh không xuống dưới như thế nào cho phải, so với trong thôn những người khác nhật tử, nàng quá đến xem như thoải mái được, ít nhất, nàng bên trên mấy cái đường tẩu, trừ bỏ mang thai đầu ba tháng không thế nào làm việc. Gia tiền tam tháng đều phải đi đồng ruộng làm việc, trong thôn phụ nhân đều là như vậy lại đây. ngươi vốn là cùng các nàng bất đồng, các nàng gả chính là anh nông dân tử, không có gì bản lĩnh khác liền sẽ trông chọn, mà ta, bản lĩnh khác đại, lại cứ là cái sẽ không trông chọn. thẩm thông cùng đao xẻo nói vài câu hà ra sự tình, phỏng chừng là từ giữa làm cái gì mới có thể như vậy đắc ý, khâu diễm vội vàng cấp hài tử làm quần áo làm dày, không có tâm tư quản bên ngoài sự tình cũng không hiểu được hà ra tình hình thế nào. Thuận gió sòng bạc không có, thuận ý sòng bạc sinh ý phát triển không ngừng, thẩm thông ở nhà đãi 10 ngày sau, không chịu nổi đau xẻo năn nỉ ý ôi, chỉ phải đi sòng bạc thủ công, khâu diễm vẫn chưa cố ý nghe lén bọn họ nói chuyện, biết được lạc đà người chẳng biết đi đâu, nàng tâm sinh bất an, từ đầu tới đuôi, ở bên trong gây sóng gió người vẫn luôn là lạc đà, vệ hồng cấu không thành uy hiếp, đến giải quyết lạc đà mới là đứng đắn sự, Thẩm Thông lo lắng Khâu Diễm ở nhà sợ hãi, nghĩ nghĩ, đem Khâu Diễm đưa về Khâu gia, Thẩm Thông thanh danh bên ngoài, mấy năm nay trong thôn phát sinh sự thanh hòa thôn người không dám trêu chọc Khâu Diễm cùng Khâu lão cha, không chỉ có như thế, nịnh bợ người rất nhiều, Khâu lão cha làm người hiền lành, gặp chuyện không cao ngạo không nóng nảy, mới đầu ôm nịnh bợ lấy lòng tâm tư người cùng Khâu lão cha giao tiếp xuống dưới, nhưng thật ra nổi lên thiệt tình lui tới tâm tư. Thẩm Thông lo lắng Khâu Diễm lãnh Thế nàng sửa sang lại mấy thân hậu quần áo, khâu diễm tạ thế soạn trừ bỏ nàng quần áo còn có chăn đệm giường, tưởng nói không cần phải, thẩm thông trước mở miệng nói, bên kia chăn đệm giường bị ngươi mang đi lục ra, ta cho ngươi nhiều mang chút, đại ta vội xong, liền tiếp ngươi trở về, bất quá có thể là bắt đầu mùa đông sau sự. Xong bạc nhân thủ không đủ dùng, gần nhất mọi người đều ở vội, thẩm thông ngượng ngùng làm tiểu ngũ bọn họ lại đây thủ. Khâu diễm ở khâu ra có khâu láo cha bồi cũng hảo, gặp sự tình, khâu láo cha lời nói khâu diễm tóm lại là muốn nghe. Khâu diễm nhớ tới này cha, nghĩ đến lục ra một tầng một tầng mẹ chồng nàng dâu quan hệ, tâm sinh cảm khái, lục đại tẩu mấy cái chị em dâu trên mặt nhìn như hòa hòa khí khí, trong lòng làm sao không có chính mình tính toán, hoa sen mợ nhiều quy củ, thích cho người ta sắc mặt nhìn, lục đại tẩu các nàng không dám phản bác, mọi việc chỉ có nhường nhịn. Nàng nhớ tới gã đi ra ngoài thẩm vân nặc, đố nói, không cần sửa sang lại quá nhiều, trụ mấy ngày ta liền đã trở lại, thuận gió sòng bạc không Phải không tồn tại sao, về sau không ai dám tới trong nhà tìm phiền thoái đi. Nói, đi lên trước, lấy ra bên trong hai kiện quần áo, trầm rãi nói, gần nhất ta nhận giường mới vừa trở về chỉ sợ ngủ không được, quá chút thời gian a nặc nên trở về, trong nhà không ai không tốt lắm thẩm thông nói an nặc ở hưng thủy thôn nhật tử quá đến không tồi khâu diễm tin tưởng không nghi ngờ dựa vào thẩm thông tính tình tuyệt đối sẽ không chịu đựng khi dễ an nặc người hảo hảo tồn tại gần nhất khâu diễm mới hiểu được thẩm thông bên ngoài thượng không có đối thẩm lão đầu cùng la quả phụ động thủ ngầm xử không ít ngắn chân thẩm tây hải tử hoặc là thật sự không phải thẩm tây la quả phụ sợ sự tình náo đại không dám truy cứu thôi nói đến châm trọc thẩm lão đầu giúp người khác dưỡng hải tử Mà la quả phụ làm sao không phải nhìn chính mình nhi tử giúp người khác dưỡng nhi tử, loại này trả thù, so cái gì đều phải chọc la quả phụ tâm hoa. Thẩm thông cong lên sọn nhìn về phía khâu diễm bụng, đột nhiên hỏi, ngươi nói thay đổi địa phương hải tử có thể hay không không thoải mái, hoặc là lúc sau trở về liền không quen biết đây là hắn ra. Khâu diễm không có nghĩ lại quá, nhưng là xem thẩm thông ninh mi ít khi nói cười, nàng cũng nghiêm túc lên, không thể đi không nghe nhị bá mâu các nàng nhắc tới quá, sinh hạ tới tiểu hài tử trí nhớ không tốt, hắn còn ở trong bụng đâu. Thẩm thông xem khâu diễm liếc mắt một cái, đồng nhiên buông sọt, xoay người trở về phòng, khâu diễm mặc danh, nhưng nghe thẩm thông nói, hôm nay ta về nhà nhìn xem cha, buổi tối về nhà trụ, ta tận lực sớm một chút đem trong tay đầu sự tình làm xong, về nhà bồi ngươi. Khâu diễm giật giật ngôi, nhìn về phía cửa, hiểu được, khẽ cười nói, Hồi cha bên kia trụ một đoạn thời gian cũng hảo, sau này trở về, Hải tử tổng hội quen thuộc nơi này, Thẩm Thông phản ứng lớn như vậy, là lo lắng Hải tử trí nhớ không tốt, quên đây là hắn ra. Nàng tưởng Thẩm Thông suy nghĩ nhiều, Hải tử ở nàng trong bụng, ý thức đều không có, làm sao biết cái gì là ra? Liễu Nha Nhi tử một tuổi nhiều đều không ký sự, huống chi đứa nhỏ này còn không có sinh hạ tới. Thẩm Thông kiên trì. Vô luận như thế nào đều phải làm khâu diễm ban đêm trở về trụ, khâu diễm trong lòng bất đắc dĩ, về nhà cùng khâu Lão cha nói lên việc này còn nhịn không được cười ra tiếng, khâu Lão cha giận nàng liếc mắt một cái nói, làm cha, đầu vai trách nhiệm càng trọng, thông tử vốn chính là cái trọng tình trọng nghĩa người, mọi việc tự nhiên vì hài tử, có cái gì buồn cười. Khâu diễm bĩu môi, thẩm thông theo thay đổi cá nhân dường như, có đôi khi, khâu diễm chỉ cảm thấy xa lạ không thôi. Thường lui tới hắn ở nhà rất ít cùng ta nói chuyện, gần nhất không biết làm sao vậy, dường như có nói không xong nói dường như, cha, nương lúc trước hỏi ta, ngài cũng như thẩm thông như vậy. Khâu lão cha mặt già đỏ lên, nhớ tới quá vãng, ánh mắt hiện lên cô đơn, ngươi nương hoài ngươi kêu hội, ta thường thường ngủ không được, ngươi ngủ thúc thành thân sau trong nhà phân ra, ta lo lắng ngươi nương đi theo ta quá khổ nhật tử, sợ ngươi sinh hạ tới cha dưỡng không sống ngươi, có một đoạn thời gian chàn trọc khó miên. Khâu lão cha không rõ phụ nhân tâm tư, chỉ nghĩ, trong nhà có bạc, nhiều mua điểm đồng ruộng trở về, sau này thanh thản ổn định thủ đồng ruộng liền có ngày lành quá, khâu diễm nương cùng hắn cãi nhau, có đôi khi hắn trong miệng nhận sai, trong lòng là không phục dần dần, tuổi lớn, mới hiểu được khâu diễm nương muốn đổ vợ, không phải đại phú đại quý sinh hoạt, là tưởng hắn thường thường tại bên người bồi nàng, đáng tiếc, tuổi trẻ thời điểm khâu lão cha không hiểu, Sang năm trong nhà lương thực ta toàn bộ lưu trữ, ngươi cùng thông tử đừng đi bên ngoài mua lương thực, trong nhà không lương mang cái tin tức ta cho các ngươi chọn qua đi. Khâu diễm có mang, gương mặt dài quá một vòng thịt, sắc mặt hồng nhuận, khâu láo cha nhìn ra được tới khâu diễm nhật tử quá đến không kém, hắn không lo lắng khâu diễm thân mình, mà là lo lắng thẩm thông cùng khâu diễm mới làm cha người mẫu, trong lòng không cái tính kế, tiêu tiền ăn xài phung phí, chỉ lo lập tức, không hướng lâu dài xem. Khâu diễm lắc đầu, trong nhà có lương thực, thông tử từ song bạc chọn trở về, cha, ngài đừng quá tiết kiệm, dưỡng hảo thân thể mới là. Thẩm thông sẽ không muốn khâu láo cha lương thực, điểm này, không thể nghi ngờ. Thẩm thông hiếu thuận, đại bên người người đều là thiệt tình thực lòng hảo, khả năng động cơ không thuần. Nhưng mà, thẩm thông đối khâu láo cha chưa bao giờ bằng mặt không bằng lòng quá, không chịu muốn khâu láo cha lương thực là tưởng khâu láo cha lưu trữ chính mình ăn ta một người nào dùng đến ngươi về phòng ngồi ta đi trong núi nhìn xem thông tử thế nào quanh năm suốt tháng thông tử tới trong nhà không nhàn quá một ngày khâu lão cha về phòng nổi lên giường đất khâu diễm có mang khâu lão cha lo lắng nàng lạnh thẩm thông đi trong núi lốn tuổi hắn vào núi hỗ trợ khâu lão cha ra cửa gặp hà thị lại đây hà ra sự tình khâu lão cha là rõ ràng ngoái đầu nhìn lại chiều trong phòng hô thanh diễm nhi ngươi tam bá mẫu tới Khâu Diễm Ninh ra tới, xem Hà Thị mặt mày răng ra, biết được Hà ra sự tình giải quyết, quả nhiên nghe Hà Thị mở miệng nói, nghe nói ngươi cùng thông tử đã trở lại, giữa trưa đi tam bá mâu trong nhà ăn cơm, tứ đệ cũng cùng nhau, Hà ra bên kia sự tình ít nhiều có thông tử. Thẩm thông không chỉ có hỗ trợ giải quyết gì nhân sự tình, Khâu Xuân cũng không dám nháo phân ra, Hà Thị rõ ràng, thẩm thông là xem ở Khâu Diễm phân thượng mới hỗ trợ, nàng có thể làm đơn giản thỉnh bọn họ ăn bữa cơm thôi khâu diễm giơ tay chỉ vào bên ngoài chậm rãi nói thông tử đi trong núi lớn tuổi không phải cái gì đại sự nhi tam bá mâu không cần phải khách khí ở khâu ra hà thị tính tình so ra kém nghiêm thị cùng tiêu thị nhật tử quá đến gian nan phân ra sau tiêu thị ba ngày hai đầu tìm nàng thiên thoái hà thị quá đến bất tận như ý khâu vinh khâu cần hiện giờ thân mình hà thị nhọc lòng sự tình còn nhiều nữa Khâu Diễm nào dám làm hà thị mời khách Tam phòng không thiếu đồng ruộng Lại bồi đi vào hai cái nhi tử Khâu Diễm muốn hỏi một chút hà thị Đấy lòng ý tưởng Dưỡng nhi mới biết khó Đổi làm nàng Thà rằng ngày ngày canh xuông quả thủy Cũng chỉ nguyện hài tử bình bình an an Tiền tài nãi vật ngoài thân Không có gì so người tứ chi kiện toàn tồn tại quan trọng Hà thị trong lòng khổ Nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị Hà thị nhết miệng Hơi hơi mỉm cười Ngươi đường tẩu đi đầu thôn mua thịt. Giữa trưa một khối lại đây đi. Hà thị đứng ở cửa, nhấc chân trong chiều biên đi rồi hai bước, khâu vinh khâu cần xảy ra chuyện sau. Hà thị tính tình thay đổi rất nhiều, kỳ thật, không chỉ là hà thị, nghiêm thị, tiêu thị, mấy năm nay tính tình đều sửa lại không ít. Tới trên đường ta gặp châu hoa nương, nàng đi đất trồng rau đào thổ, nghe nói các ngươi trở về, làm ta mang lời nhắn, phía trước sự tính ít nhiều thông tử hỗ trợ, bất thời giờ qua bên kia ngồi ngồi. Hà thị ý bảo khâu diễm vào nhà, dương đất thiêu cháy, trong phòng một chút ấm áp. nghe vậy, khâu diễm ánh mắt hơi kinh ngạc, ghé mắt nhìn hà thị. Hà thị rõ ràng khâu diễm vì sao tâm sinh kỳ quái, đạm cười nói, A cần cùng A Vinh bị thương đã là chuyện quá khứ, có được tất có mất, ở trong thôn trụ nhiều năm như vậy cũng coi như là xem minh bạch, cả ngày nói ra nói vào, đông ra trường tây ra đoạn, khinh thường người này coi thường người nọ, truy nguyên là tội gì. Ngươi tồn tại vài thập niên, đồng dụng sự tình vội xong rồi còn có trong nhà việc, cùng với bò lớn bò lớn thời gian hoa ở cùng người tranh chấp sự tình thượng, không bằng nghĩ biện pháp hảo hảo quá chính mình nhặt tử. Khâu Vinh Khâu cần biến thành hôm nay nồng nỗi làm sao không phải nàng sai, lúc trước, nếu nàng không nghĩ phương nghĩ cách đáp thượng châu hoa nương, Khâu Vinh bọn họ sẽ không đi sòng bạc, cũng không có chuyện sau đó, nói đến cùng, là nàng hư vinh tâm liên lụy hai người. Lưu ra mấy năm nay cũng không yên ổn, trải qua sự tình nhiều, quay đầu xem qua hướng, chỉ cảm thấy không còn cái vui trên đời. Nói người nói bậy cũng không thể mang đến cái gì chỗ tốt, tốn thời gian phi tinh lực, không bằng. Hảo hảo cân nhắc sinh hoạt. Hà Thị lo lắng cho mình nói xa khâu diễm không rõ, giải thích nói, người xưa nay không thích trộn lẫn lung tung rối loạn sự tình. Loại này tính tình ngược lại là tốt, tuổi càng lớn, càng cảm thấy hòa khí sinh tài, cãi nhau cùng người tranh phong tương đối, không có tác dụng gì. Khâu Diễm gật gật đầu, hướng Hà thị hỏi thăm Châu Hoa mang thai việc, Châu Hoa cùng tiểu trường trở lại trong thôn sinh hoạt, cũng không biết thế nào, vương phu nhân đối vương húc sự tình ghi hận trong lòng, ám mà bại hoại nàng thanh danh, Châu Hoa bên kia phòng trừng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nghe Châu Hoa nương nói nhật tử quá đến không tồi, nàng hán tử là cái có tiền đồ, mua đồng ruộng, trong tay lại có điểm tiền tài thành thật buồn phận sinh hoạt, cả đời không lo ăn mặc. Hà Thị không hiểu được Châu Hoa lúc trước đẻ non là vì cứu khâu diễm, nhắc tới Châu Hoa không thiếu được muốn nói tới vệ hồng, vệ hồng cưới Châu Hoa, đối lưu ra người cơ hồ nói hữu cầu tất ứng, không nghĩ tới, Châu Hoa cùng vệ hồng bên người tiểu trương ám độ trần thương có hải tử. Hà Thị gặp qua Châu Hoa một lần, vênh váo tự đắc, kiêu ngạo hương ngạnh một người trở nên ôn hòa rất nhiều, trên mặt không thi phân trang toàn là nông hộ phụ nhân trang điểm Châu Hoa biến hóa rất đại chợt liếc mắt một cái ta thiếu chút nữa không nhận ra tới nàng a hiểu chuyện nhiều Châu Hoa mới vừa gả cho Vệ Hồng ở trong thôn ra hết nổi bật hiện giờ liễm đi quanh thân mũi nhọn an an ổn ổn sinh hoạt đáy lòng thỏa mãn khuôn mặt cũng sẽ hiện ra ý cười tới Châu Hoa qua đến hảo nàng trong lòng ấy nấy mới có thể thiếu chút Hà Thị cùng Khâu Diễm trò chuyện thiên trong nhà có ba cái tức phụ lo liệu cơm trưa hà thị trên mặt chút nào không nóng nảy buổi trước khi thẩm thông cùng khâu lão cha từ bên ngoài trở về hà thị kêu lên bọn họ một khối đi tam phòng thẩm thông đại khâu lão cha mười phần hiếu thuận xem trong viện tuổi lửa liền minh bạch âm lanh thiên thẩm thông ra thân hãn chiều hà thị nói diễm nhi ngươi cùng tam bá mâu hay đi trước ta nấu nước tắm rửa một cái theo sau liền tới đây trong núi đốn tuổi người nhiều thẩm thông tốc độ mau Hắn nhìn chúng tủi lửa những người khác không dám cùng hắn đoạt, một buổi sáng xuống dưới, thu hoạch pha phong, tới tới lui lui chọn xài, không ra hắn mới có giả. Ta cùng tam bà mâu nói chuyện quên mất, ngươi nghỉ sẽ, ta cho ngươi nấu nước đi. Khâu Diễm cùng Hà Thị Liêu lâu rồi, quên thẩm thông bọn họ trở về khả năng muốn tắm rửa sự tình, này sẽ thẩm thông mở miệng nàng mới nhớ tới, không khỏi tâm sinh nào não. Thẩm thông vô vô trên người cho bụi, tâm tư chuyển động, nói. Ngươi về phòng cho ta tìm thân quần áo, ta đi nhà bếp nấu nước. Khâu Diễm không có tưởng quá nhiều, làm Hà thị về trước, nàng về phòng, thẩm thông gác hai thân quần áo ở trong ngăn tủ, bất quá là hạ Sam, Khâu Diễm lo lắng hắn lánh, dò ra cái thân mình cùng hắn nói, ngươi chỉ đổi bên trong quần áo, tiếp tục xuyên bên ngoài thế nào. Hảo! Khâu Diễm cầm quần áo đưa cho hắn, tính canh giờ, thùng thủy từ trong nồi múc ra tới yên nhi đều không có, nàng không lương thử thử thủy ôn. Nhữ mày nói, Thủy có thể hay không lạnh điểm. Đủ rồi, không phải lãnh liền thành, ngươi đi dưới mai hiên ngồi, ta thực mau liền hảo. Thẩm thông dẫn theo thùng nước ra bên ngoài biên đi, lúc này, cửa nhiều mạt thân ảnh, màu xám đậm quần áo sấn đến phụ nhân một khuôn mặt bình đạm không có gì lạ, liếc mắt một cái thẩm thông liền vặn khai đầu, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía sắc mặt bất thiện khâu diễm, hơi hơi con con môi, nhẹ giọng nói, ta đi. Đường tỷ đường tỷ phu, Các ngươi cũng đã trở lại, nghe mẹ ta nói khởi, ta còn tưởng rằng là gạt người đâu. Khâu mật nói cười yến yến đứng ở cửa, tay khẽ chính mình đầu tóc, mặt mày toàn là thẹn thùng. Khâu diễm đối này phó thần sắc lại hiểu biết bất quá, từ khi nào, nàng cùng thẩm thông nói chuyện cũng như vậy sắc mặt thường đỏ xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Khâu mật đấy lòng đánh cái gì chủ ý nàng động động ngón tay liền đoán được ra tới. Khâu diễm lạnh lùng gật gật đầu. Thấy thẩm thông chưa từng bởi vì khâu mật đã đến mà lưu lại, dẫn theo thùng tắm rửa đi, nàng trong lòng thoải mái không ít, đường ngội như thế nào lại đây. Mẹ ta nói ngươi cùng tỷ phu trở về, thừa dịp này sẽ qua tới nhìn nhìn, giữa trưa các ngươi đều ở tam thẩm ra ăn cơm. Khâu mật tiểu bước hướng trong viện đi, nghiêng mắt, đôi mắt theo thẩm thông nện bức mà hơi hơi chuyển động, khâu diễm trầm thanh, thịnh tình không thể chối tử, đường ngội này sẽ qua tới có việc. Khâu mật ánh mắt ở thẩm thông vào nhà đóng cửa lại sau mới rời đi, gương mặt tường đỏ, ngừng đầu, nghiêm túc nói, không có việc gì, tỷ phu bản lĩnh đại, tam thẩm gả tới khâu ra nhiều năm như thế nào đều thoát khỏi không được hà ra một cục diện rối rắm sự tình. Tỷ phu nói mấy câu sự tình liền bãi bình, đường tỷ hảo phúc khí, gả cho tỷ phu, thật là ta khâu ra phúc khí. Thẩm thông giúp hà thị cái này vội, khâu diêm cho rằng không ai biết, chưa từng tưởng. Tượng. Khâu mật loại này gả đi ra ngoài khuê nữ đã nghe được tiếng gió, thẩm thông từ giữa làm cái gì khâu diễm không có thế hỏi, có thể giúp hà thị đi ra thế khó xử khốn cảnh liền hảo, đường ngội từ chỗ nào nghe tới. Đi lên bậc thang, khâu mật chính mình tìm căn ghế ngồi xuống, ngẩng đầu, trên mặt biểu tình cực kỳ khoa trương, chẳng lẽ tỷ phu làm loại sự tình này không có cùng ngươi nói. Không thể a, hà gia thiếu nợ bán đất còn tiền, chuyện lớn như vậy ngươi cũng chưa nghe nói. Khâu diễm tưởng, nàng cả ngày ở nhà, bên ngoài sự tình không hiểu được đúng là bình thường. Ở hạnh sân thôn, nàng không có lui tới thân thiết bằng hữu, hỏi thăm sự tình chỉ có đi bờ sông giặt quần áo từ người ngoài đôi câu vài lời chung suy đoán đã xảy ra cái gì đại sự. Hà ra sự tình nàng chưa từng nghe nói, đúng sự thật nói, ta có mang, thông tử rất ít cùng ta nói bên ngoài sự tình, đường ngội từ chỗ nào nghe tới. Khâu mật tả hữu giật giật, phía sau lưng dựa vào vách tường. Thẳng thắn sống lưng nói, tỷ phu làm chuyện tốt, thanh hòa thôn truyền khai, ta tưởng không biết đều khó, tỷ phu giúp tam thẩm giải quyết lớn như vậy phiền thoái, há là một bữa cơm là có thể đáp tạ. Tam thẩm không khỏi keo kiệt điểm. Khâu diễm vào nhà chính, không muốn cùng khâu mật nhiều lời, khâu mật thấy nàng vào nhà, đi theo đứng lên đi vào, trong miệng táng dương, ta hàng năm ở trong thôn, không hiểu được bên ngoài sự tình, biết được tỷ phu lợi hại sau thiệt tình vì đường tỷ cao hứng không chỉ là thanh hòa thôn, làng trên sông dưới, nơi nơi đều nhận thức tỷ phu đâu. khâu mật thanh âm thanh thúy, khâu diễm xoay người, có cái gì đáng giá cao hứng? nghe nói qua thông tử người phần lớn là vì thông tử trước kia đã làm sự tình, chân chính hiểu biết hắn làm người thiếu chi lại thiếu. ba người thanh hổ, ai rõ ràng trong đó chân tướng? khâu mật ánh mắt sáng ngời, tiêu tiêu gật đầu, là có chuyện như vậy, giống trong thôn, thường lui tới đối tỷ phu tránh còn không kìm, hiện giờ. Nhắc tới tỷ phu tên, ai không khen ngợi hai câu, đường tỷ không ở trong thôn đi lại, khâu ra trong tộc hảo chút thím đều muốn tìm cái cùng tỷ phu như vậy con rể đâu, ta nương cũng đánh cái này chú ý, cấp tiểu muội làm ai, xem ai đều không vừa mắt. Tiêu thị tính tình đánh đá, không hảo ở chung, cùng khâu mật nhà chồng sẽ rách mặt, nháo đến đối phương trên mặt không ánh sáng, sự tình truyền ra đi, tưởng cùng tiêu thị kết thân ra người phỏng trường không nhiều lắm, tiêu thị kén cá chọn canh kéo dài quá sẽ hối hận. Vì tiểu đường ngồi hảo, ngươi nhiều ngăn đón nhị bá mẫu mới là. Khâu diễm không nghĩ phản ứng khâu mật, ngồi ở trước bàn, tìm ra khâu lão cha mài mòn dày cùng phá khẩu tử quần áo, chuẩn bị thừa dịp buổi chiều có thời gian, thế khâu lão cha tu bổ một phen, khâu mật thân thiết kéo khâu diễm tay, không cho nàng động, ta khuyên quá ta nương, đường tỉ, tỉ phu đối với ngươi hảo sao, hắn ở bên ngoài không thế nào cười, từ khí trầm trầm. Rất nhiều người đều sợ hắn đâu. Khâu Diễm thuận miệng nói, còn hành đi, hắn ở nhà cùng ở bên ngoài không sai biệt lắm. Đường tỷ chớ có gắt ta, tỷ phu ở ngươi trước mặt khi nào lãnh quá mặt. Dù sao ta không có nhìn thấy quá là được, đâu giống nhà ta kia khẩu tử, động bất động liền mặt lệnh cho ta sát mặt xem, nhật tử là vô phát qua. Đề cập chính mình tướng công, khâu mật mặt lộ vẻ hóa hắn giận, thẩm thông đãi khâu Diễm nàng là thấy, vẻ mặt ôn hòa săn sóc đầy đủ. Ánh mắt ôn nhu đến có thể tẩm ra thủy tới, khâu mật trong lòng không ghen ghét là giả. Khâu diễm lời nói lạnh nhạt nói, ngươi đã là nhìn thấy quá, cần gì lại tới hỏi ta. Khâu diễm kinh ngạc với khâu mật nói, Ngẩng đầu, tinh tế hỏi, không nghĩ qua là có ý tứ gì. Khâu mật không để bụng, có thể có ý tứ gì, nhà bọn họ không đem ta đương hồi sự, ta tiếp tục lưu trữ cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, ta cùng ta nương thương lượng, không bằng hòa ly. Đại bá là Lý chính, xảy ra chuyện lại có tỷ phu đương chỗ dựa, tổng có thể chiếu vừa lòng đẹp ý việc hôn nhân. Khâu Diệm nhíu mày, nhị bá mâu đồng ý. Khâu mật cùng nhà chồng nháo cương tất cả đều là bởi vì hài tử nguyên do, tiêu thị hao hết tâm tư lo lắng khâu mật bị nhà chồng hưu về nhà, thở ngắn than dài hảo một thời gian. Khâu mật không hiểu quý trọng thế nhưng la hét muốn hòa ly, khâu Diệm không khỏi ngạc nhiên. Ta nương không chịu, đường tỉ. Không bằng ngươi khuyên nhủ ta nương, ta nương nghe ngươi lời nói, ngươi nói nàng nhất định sẽ đáp ứng. Khâu mật ánh mắt lập lòe, con ngươi toàn là chờ mong. Khâu diễm trong ánh mắt chuyển lãnh, không nhanh không chầm nói, nhị bá mâu không đáp ứng khẳng định là vì ngươi hảo, nghe nàng tổng không sai. Khâu mật tính tình tùy tiêu thị, tiêu thị tuổi trẻ kia sẽ quán biết làm việc, nàng thật đồng ý việc này, hòa ly sau, khâu mật xác định vững chắc sẽ liên tiếp tới cửa. Hơi chút gặp không hài lòng sự tình liền sẽ quái ở nàng trên đầu, nàng quản một sự kiện, sau này sở hữu sự tình đều sẽ dừng ở nàng trên đầu, khâu diễm không đốc. Đặc biệt, nàng biết được, khâu mật hòa ly mục đích không đơn giản, có sự tình ngoài miệng không nói, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, khâu mật vừa ý thầm thông, hòa ly sau, phỏng trưng mỗi ngày hướng trong nhà chạy, khâu diễm sẽ không cho chính mình tìm phiền thoái. Đương tỷ Ta ở nhà chồng quá ngày mấy người là không rõ ràng lắm, hắn đối ta nếu có tỷ phu đối với ngươi một nửa hảo ta liền sẽ không sinh ra loại này tâm tư nói đến này, khâu mật giả ý lau chùi hạ khoe miệng, kích thích bả vai nói, vừa vào cửa, bọn họ liền cho ta sắc mặt nhìn, cả ngày muốn ta làm cái này làm cái kia, từ sớm đến tôi không có nghỉ quá, vội xong sự tỉnh trong nhà còn muốn đi đồng ruộng hỗ trợ, bọn họ ghét bỏ ta làm việc chậm trong tối ngoài sáng châm chọc ta, cái kia ra là vô pháp đại đi xuống, bất hòa ly, muốn ta chết già ở cái kia già không thành. Vạn sự khởi đầu nan, khâu mật gả làm người phụ nhật tử là tuyệt đại đa số nữ tử đều sẽ trải qua quá trình, không có gì đại kinh tiểu quái không thể chịu đựng. năm đó tiêu thị không phải cũng là như vậy lại đây. Khâu Diễm không vội vã phản bác, nghe khâu mật oán giận, nàng đấy lòng cười lạnh, thành thân trước nhị bá mẫu nên cùng ngươi đã nói như thế nào cùng cha mẹ chồng ở chung. Ngươi nghe nhị bá mâu nói, đối đãi ngươi cha mẹ chồng biết được ngươi tính tình sau tự nhiên sẽ thiệt tình đối đãi ngươi. Ngươi thiếu kiên nhẫn cùng các nàng nổi lên tranh chấp, chết không được người khác. Khâu mật chính là tuổi trẻ thời điểm tiêu thị, trong mắt không chấp nhận được người. Khâu mật ở nhà chồng đã xảy ra cái gì có thể nghĩ. Khâu diễm tiếp tục nói, không có gì sự tình nói ngươi trở về đi. Hòa ly sự tình ngươi cùng nhị bá mâu nhị bá thương lượng thương lượng, ta và ngươi quan hệ cách tầng, so không được bọn họ khâu mật ngẩng đầu cơ cơ khâu diễm cánh tay đống nhiên bị đột nhiên vươn tới một bàn tay phất khai tức khắc khâu mật dựng lên mi ngâng mi nổi giận đùng đùng chừng mắt người khởi sướng, phẫn nộ ánh mắt lại đảo qua nam tử cứng rắn ngũ quan sau lập tức hóa thành tiểu nhu gục đầu xuống ngượng ngùng nói tỷ phu khi nào tới ta đang cùng đường tỷ nói thân mật lời nói đâu thẩm thông nâng dậy khâu diễm tay đáp ở khâu diễm đầu vai mắt lẽ mắt lạnh leo băng ngôn chiều khâu mật nói Ngươi tưởng hòa ly tự quản đi, diễm nhi có mang, đừng nhiễu nàng thanh tịnh. Nói xong, thẩm thông không chút để ý trên dưới đánh giá khâu mật liếc mắt một cái, trong miệng cười nhạo nói, tính tình của ngươi, hòa ly phỏng chứng khó, bị hưu về nhà còn kém không nhiều lắm, ai cưới ngươi liền đủ xui xẻo, còn chịu đựng ngươi thời gian dài như vậy, lần sau ta gặp hắn, khẳng định an ủi hắn vài câu. Thẩm thông miệng độc ác, khâu diễm kéo kéo ống tay háo của hắn, thấy khâu mật ngửa đầu. Sắc mặt trắng bệnh, sợ là bị thẩm thông buổi nói chuyện bị thương, khâu mật người này, nàng đánh đáy lòng không thích, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, không muốn cùng khâu mật nháo mới ẩn nhận không phát mà thôi. Thì phu, ngươi, ngươi nói cái gì khâu mật trận to mắt, trong mắt lập lòe doanh doanh nước mắt, dường như bị thiên đại hủy khuất, khâu diễm thở dài, tưởng ngăn cản thẩm thông tiếp tục độc miệng đã là không kịp, chỉ nghe thẩm thông không lưu tình chút nào mà nói. Ngươi nghe không hiểu lời nói về nhà hỏi ngươi nương, nàng tâm tư thông thấu, yêu nàng giải thích cho ngươi nghe, ta nhưng vô tâm tư ứng phó ngươi. Nói xong, thẩm thông ôm khâu diễm đầu vai ra bên ngoài biên đi, ngữ khí hỏa hoãn không ít, sau này thiếu cùng loại người này giao tiếp, không chỉ có ngươi mệt, ta hải tử nghe cũng mệt mỏi. Hắn ở trong bụng, có thể nghe hiểu cái gì? Khâu diễm giận hắn mắt, ngoái đầu nhìn lại hỏi khâu mật, đường ngội về nhà không, ta cùng thông tử ra cửa. Vừa lúc một hồi, Khâu Mật đắm chìm ở Thẩm Thông một phen trong lời nói không phục hồi tinh thần lại, chất phác đi theo đi, Thẩm Thông đương không Khâu Mật người này dường như ôm Khâu diễm ra sân, hắn mới nắm thật chặt rừng ở Khâu diễm đầu vai tay, trước đây Châu Hoa ngăn đón cùng ta nói nói mấy câu ngươi liền không cao hứng, đổi lại ngươi đường mọi ngươi liền chịu đựng nói bụng. Đừng cùng ta nói ngươi đường mọi đấy lòng tưởng cái gì ngươi nhìn không ra tới, toàn bộ nhị phòng liền không một chuyện tốt, có này mẫu tất có này nữ. Ngươi ly nhị phòng xa chút Khâu diễm sinh hướng ra ngoài đẩy đẩy hắn Châu hoa ra mặt dày Rõ như ban ngày dám đối thẩm thông liếc mắt đưa tình Khâu mật lại có tiêu thị can đảm loại chuyện này nàng làm không được Xem thẩm thông vững vàng mi Trên mặt không kiên nhẫn Khâu diễm biết được hắn vì sao không thoải mái nhuận miệng cười Nói nàng còn không có đối với ngươi làm cái gì Đãi nàng có hành động ta tái hành động cũng không muộn Nghe xong lời này thẩm thông mây đen răng đầy mặt đột nhiên chuyển tình, ngươi trong lòng minh bạch liền hảo, ngươi không ra mặt, ta nháo lên, cũng mặc kệ nàng là ai, ta chút nào sẽ không cho nàng mặt mũi. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện, bọn họ phía sau, khâu mật khắp cả người phát lệnh, nàng cho rằng thẩm thông xem ở khâu diễm mặt mũi thượng sẽ đối nàng bất đồng, ai ngờ, thẩm thông đối nàng cùng đối người ngoài không có gì bất đồng. Khâu diễm cùng thẩm thông chuyển đi tam phòng, khâu mật thất hồn lạc phách xem hai người bóng dáng mau biến mất ở lâm ấm trên đường nhỏ khâu mật khống chế không được hô to thanh thấy khâu diễm quay lại đầu thẩm thông gợn sóng bất kinh ôm khâu diễm tiếp tục đi phía trước đi nàng trong lòng hụt hẫng đường ngội nhưng còn có sự khâu mật há miệng thở dốc trên mặt xả ra cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới buổi chiều đường tỉ không có mặt khác sự tỉnh tới trong nhà ngồi ngồi ta nương có chuyện cùng đường tỉ nói đi khâu diễm gật đầu tỏ vẻ chính mình rõ ràng Phát hiện đầu vai lực lượng trầm xuống, khâu diễm bất đắc dĩ cười nói, buổi chiều ta phải cho cha may vá quần áo, không có nhàng rồi, nhị bá mẫu cái gì tính tình ngươi cũng rõ ràng, nàng sẽ không đắc tội ta. Tiêu thị có cầu với thẩm thông, nịnh vợ nàng còn không kịp, như thế nào sẽ đắc tội nàng, khâu diễm biết được thẩm thông không thích nàng cùng tiêu thị lui tới. Tiêu thị phùng cao dẫm thấp ý thế hiếp người, nàng cũng không thích. Nhị bá mẫu làm người quá mức con buồn tận lực thiếu lui tới. Nói xong câu này, thẩm thông ôm nàng chuyển đi tam phòng biển môn, tiêu thị nói chuyện không cá biệt môn, tốt xấu một cổ não ra bên ngoài biên nói, khâu diễm tính tình mềm, một chút sự tình, nghe người ta nhắc mãi số lần nhiều, khó tránh khỏi sẽ để bụng, khâu diễm xẻ ra chuyện, sốt ruột vẫn là hán. Ai ngờ, nàng không đi tìm tiêu thị, buổi chiều, tiêu thị chính mình tìm tới, thẩm thông cùng khâu láo cha đi trong núi lốn tuổi, khâu diễm một người ở nhà, viện môn xưởng tiêu thị không gõ cửa lập tức vào sân khâu diễm ở nhà chính thế khâu láo cha khâu vá quần áo xem tiêu thị đầy mặt thu sâu tưởng khâu mật cùng tiêu thị nói hòa ly sự tình nói đường ngội hạ quyết tâm cái gì chú ý tiêu thị vẻ mặt khó hiểu ở khâu diễm đối diện ngồi xuống xem khâu diễm xe chỉ luồn kim động tắc thuần thục nhịn không được tán dương nói ngươi việc may vá là càng ngày càng tốt khi nào ngươi đường ngội có ngươi một nửa bản lĩnh Cũng không cần phải ta nhọc lòng, đúng rồi, như thế nào không thấy thông tử cùng tứ đệ. Đi trong núi đốn tuổi, thừa dịp hoàn toàn đi vào đông, nhiều chém chút xài đôi, nhị bá mẫu như thế nào lại đây. Khâu diễm một bên cùng tiêu thị nói chuyện, một bên xe chỉ luồn kim, mặt mày chạy quá làm mẹ người vui sướng. Tiêu thị cảm thán thanh, thông tử thật là cái không chịu ngồi yên, nhiều lần tới bên này, hoặc là giúp tứ đệ vội đồng ruộng sự tình, hoặc là đi trong núi quanh năm suốt tháng không có thấy hắn hảo hảo nghỉ ngơi quá khó trách bên ngoài người ta nói tứ đệ có thông tử cái này con rể cùng nhi tử không có gì khác biệt ngươi đường ca ở nhà ta cũng không dám cả ngày làm hắn làm việc đâu giống thông tử nông nhàn đường ca ở trấn trên thủ công về đến nhà lại vội nói thân mình ăn không tiêu trong nhà sự tình thiếu thông tử cũng liền ở bên này mới có thể vội khâu diễm chậm rãi giải, giải thích nói tiêu thị ngẫm lại thật đúng là như vậy Bất quá trong miệng vẫn nói, thông tử là cái tốt, thứ đệ không có nhìn lầm người. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói A Mật hạ quyết tâm, cái gì chú ý? Khâu diễm một đốn, không có gì, thuận miệng hỏi một chút thôi. Ta làm A Mật cùng ngươi học học, nàng có thể an tâm sinh hoạt ta cũng ít thao điểm tâm. Diễm nhi, ngươi nói, lúc trước A Mật nhà chồng sự tình có phải hay không ta quá mức? Khâu diễm cuối đầu, xuyên hai châm, hỏi nhị bá mâu nói như thế nào khởi chuyện này không phải đều đi qua sao a mật hướng ta khóc lóc kể lể ở nhà chồng quá đến không như ý ta có thể có cái gì biện pháp gả làm con dâu, đều là từng bước một lại đây nàng tự oán tự ngải có ích lợi gì sống yên ổn sinh hoạt sớm một chút sinh đứa con trai ra tới có dựa vào không sợ chị không được bọn họ hướng trong nhà chạy số lần nhiều ta lười đến quản tiêu thị ai tháng liên tục khâu mật ở nhà chồng quá đến không tốt Nàng đi theo nhọc lòng, 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nữ nhi, so ra kém nhi tử quý giá, nhưng cùng người ngoài so sánh với, cái nào nặng, cái nào nhẹ lại rõ ràng, nàng tự nhiên là giúp đỡ khâu mật. Khâu Diễm ngừng tay kim chỉ, nghĩ nghĩ, nói, ngươi cũng là sợ đường muội ở nhà chồng bị khi dễ, không có gì đáng ngại. Ngươi đường muội có thể thông cảm ta khó xử ta liền cảm ơn trời đất, ngươi tam bá mâu sự tình làm thông tử cấp bãi bình. Ngươi đường mội sự tình các ngươi cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Tiêu thị ngừng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm khâu diễm, giữa chưa có phải hay không phát sinh sự tình gì. A mật về đến nhà, không ăn cơm trưa, vọt vào cửa phòng liền gào khóc, ta hỏi nàng, nàng cái gì không chịu nói, nghĩ lại đây hỏi một chút ngươi, ngươi tính tình khoan dung, sẽ không cùng A mật tính toán chi ly, cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Khâu diễm tưởng. Đây mới là tiêu thị tới bên này chân chính mục đích, sợ khâu mật tan mệt, vì khâu mật chống lưng tới, e ngại thầm thông, không dám cho nàng sắc mặt nhìn, đổi làm mặt khác thời điểm, đã sớm đỏ mặt tía thay mắng. Chưa từng có việc, nghe tam bá mâu nói lên, ta cũng tò mò đã xảy ra cái gì, ngài hỏi một chút đường mội mới lả. Ta chính là hỏi nàng nàng không chịu nói ta mới đến hỏi ngươi hỏi thăm, phòng chừng nhớ tới cái gì chuyện thương tâm, ai, a mật nhật tử hỏng bét. Sau này nhật tử nhưng như thế nào quá, ngươi làm thông tử đi nàng nhà chồng đi dạo, giúp A mật ngẫm lại biện pháp thế nào. Hà thị bên người không có thương lượng người, khâu thiết mặc kệ khâu mật sự tình, dương thị trong tay sự tình nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc, tính đến tính đi, bên người nàng cũng liền một cái khâu diễm có thể thương lượng sự tình người. Khâu diễm tiếp tục may và trong tay quần áo, cùng tiêu thị nói chuyện, nàng từng đường kim mũi chỉ may và đến cực kỳ cẩn thận thông tử chỉ lo cùng sòng bạc tương quan sự tình đường ngội sự tình hắn nhúng tay về tình về lý đều không tốt lắm nhị bá mâu tìm đại bá nói nói cũng hảo là đại bá là lý chính hắn ra mặt chẳng lẽ còn so ra kém thông tử dùng được tiêu thị cùng nghiêm thị không đối phó làm sao tìm đại phòng nói loại chuyện này bị nghiêm thị nhạ báng thông tử chính là a mật đường tỷ phu a mật bị uỷ khuất đường tỷ phu ra mặt như thế nào không hợp tình lý nhị bá trên đời đại đường ca cũng sống được hảo hảo thông tử thế nhị phòng ra mặt giống bộ rắn gì tam bá mẫu kia chuyện bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thông tử ở sòng bạc biết được sòng bạc quy củ không có cho người ta rơi xuống ngược điểm đưa ngội sự tình nhưng cho dù việc tư khâu mật ở nhà chồng đã xảy ra chuyện gì khâu diễm không thể nào biết được đơn hướng về phía khâu mật xem thẩm thông ánh mắt khâu diễm liền sẽ không làm thẩm thông nhúng tay khâu mật sự tình nàng làm không tới cho chính mình ngột ngạt chuyện này tiêu thị nghiêm túc nghĩ nghĩ giống như còn đây là như thế ngươi nhị bá chỉ để ý đồng ruộng về điểm này thu hoạch ngươi nhìn hắn khi nào quản quá trong nhà hài tử a mật sự tình còn phải ta ra mặt tiêu thị ngồi không chịu đi chạng vạng thẩm thông cùng khâu láo cha trở về xem tiêu thị ở nhà chính ngồi mặt lập tức hắt trầm hạ tới khâu diễm vô tội cười cười thu hảo trong rổ quần áo nhìn bên ngoài sắc trời nói chúng ta có phải hay không đi trở về ngay đoàn đêm trường chơi tối đến sớm, vãn chút thời điểm thiên liền đen. Thẩm thông múc nước rửa tay, không vui nói, đái ta rửa tay sau liền về nhà. Nửa chữ không đề cập tới tiêu thị, cũng bất hòa tiêu thị chào hỏi, tiêu thị là cái sẽ xem người sắt mặt, ngượng ngùng đứng dậy nói, ngươi đường muội buồn bực không vui, ta phải ra đi, rỗi dánh lại trở về chơi a. Đi tới cửa, thấy thẩm thông ngồi sổm thùng gỗ biên, sườn mặt đông lạnh, trần trừ một lát, tiêu thị trung quy cái gì cũng chưa nói. Thẩm thông không thích nàng, tiêu thị tự nhiên sẽ không vội vàng tiến lên thảo người ngại, trốn tránh liền hảo. Nàng tới làm cái gì? Thẩm thông tử ý côn thượng lấy khăn, biên trà lao chính mình trong tầm tay hỏi trong phòng khâu diễm. Buông rổ, khâu diễm cùng khâu láo cha nói câu lời nói mới hồi thẩm thông nói, giữa trưa đường muội về nhà khóc chàng, nhị bá mẫu hỏi ta hay không biết nguyên nhân. Thẩm thông hừ lệnh, ngươi đúng sự thật nói cho nàng, nàng tính tình đánh đá. Hảo hảo gian dạy chính mình nữ nhi một đốn cũng hảo, nếu không, khi đều rơi tại người khác trên người. Không. Tiêu thị biết được khâu mật hòa ly sự tình cũng không thấy đến sẽ đánh chửi khâu mật. Tiêu thị bênh vực người mình, sẽ không vì loại chuyện này gian dạy khâu mật. Khâu Lão cha vốn định giữ hai người ở vài ngày, thầm ra không có sự tình, lưu tại bên này làm cái gì đều phương tiện. Nhưng xem hai người đều tưởng trở về, về phòng trang một túi mẹ đưa cho thầm thông, diễm nhi có mang. Lượng cơm ăn đại, mang về nhà, không lương thực lại lại đây lấy chính là Cơ hồ, mỗi lần thẩm thông cùng khâu diễm rời đi thời điểm khâu láo cha đều sẽ nói những lời này Chính là, thẩm thông chưa từng có một lần lại đây là vì lương thực Cha, ngài chính mình lưu trữ trong nhà còn có không ít đâu Ngài cho chúng ta nhiều như vậy, chúng ta lấy về ra cũng tìm không ra địa phương gác ga Khâu diễm nói lời nói thật, thẩm thông từ sòng bạc chọn lương thực trở về Trước mắt Trong nhà lương thực, ăn đến sang năm nhập hạ không thành vấn đề, thẩm thông ứng phó nhiều, trang lương thực bình, cái bình đều chứa đầy. Khâu láo cha trừng nắng mắt, cho ngươi ngươi liền thu ngươi có mang, ăn nhiều chút, đừng bị đói ta ngoan tôn. Hai bên đùn đẩy phiền, cuối cùng, thẩm thông không có cách nào, vẫn là thu xuống dưới, trên đường trở về, cùng khâu diễm nói lúc sau mấy ngày tính toán, song bạc sự tình nhiều, muốn vội một thời gian, thẩm thông sợ khâu diễm ở nhà sợ hãi nghĩ dùng không cần đem lý thẩm gọi tới trong nhà nhiều người chiếu ứng hắn trong lòng yên tâm lại không phải cái gì đại sự ngươi vội là được ta có thể chiếu cố chính mình lý thẩm có chính mình sự tình tổng không thể hướng ngươi một vội liền đem lý thẩm gọi vào trong nhà đến đây đi khâu diễm trong lòng thật sự không sợ nàng cảm thấy là thẩm thông hạt nhọc lòng song bạc sự tình an ổn xuống dưới ai còn sẽ đến trong nhà tìm phiền thoái thẩm thông trầm mặc không nói Không sợ nhất vạn chỉ sợ vãm nhất, khâu diễm hiện giờ có mang, hắn không lo lắng là giả. Nhiên, khâu diễm không chút nào để ý, an ủi hắn vội chính mình sự, thẩm thông không lay chuyển được nàng, chỉ phải dựa vào nàng tới khâu diễm. Hắn đi ra ngoài đến vãn trở về đến sớm, cùng năm trước đi sớm về trễ hoàn toàn bất đồng, thẩm thông không yên tâm nàng, mỗi ngày ra cửa đều sẽ nhắc nhở nàng khóa cửa, dặn do nàng gặp sự tình tư ám đạo đi, không nghề này phiền một lần lại một lần nói. Vừa mới bắt đầu khâu diễm tâm sinh bực bội, đã có một ngày, đao xẻo lại đây tìm thẩm thông thương lượng sự tình, thẩm thông ra cửa quên dặn dò nàng khóa cửa, khâu diễm cảm thấy thiếu cái gì dường như, toàn thân không dễ chịu, một lát, thẩm thông đảo. Trở về, cùng nàng nói những lời này, nàng một lòng mới kiên định xuống dưới. Trời lạnh, ngọn cây la cây còn thừa không có mấy, vào đông, thiên nhi lại lánh thượng hai phần, khâu diễm bụng càng thêm lớn, thả hai tử có thai động nàng một nằm xuống bụng trong chốc lát bên trái động trong chốc lát bên phải động rất là thú vị nhìn chăm chăm nàng bụng thẩm thông có thể chơi đến nửa đêm tháng lớn thu hút mới nhớ tới hải tử tên còn không có định bụng chính là cái nam hải nữ hải nàng cùng thẩm thông không hiểu được khâu diễm nhìn ra được tới thẩm thông thích nam hải lớn hơn nữ hải ngẫm lại cũng là thẩm thông nhất hiếu thuận sinh cái nam hải thẩm ra xem như có hậu đến ngụy thị trước mộ Thẩm thông cũng coi như có cái công đạo. Nàng nuốt ve chính mình bụng, đồng dạng hy vọng là con trai. Thẩm thông thích Hải tử là thật, nhưng sinh Hải tử không phải tương sinh ra được có. Sau này có thể hay không có Hải tử đều khó mà nói. Cái thứ nhất là con trai, nhật tử muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, khâu diễm xúc lên đầu gối chăn. Không có vội vã trả lời, mau buổi trưa lúc, thẩm thông buổi chiều trở về đến sớm. Nhưng mà này sẽ trở về nhà thời điểm thiếu chi lại thiếu. "Tẩu tử, là ta, A Nặc, mở cửa." Nghe rõ thanh âm, Khâu Diễm sắc mặt gần ra, ngay sau đó, nét mặt biểu lộ cười, vui sướng nói, "Tới, tới." Đã nhiều ngày sợ muốn hạ tuyết, tối hôm qua còn cùng Thẩm Thông nói lên dùng không cần đi Hưng Thủy thôn nhìn xem Thẩm Vân Nặc, ai ngờ hôm nay Thẩm Vân Nặc liền đã trở lại, đẩy cửa ra, Khâu Diễm ánh mắt dừng ở Thẩm Vân Nặc mảnh khảnh khuôn mặt nhỏ thượng. Mày ninh thành chữ xuyên, bùi trinh ở, khâu diệm chưa cho hắn sắc mặt tốt, lôi kéo thẩm vân nạc tay, nữ mày nói, như thế nào gầy nhiều như vậy, có phải hay không chỗ nào không thoải mái, ngươi ca vội, cũng không đi hương thủy thôn tìm hiểu. Tin tức của ngươi tẩu tử, chúng ta đi vào nói chuyện đi, do lớn. Thẩm vân Nặc cúi đầu, trên mặt treo dịu dàng cười, khâu diệm nhớ tới thẩm vân nạc thân thể, nắm nàng hướng trong phòng đi, nàng bụng có chút lớn, hơn 6 tháng ăn mặc thật dày áo khoác cũng ngăn không được phồng lên bụng nhỏ thẩm vân nặc kinh hô đều lớn như vậy ta thế nhưng hiện tại mới nhìn vào phòng khâu diễm làm thẩm vân nặc đi trên giường đất ngồi thẩm thông không ở nhà nàng thường thường đãi ở chính mình trong phòng bùi trinh vào nhà không thỏa đáng khâu diễm lạnh mặt nói bên ngoài có cửa lửa chính ngươi ôm đi nhà chính thiêu giường đất ta cùng an nặc trò chuyện bùi trinh cười gật đầu không đổi kịp khâu diễm trong lòng khí không thuận mang thai sau Nàng thân mình đấy đà một vòng, lại không nghĩ, Thẩm Vân Nặc ở bùi ra gầy đến như vậy lợi hại, nhớ tới Thẩm Vân Nặc ở nhà thời điểm, không khỏi hốc mắt đỏ bừng, ngươi ở bùi ra gặp sự tình về nhà tìm ta cùng ngươi cái thương lượng mới là, nhìn một cái gầy thành bộ dáng gì, ngươi ca nhìn thấy ngươi dáng vẻ này, không biết nên như thế nào đâu. Thẩm Vân Nặc làn da thiên bạch, cảm tiêm, khuôn mặt nhỏ gầy một vòng, một khuôn mặt nhìn qua tái nhợt bất ham, khâu diễm chính mình đều không đành lòng thẩm vân nặc ánh mắt một loan nở nụ cười tẩu tử ta không có việc gì trước đó vài ngày tinh thần không tốt kéo dài tới hiện tại mới có tinh thần về nhà ta hào đâu nói xong tay nhẹ nhàng dừng ở chính mình trên bụng chiều khâu diễm nhỏ giọng nói ta mang thai nôn nén nghiêm trọng ăn cái gì phun cái gì quá trận thì tốt rồi khâu diễm kinh ngạc không thể tin tưởng nhìn thẩm vân nặc lại bi lại hỉ ngươi có mang chuyện khi nào Ta và ngươi cả cũng chưa nghe nói. Nhìn chằm chằm thẩm vân nạc bụng, không biết vì sao, hốc mắt nước mắt càng hung ánh, nước nở nói, đã là có mang, như thế nào còn qua lại bồn ba, hảo hảo dưỡng mới là, có phải hay không ngươi bà bà khắc khe ngươi, mang thai cũng không nên gầy thành như vậy bộ răng A. Thẩm vân nạc trên người quần áo là ở nhà thời điểm làm bộ đồ mới, trở về ăn mặc vừa vặn tốt quần áo, này sẽ bả vai hai sườn trống giống, nếu không phải chịu tàn nhẫn như thế nào sẽ liền quần áo đều căng không đứng dậy bùi trinh trưởng tẩu hàn thị vì bùi gia sinh ba cái nhi tử nhị tẩu cũng sinh đứa con trai trong nhà có bốn cái tôn tử tống thị đối thẩm vân nặc bụng tất nhiên sẽ không để bụng mấy tháng đã hơn hai tháng đã nhiều ngày thân mình dễ chịu chút nghị sấn hạ tuyết trước trở về nhìn xem ngươi thẩm vân nặc tay chậm rãi dừng ở khâu diễm trên bụng vui vẻ nói bụng đều lớn như vậy tính lên Ta gả chồng thời điểm hài tử liền có ba tháng đi, ta cùng ca chỉ độn, chỉ phát hiện ngươi ăn đến nhiều, không hướng kia phương diện tưởng, may mắn hài tử không có việc gì, nếu không, ca trong lòng không biết ấy nấy thành bộ dáng gì đâu. Đại phu nói ta đấy hảo, hơn phân nửa là ngươi chiếu cố đến tốt công lao, ta có mang không bị tội, đâu giống ngươi, gây đến lợi hại như vậy. Khâu diễm lôi kéo thẩm vân nặc ngồi xuống. Ngược lại tưởng tượng liền minh bạch vì cái gì thẩm vân nặc kéo dài tới hiện tại mới trở về, nghĩ đến là nôn ngén quá mức nghiêm trọng, không nghĩ nàng cùng thẩm thông lo lắng, mới kéo dài tới hiện tại trở về. Thẩm vân nặc doanh doanh cười, hiện tại khá hơn nhiều, nếu không, xa như vậy lộ, ta nào đi được trở về, tẩu tử hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng lo lắng ta, bùi trinh ở nhà, ta hảo đâu, ngươi cái gì tính tình ta và ngươi cả còn không hiểu. Chính là tâm tư quá nặng, sau này gặp sự tình, đừng buồn ở trong lòng, nói ra, mọi việc có ta và ngươi ca ở đâu. Khâu Diễm trong mắt, Thẩm Vân Nặc xem như nàng nhìn lớn lên, khi đó Thẩm Vân Nặc ở nàng trong mắt, nhìn như là cái tiểu cô nương, kỳ thật cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, ai ngờ, Thẩm Vân Nặc cũng mang thai. Thẩm Vân Nặc ngượng ngùng cười cười, Khâu Diễm cảm thấy, Thẩm Vân Nặc thay đổi rất nhiều, không giống ở nhà kia hội, dù cho cười mặt mày gian tổng quanh quẩn nhàn nhạt tu sâu tính tình rộng rãi không ít khâu diễm hỏi nàng hương thủy thôn người thế nào có hay không tới cửa tìm ngươi phiền thoái thẩm vân nặc cười lắc đầu đúng sự thật nói ngày thường ta không thế nào ra cửa hương thủy thôn tình hình biết được không nhiều lắm khâu diễm ngẩn ra ngay sau đó phản ứng lại đây thẩm vân nặc ở hương thủy thôn phỏng chừng cùng nàng ở hạnh sơn thôn không sai biệt lắm không có bằng hữu suốt ngày đãi ở nhà Trừ bỏ ra cửa giặt quần áo hoặc là đi trong núi đào rau dại Không có mặt khác sự tình nhưng làm Người hai cái tẩu tử không ám mà cho người là ngáng chân đi Không, các nàng trong tay đầu có việc Nào có tâm tư ứng phó ta Tẩu tử yên tâm đi Thẩm vân nặc xem khâu diễm đối bùi ra sự tình cảm thấy hứng thú Nói không ít, từ nàng thành thân đến bây giờ Bùi ra đã xảy ra vài món sự Thẩm vân nặc một năm một mười nói cho khâu diễm Cuối cùng khâu diễm trên mặt mới hơi chút hòa hoãn ngươi làm rất đúng mặc kệ chuyện gì làm bùi trinh chống đỡ luôn là tốt thẩm vân nặc nói chuyện ngữ tốc chậm khâu diễm nghe được kinh tâm động phách rất nhiều sự tình thẩm vân nặc sơ lược khâu diễm không khó nghe ra bùi ra mọi người tính tình hàn thị nhìn như dịu dàng hào phóng trong lòng có chính mình chủ ý đến nỗi bùi trinh vị kia nhị tẩu ham ăn biếng làm gian dối thủ đoạn vừa nghe liền không phải cái gì người tốt thượng có lang hạ có hổ Thẩm vân nặc kẹp ở bên trong, bước đi duy gian, mất công có bùi trình che chở, nếu không, thẩm vân nặc nào ứng phó. Đến lại đây, bùi Gia người nhiều, ngươi cô chính mình liền hảo, thiếu cái gì, tìm người mang lời nhắn trở về, ta và ngươi ca cho người đặt mua. Bùi Gia không phân ra, lớn lớn bé bé sự tình đều tống thị định đoạn, bùi trình có ca ca có đệ đệ, không chiếm được tống thị sùng ái, khâu diễm ở lục gia trụ những ngày ấy. Nhiều ít minh bạch người bình thường ra thấu một đống là như thế nào sinh hoạt, nhẹ giọng nói, thuận gió sòng bạc không có, nghe ngươi ca nói thuận ý sòng bạc sinh ý không tồi, năm nay có thể phân đến không ít bạc, ngươi thiếu cái gì mở miệng là được, đừng cất dấu che lại. thẩm vân nặc sợ nhất cấp người trong nhà thêm phiền toái khâu diễm minh bạch nàng cố kỵ, cho nên mới nói lời này. Hồi lâu không thấy, hai người ở trong phòng liêu đến quên mất canh giờ đến khâu diễm bụng lộc cộc lộc cộc vang. Câu diễm mới phản ứng lại đây, hắn phỏng chừng đói bụng, giữa trưa đại ca ngươi không trở lại, chính chúng ta nấu cơm ăn là được. Thẩm Vân nặc xem xét mắt bên ngoài sắt trời, chậm rãi nói: Mỗi năm lúc này đều là sòng bạc nhất vội thời điểm, tẩu tử một người ở nhà nhưng cố đến lại đây, trong nhà có thể có bao nhiêu sự, ngươi đừng lo lắng ta, lần này về nhà nhiều trụ chút thời gian, hôm qua ngươi ca mua móng heo còn ở nhà bếp đặt, buổi chiều hầm móng heo canh. Thẩm thông thường xuyên mua thịt mua móng heo trở về, khâu diệm ân cần dạy bảo hắn cũng không nghe, làm theo làm theo ý mình, thịt quý giá, dưỡng hài tử tiêu tiền địa phương nhiều, thẩm thông tiêu tiền ăn xài phung phí, không tích cốc điểm bạc, sau này làm sao bây giờ. Thẩm vân nặc xoa xoa tay, khoe miệng ngầm cười, nói, buổi chiều phải trở về, bùi trinh ngày mai muốn đi chấn trên thủ công, thừa dịp phong sơn trước nhiều tránh chút bạc, đại phong phía sau núi. Nhật tử thanh nhàn ta lại qua đây bồi tẩu tử. Buổi chiều phải trở về. Khâu Diễm xem xét mắt bên ngoài sắc trời, hương thủy thôn cách khá xa, sắc trời hắc đến sớm. Khâu Diễm có mang đi được trởm, về nhà đến trời tối, giữ lại nói, đùi ra người nhiều, không cần ngươi lưu tại ra làm việc. Đã là như thế, không vội mà hồi, đùi trinh đi chấn trên thủ công, ngươi lưu lại, ta hai có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thẩm vân nặc cười lắc đầu, đẩy ra cửa sổ. Nhìn phía mãn sơn tiêu điều, tới khi cùng nương nói tốt, không trở về nhà không thích hợp, quá chút thời gian ta lại trở về bồi ngươi. Nghe thẩm vân nặc dọn ra tống thị, khâu diễm khó mà nói cái gì, tống thị dù sao cũng là thẩm vân nặc bà bà, nàng không thèm để ý bùi ra người cái nhìn lại không thể không cô kỵ thẩm vân nặc cảm thụ, van chút canh giờ đi, làm bùi trinh đi hỏi một chút xe bò, buổi chiều các ngươi ngồi xe bò về nhà, đầu ba tháng, thật cẩn thận chút luôn là tốt. Ngươi chớ có quá mức tiết kiệm, bạc nên dùng địa phương vẫn là đắc dụng. Thẩm vân nặc tiết kiệm, thẩm thông cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Thẩm thông chỉ nói bạc không có lại tránh, dưỡng hảo thân mình mới là đường đắn. Nói lên này đó, khâu diễm nhịn không được thở dài. Ngươi cũng khuyên nhủ ngươi ca, trong nhà không có đồng ruộng, gạo và mì đều là tiêu tiền mua. Không nhiều lắm chừa chút bạc, về sau nhật tử như thế nào quá. Ca ca trong lòng hiểu rõ, tẩu tử đừng nhọc lòng, hắn nói đúng. Thiền không có lại tránh, thân mình mệt đã có thể gặp, ngươi nghe ca ca là được. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, Bùi Trinh nghe thanh âm đi ra, do hỏi, chính là chuẩn bị nấu cơm. Ta hỗ trợ nhóm lửa. Nghe Thẩm Vân nặc nói Bùi gia sự tình, Khâu Diễm nhìn chăm chú vào Bùi Trinh, sắc mặt đẹp rất nhiều, a nặc tháng thiện, ngươi bồi nàng ở trong phòng trò chuyện, ta đi nhà bếp nấu cơm liền thành, buổi sáng thừa có lãnh cơm, nhiệt nhiệt là được. Trời lạnh, nàng không yêu động. Cùng thẩm thông hai người buổi sáng đem một ngày đồ ăn làm tốt, giữa trưa buổi tối nhiệt nhiệt là có thể ăn, đơn giản nhiều nếu không suốt ngày đều ở nhà bếp chuyển động. Mấy ngày gần đây không nôn ẻn, ta giúp tàu tử nhóm lửa. Thẩm vân nặc đi theo khâu diễm phía sau vào nhà bếp, bùi trinh thấy lu nước thủy không nhiều lắm, hỏi khâu diễm giếng cổ vị trí, chọn thùng ra cửa. Cơm thừa đủ ba người ăn, khâu diễm suy nghĩ lộng hai cái mới mẻ đồ ăn, thẩm vân nặc gả cho người cùng bùi trinh lại đây xem như khách nhân thật ăn cơm thửa giống bộ rắn gì khâu diễm lộng hai cái đồ ăn ánh mắt đảo qua cái bình móng heo đồ nói buổi chiều ngươi đem móng heo mang về nhà hầm canh uống ngươi ca thường thường mang móng heo trở về sau này ta làm hắn cho ngươi mang đi một phần hắn gặp ngươi gầy thành bộ rắn này trong lòng không biết nhiều khó chịu đâu thẩm vân nặc bật cười tẩu tử đều nói hai lần ta đại tẩu nhị tẩu mới vừa hoài hài tử kia sẽ đều gầy Đại sáu bảy tháng thời điểm thì tốt rồi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, tẩu tử yên tâm đi. Lưu nước rót mãn thủy, Khâu Diệm đã xào hảo đồ ăn, trên bàn cơm, bùi trinh không thế nào động chết búa, một cái kính cấp thẩm vân nặc gắp đồ ăn, Khâu Diệm bớn cợt, trong nhà lương thực cũng đủ, ngươi ở trấn trên làm việc, ăn nhiều chút, A nặc hoài hài tử, muốn ngươi chiếu cố địa phương nhiều, ngươi không nhiều lắm ăn chút, không sức lực chiếu cố A nặc làm sao bây giờ bùi trinh cùng thẩm vân nặc thành thân sau này đi lại số lần nhiều không cần thiết giấu dế bùi trinh trong nhà chân thật tình huống ta ăn đâu ở nhà cũng ăn không hết nhiều ít tẩu tử không cần phải xen vào ta trong nhà là hàn mai cùng lưu hoa nhi luân nấu cơm tống thị đánh thẩm vân nặc chủ ý bị hắn cự tuyệt ở cái kia trong nhà thẩm vân nặc lời nói cũng không dám nói thật muốn là cùng hàn mai các nàng thay phiên nấu cơm không biết bị khi dễ thành bộ rắn gì hắn uy hiếp tống thị Nếu tống thị đối thẩm vân nặc không hảo hắn liền không đi chấn trên thủ công, trong nhà thiếu tiền công không nhiều lắm còn nhiều há mồm ăn cơm, tống thị khẳng định không đáp ứng mới đồng ý chuyện này, thẩm vân nặc bớt. Hòa hán mai lưu hoa nhi giao tiếp, có chuyện gì, hỏa cũng thiêu không đến thẩm vân nặc trên đầu, chính là, ăn cơm thời điểm, một phòng người cấp thẩm vân nặc sắc mặt nhìn, vì không cho tống thị chọn thứ, hắn ở nhà tận lực ăn ít chút, hơn 3 tháng tới dưỡng thành thói quen khâu diễm làm thẩm vân nặc khuyên bùi trinh ngươi cùng hắn nói đi trong nồi có cơm không cần phải tỉnh lương thực thẩm vân nặc ghé mắt liếc bùi trinh liếc mắt một cái bùi trinh hiểu ý cười cười đợi lát nữa ta lại ăn một chén hai người nhất tần nhất tiếu nói không nên lời hài hòa việc hôn nhân này có lẽ không có nàng tưởng bất tận như ý khâu diễm nghĩ như thế sấn bùi trinh đi nhà bếp múc cơm cùng thẩm vân nặc nói thầm nói làm bùi trinh ăn nhiều mấy chén Hắn thân hình cùng ngươi ca không sai biệt lắm, ăn so ngươi ca thiếu nhiều, nhà ta lại không phải người ngoài, không cần phải phân rõ phải trái. tẩu tử, hắn ở nhà ăn không nhiều lắm, đây là lời nói thật. Tống thị cùng lưu hoa nhi đối nàng rất nhiều làm khó dễ, bùi trinh thái độ cường nạnh, tống thị không dám đối nàng làm cái gì, ngoài miệng lại không ít nói chút khó nghe nói, bùi trinh ở nhà tận lực có thể nhẫn tắc nhẫn, đều là bởi vì nàng duyên cớ, thầm vân nặc trong lòng đều rõ ràng. Bùi Trinh không dám ăn quá nhiều chính là sợ Tống Thị lấy nàng nói sự, thẩm vân nặc xem ở trong mắt, nhưng Tống Thị tính tình, sao lại bởi vì bùi Trinh thoái nhượng mà thu liễm? Chỉ biết càng thêm được một tức lại muốn tiến một thức thôi. Ai khâu diễm suy đoán bùi Gia xác định vững chắc còn có mặt khác sự, thẩm vân nặc chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, có sự tình sẽ không cùng nàng nói thật, khâu diễm không thể nào dọ thám biết, chỉ phải nói, ở bùi Gia bị ủy khuất về nhà nhất định phải nói, cách khá xa. Ngươi ca lại vội, nếu từ người khác trong miệng nghe nói ngươi ở bùi ra sự tình. Sẽ không, ta trên đời thượng liền ngươi cùng ca ca hai cái thân nhân, gặp sự tình bất hòa các ngươi nói có thể cùng ai nói. Tổ tử không cần lo lắng cho ta, lòng ta hiểu rõ đâu. Thầm vân nặc trên mặt ý cười hòa thuận vui vẻ, phung bùi trinh vào nhà, khâu diễm ngừng đề tài, hảo hảo sinh hoạt, có rảnh, ta và ngươi ca đi hương thủy thôn xem ngươi. Từ lâu đến cuối? Khâu diễm còn chưa có đi quá hưng thủy thôn, càng đừng nói là buổi ra, cũng không biết bên kia là cái gì tình hình. Tầu tử tới là được. Thẩm vân nặc lượng cơm ăn không tồi, ăn hai chén, thấy vậy, khâu diễm trên mặt lo lắng mới tiêu. Thẩm vân nặc nếu là cái dứt khoát lưu loát người, khâu diễm không có gì không yên tâm. Nguyên nhân chính là vì thẩm vân nặc chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, khâu diễm khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Ăn qua cơm trưa. Khâu Diễm làm Bùi Trinh đi bên ngoài thuê chiếc xe bò, về phòng cấp Bùi Trinh lấy tiền, Bùi Trinh liên tục lắc đầu, tẩu tử, ta trong tay có tiền, ngươi cùng A nặc về phòng nghỉ ngơi một lát, ta thực mau trở về tới. Tới thời điểm Bùi Trinh liền nổi lên thuê xe bò tâm tư, thẩm vân nặc không đáp ứng, sợ truyền ra nhàn nguồn bài ngữ, không có phân ra, thủ công tiền bạc toàn bộ cho Tống Thị, tiêu tiền thuê xe bò, Tống Thị nơi đó nháo lên không nói, lưu hoa nhi châm ngòi thổi gió. Chỉ sợ nháo đến lợi hại hơn, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, thẩm vân nặc không nghĩ chọc phiền thoái. Thẩm vân nặc đuổi theo ra tới, gọi lại khâu diễm, tẩu tử, trong tay hắn có tiền, ngươi đừng động hắn. Bùi trinh ở chấn trên thủ công tiền bạc toàn cho tống thị, trên người tiền bạc là làm nhàn công tích góp không nhiều lắm, thuê xe bỏ tiền là có. Có xe bỏ, thẩm vân nặc không cần phải gấp gáp vội vàng về nhà, khâu diễm không hiểu được thẩm vân nặc hôm nay về nhà, trang một rổ mặt. Đem móng heo phóng bên trong, lại phóng mười mấy trứng gà, thẩm vân nạc sắc mặt động dùng, hốc mắt có chút ướt ác, tẩu tử chính mình lưu trữ ăn đi, bùi da người nhiều, lại không có phân ra, cho ta mang về cũng là vào các nàng miệng, không bằng lưu trữ ngươi bổ thân mình. Trong nhà không kém này đó, đợi lát nữa ta cùng bùi trinh nói tiếng, không phân ra, theo lý thuyết đồ vật đều nên cho ngươi bà bà quản, nhưng ngươi trong bụng hoài bùi da cốt đủ. Ngươi lưu lại chính mình ăn không có gì sai. Khâu diễm bốn đang tưởng cấp thẩm vân nặc trang điểm mễ, ngẫm lại lại tính, về phòng từ trong ngăn tủ tìm ra hai xuyến tiền bạc đưa cho thẩm vân nặc, cái này ngươi lưu chữ, làm bùi trinh mua chút ăn vặt thả ngươi trong phòng, đói bụng liền ăn, đừng luyến tiếp tiêu tiền, hài tử sinh hạ tới thì tốt rồi. Thành thân khi tẩu tử cấp bạc ta còn có đâu, trong tay đầu không kém tiền, tẩu tử chính mình lưu chữ là được. Nói lời này thời điểm. Thẩm Vân nặc túi đầu, không dám nhìn Khâu Diễm đôi mắt, Khâu Diễm cho rằng nàng ngượng ngùng, đem tiền bạc nhét vào nàng trong tay, nghiêm túc nói: "Đánh, cái tôi không có huynh đệ tỉ muội, thông tử lại chỉ có ngươi một cái muội tử, tiền ngươi thu, không có mở miệng chính là, ta bên này còn có đâu. Ngươi ở bùi gia quá được đến đế như thế nào ta và ngươi ca nhìn không tới, có người địa phương liền có thị phi, ngươi nhị tẩu là cái lợi hại, ngươi nhiều để phòng nàng." Tư Thẩm Vân nặc trong miệng Khâu Diễm không khó nghe ra lưu hoa Nhi tính tình, ngang ngược không nói lý, ái ham món lợi nhỏ, xem thẩm vân nặc mang theo đồ vật trở về khẳng định sẽ đỏ mắt. Thẩm vân nặc ngẩng đầu, liệt miệng, tươi cười dạng dỡ nói, nàng không dám, tẩu tử yên tâm đi. Khâu Diễm làm thẩm vân nặc đi trên giường ngủ một giấc, lưu ý, thẩm vân nặc đích sắc không có nôn ấn, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đưa thẩm vân nặc ra đi thời điểm, nhịn không được đỏ hốc mắt, lần sau trở về nhiều ở vài ngày. Ngươi ca biết được ngươi trở về quá, hắn không gặp người, lại nên cùng ta nhắc mãi. Hảo, bên ngoài lạnh, tẩu tử trở về đi. Thẩm vân nặc từ bùi trinh đỡ thượng xe bò, ngồi xuống, chiều khâu diễm phất tay, khỏe mắt ướt ác, khâu diễm chịu không nổi loại này cảnh tượng, quay mặt đi, lại xoay người, xe bò chậm dại khởi động, nàng giật giật ngôi, tưởng nói điểm cái gì, muốn nói lại thôi. Khâu diễm múa may tay, đái xe bò chuyển qua đỉnh núi, nàng buông tay nhìn chằm chằm một rổ đồ vật phát sầu nhìn bùi trinh ngươi có mang đã là tẩu tử cho ngươi chính ngươi lưu trữ nương bên kia ta đi nói xe bỏ thượng phong đại bùi trinh đứng lên thế thẩm vân nặc chống đỡ phong nhìn nhìn không thấy hạnh sân thôn đồn nói đại ta từ trấn trên trở về ngươi về nhà trụ mấy ngày đi thẩm vân nặc không có gật đầu cũng không lắc đầu đến lúc đó xem đi ngươi ngồi ta không lạnh xe bỏ càng xử càng xa Quải quá đỉnh núi, Khâu Diễm mới thu hồi tầm mắt, gió lạnh lạnh run, nơi trốn lộ ra tiêu điều, chung quanh rừng trúc truyền đến phụ nhân nhóm nói chuyên thanh, đúng là đốn, tuổi quét lá cây thời điểm, rừng trúc hết sức náo nhiệt, Khâu Diễm tay vô về bụng, từng bước một hướng trong nhà đi. Thẩm Vân nặc lại tặng mấy thân quần áo, có lớn có bé, Khâu Diễm tính, dùng xong trong tay vải dệt có thể làm hơi chút đại điểm quần áo, vuốt ve trên quần áo kim chỉ, Khâu Diễm không thể không bội phục Thẩm Vân nặc thận trọng như phát. Mới vừa sinh hạ tới tiểu hài tử làn da nộn, kim chỉ ma ra thì không thoải mái, thẩm vân nặc đem kim chỉ lộ ở bên ngoài, hình thức khó coi, an mặc lại thật là thoải mái. trạng vạng thẩm thông trở về, khâu diễm cùng thẩm thông nói chuyện này, thẩm thông không cho là đúng, a nặc từ nhỏ liền cùng những người khác bất đồng, loại này biện pháp không có gì kỳ quái, nàng có mang bùi ra không đưa tin tức lại đây, quá hai ngày ta đi hương thủy thôn nhìn xem. Theo lý thuyết, biết được thẩm vân nặc mang thai bùi gia nên lập tức cho các nàng đưa tin tức mới là hắn cùng khâu diễm không có nghe được một chút tiếng gió đã hơn hai tháng mới truyền ra tới tất nhiên bùi gia đã xảy ra chuyện khâu diễm không hiểu trong đó loanh quanh lòng vòng ứng tiếng nói ngươi đi xem cũng hảo ta cấp an nặc mang theo hai căn móng heo bùi gia không có phân ra không trông cậy vào an nặc căn mảnh nhưng bùi gia người nên nhiều chiếu cố nàng mới là ngươi đừng lo lắng Ta đi một chuyến thì tốt rồi, hôm nay hải tử nháo ngươi không? Thẩm thông đi nhà bếp nhóm lửa, biên cùng khâu diễm tiến hành mỗi ngày chuẩn bị hỏi đáp. Khâu diễm thói quen, đúng sự thật nói, không nháo, A nặc tới thời điểm không còn sớm, ta cùng nàng nói chuyện quên canh giờ, hắn ở trong bụng đói bụng, đã ta hai chân. Nói cái gì? liền ăn cơm đều quên mất, quá hai ngày ta đi bùi ra đem A nặc tiếp trở về ở vài ngày, người hai quan hệ hảo, đến lúc đó có nói cái gì? Trầm rãi liêu, thầm thông bậc lửa hỏa, đi cái bình múc mệ vo gạo, làm này đó, hắn đã rất quen thuộc, chính là sẽ không nấu cơm, cho dù khâu diễm cùng nàng nói thêm nhiều ít thủy, hồi hồi hắn làm cơm đều là thất bại. Khâu diễm ở bên cạnh nhìn, hướng trong nồi bỏ thêm hai gáo thủy, cảm thấy nhiều, múc chút ra tới, đứng, rồi, châu hoa ở tại cách vách thôn, ta muốn đi xem nàng, như thế nào? Có cái gì đẹp, ngươi có mang, chỗ nào đều đừng đi thật muốn đi cũng chờ sang năm sinh xong hải tử lại nói thẩm thông không yên tâm nàng ra cửa bụng lớn tiểu tâm cẩn thận chút luôn là tốt khâu diễm lường trước thẩm thông sẽ không đáp ứng quá mấy ngày nên đặt mua hàng tết ta cùng với ngươi một đạo đi trấn trên đi dạo nàng cả ngày ở nhà không có việc gì liền cái người nói chuyện đều không có chán đến chết muốn tìm điểm sự tình nhiều thẩm thông liếc nhìn nhìn chằm chằm nàng hồi lâu túi lầu nói có phải hay không buồn chứ Trấn trên họp trợ người nhiều, tệ ngươi làm sao bây giờ, nếu như bằng không, ta ngày mai đem A nặc tiếp nhận tới. A nặc có chính mình sự tình, đừng quấy dày nàng, ta chính là nghĩ ra môn đi một chút, cũng không biết như thế nào sinh ra loại này tâm tư. Nàng muốn đi trấn trên đi dạo, lại mua chút vải dệt, cấp hài tử nhiều làm mấy thân quần áo, thẩm thông cùng khâu láo cha qua mùa đông quần áo cũng muốn chuẩn bị, thẩm vân nặc xuất giá, trong nhà thiếu giúp đỡ, nàng tổng muốn chậm rãi thích ứng. Thẩm thông lại lần nữa nhìn về phía nàng, hồi lâu, châm chức nói, ngươi muốn đi trấn trên, chờ ngày sau, không phải họp trợ nhật tử, trấn trên ít người, ta bồi ngươi đi dạo, thuận tiện nhìn xem sòng bạc tình huống. Khâu diễm mặt mày hớn hở, thật sự, ngươi không gạt ta. Ta khi nào đã lửa gạt ngươi? Thẩm thông hỏi và nói, khí phách rào ràng. Thẩm thông nói được thì làm được, quả thực mang khâu diễm đi trấn trên, dù cho không phải họp trợ nhật tử trên đường người cũng không ít. Thẩm thông thật cẩn thận che chở nàng vòng eo, người ngoài tới gần khâu diễm hai bước ở ngoài, thẩm thông lạnh lùng ánh mắt đảo qua đi, dọa lui không ít người, khâu diễm hứng thú bừng bừng, thẩm thông tắt một đường hắt mặt, thấy thế nào, hai người đều không giống như là phu thê. Một vòng xuống dưới, thẩm thông sọ chứa đầy đồ vật, khâu diễm chưa đã thèm, không tới chấn trên không cảm giác, thấy rực rỡ muôn màu đồ vật, chỉ cảm thấy trong nhà thiếu cái này thiếu cái kia, cái gì đều thường mua. Thẩm thông thuê xe bò, khâu diễm niệm thẩm vân nặc mang thai, tâm tư vừa chuyển, nói, ngươi không phải nói tiếp an nặc về nhà ở vài ngày sau, chúng ta hiện tại đi hương thủy thôn thế nào. Cùng hạnh sơn thôn so, hương thủy thôn ly trấn trên gần chút, hai người đi hương thủy thôn, tiếp thẩm vân nặc về nhà, không đi chặng đường oan uổng. Thành, đi thôi. Khâu diễm không đi qua hương thủy thôn, đã thấy một chỗ trô rách nát phòng ốp, khâu diễm nhíu mày, chỉ vào trước mặt thôn xong nói đây là hương thủy thôn ân xe bò vào không được ta xuống xe hướng trong đi đừng nhìn hương thủy thôn phòng ốc không tốt so hạnh sơn thôn khá hơn nhiều trong thôn có gạch xanh đại ngói phòng ốc hướng trong đi liền thấy thẩm thông cong sọt trước nhảy xuống xe bò ngay sau đó duỗi tay bế lên khâu diễm cùng đuổi xe bò nhân đạo ngươi chờ chúng ta trong chốc lát thực mau liền ra tới thành các ngươi đi ta liền tại đây chờ khâu diễm không biết lộ đi theo thẩm thông đi trong chốc lát thời gian trên đường đi ra rất nhiều người toàn tò to mò không thôi nhìn chằm chằm nàng khâu diễm không được tự nhiên tay nhẹ nhàng tốn thẩm thông hai hạng thẩm thông ánh mắt sắc bén chừng mắt tìm hiểu mọi người bước chân chậm lại mọi người đối thẩm thông là quen thuộc thanh danh vang dội không nói quanh thân cổ khí thế kia không ai dám đắc tội bọn họ nhìn xung quanh chính là hắn phía sau khâu diễm không dự đoán được giống thẩm thông loại này hung thần ác sát đồ đệ thành thân thả tức phụ dung mạo không tầm thường nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra khâu diễm nhìn thượng thẩm thông điểm nào thẩm thông tinh mắt như băng mà nhất nhất đảo qua tìm hiểu mọi người đại gia trong lòng sợ hãi ngượng ngùng cười thu hồi ánh mắt lá gan hơi chút đại thẳng tóc chiều bùi ra đi trong miệng reo lên bùi tam nương bùi tam nương trong nhà tới khách nhân đãi một chỗ sân trước bên trong truyền đến lao phụ nhân chửi ầm lên lão nhị tức phụ sinh đứa con trai có phải hay không khó lường à liền biết ham ăn miếng làm Ta nói cho ngươi, lại lười biếng, cút cho ta trở về, đừng tưởng rằng sinh nhi tử đến không được, ta sinh bốn cái còn không có đắc ý đâu, ngươi đắc ý cái gì. Khâu Diễm cùng Tống Thị đánh quá giao tế, nhưng mà ngắn ngủi, phân biệt không ra Tống Thị thanh âm, nhưng xem thẩm thông khỏe mắt hơi trọn, trên mặt xẹt qua không rõ ý cười, mới vừa rồi kêu la người chẳng biết đi đâu, nàng chỉ vào sân, thử hỏi, đây là buổi ra. Nhịn không được đi phía trước đi hai bước. Theo viện môn hướng trong xem, trên mặt đất đôi củi lửa, lộn xộn, mặc danh gọi người tâm sinh bực bội, thẩm vân nặc là cái ái sạch sẽ, ở nhà thời điểm đem sân sửa sang lại đến sạch sẽ, đâu giống trong viện như vậy, củi lửa tứ tung năng, dọc, ghế, buồn gỗ, thúng nước, tùy ý tán loạn gác lại ở trong sân, hoàn toàn không phải thẩm vân nặc diễn xuất, nàng đại khái nhìn nhà dưới phòng cách cục, thượng phòng, đồ vật hai bên các hai gian nhà ở, đùi ra người. Nhiều. Nhà ở sợ là trụ không khai, nàng lo lắng khởi thẩm vân nặc tình cảnh tới. Hướng lại đi phía trước đi rồi hai bước, khâu diễm thấy rõ hiểu rõ bên trong tình hình, nhà chính ngoại trên hành lang, tống thị đôi tay chống lạnh, mặt hướng tới phía đông nhà ở, mang đến chính hang say, không chú ý nàng cùng thẩm thông đứng ở cửa. Khâu diễm nhíu mày đồng thời, thẩm thông kéo tay nàng, về phía tây biên nhà ở đi, tống thị thấy có người xông vào sân, không cẩn thận nhìn, thuận miệng mắng. Từ đâu ra không có mắt đồ vận, nhận không rõ địa phương có phải hay không. Thẩm thông quay đầu, nhìn Tống Thị liếc mắt một cái, Tống Thị không dự đoán được sẽ là thẩm thông. Vội vàng che miệng lại, mất ngôn ngữ, xấu hổ không thôi nhìn thẩm thông. Sân, tức khắc gan tính lại. thím tinh khí thần không tồi, ngài tiếp tục mắng, ta tiếp an nặc về nhà ở vài ngày. Thẩm thông thanh âm hỗn loạn nhàn nhạt trào phúng, về phía tây phòng hô thanh, theo sau, tây phòng môn mở ra. Thẩm vân nặc một thân màu xám áo vải thô đi ra, khâu diễm sắc mặt tức khắc không quá đẹp, lướt qua thẩm thông đi lên trước, hỏi thẩm vân nặc nói, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái, sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. Thẩm vân nặc lắc đầu, trên mặt tận lực câu ra một mạt cười tới, không có việc gì, ta ở trong phòng ngủ đâu, nghe như là ca đang nói chuyện, tẩu tử như thế nào tới, mau vào phòng ngồi, nhà ở không lớn khâu Diễm chạm vị trí liếc mắt một cái là có thể thấy rõ trong phòng gia cụ đơn sơ phải gọi nàng kinh hãi nàng thanh thân khâu lão cha tùy không ít gia cụ đương của hồi môn nhưng cho dù không có khâu lão cha vì nàng chuẩn bị này đó thẩm thông cũng chuẩn bị tân thẩm vân nặc cùng nàng nhắc tới quá đổi tân chính là đồ có cái hảo dấu hiệu nàng cùng thẩm thông phòng an trí gia cụ nhiều cái bàn chỉ phải dịch đến bên cửa sổ đâu giống thẩm vân nặc trong phòng chống giống đồ vật nhiều đều không biết hướng chôn nào phóng trong phòng thiếu đồ vật như thế nào bất hòa ta nói tiếng trong nhà tình huống ngươi cũng minh bạch ta và ngươi ca thành thân chuẩn bị nói đến một nửa bị thẩm vân nặc ra tiếng đánh gãy chỉ thấy thẩm vân nặc kéo kéo nàng ống tay háo cực kỳ thật cẩn thận bộ dáng tẩu tử nói ta đều nhớ kỹ trong nhà khá tốt cái gì đều không kém ngươi cùng ca mau vào phòng ngồi đi theo lý thuyết trong nhà tới khách nhân nên muốn đi nhà chính ngồi tống thị đứng ở bậc thang sắc mặt tâm trầm, thẩm vân nặc không muốn cùng tống thị chào hỏi sườn khai thân chỉ vào nhà ở thỉnh khâu diễm cùng thẩm thông vào nhà khâu diễm cái mũi lên men trong phòng tủ quần áo nhan sắc phiếm cũ vừa thấy chính là hảo chút năm đầu mới nhất gia cụ vẫn là thẩm vân nặc xuất giá mang lại đây kia khẩu cái dương khâu diễm cúi đầu trộm xoa xoa khoe mắt thanh âm hơi khàn khàn không đi vào ta và ngươi ca đi trấn trên học trợ rồi dánh lại đây nhìn một cái ngươi bùi trinh không ở ngươi cùng chúng ta một khối đi thôi Đại bùi trinh trở về làm hắn tới hạnh sơn thôn tiếp ngươi xem tống thị trận trượng chính là cái không hảo ở chung thẩm vân nặc ở nhà phòng chừng thường thường ai mắng nghĩ khâu diễm biết hầu một ngạnh thanh âm ếch đi xuống nắm thật chặt thẩm vân nặc tay thẩm vân nặc nói cho nàng ở bùi ra quá đến hảo quả thật là vì khoan nàng tâm trong phòng liền giống dạng gia cụ đều không có nhật tử có thể hảo quá đến chỗ nào đi Tống Thị đã từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, tầm mắt không tự chủ được bay tới thẩm thông phía sau lưng sọn, hai mắt sáng lên, cười nói: Ai ra? Là A Đặc Ca cùng tẩu tử A nhìn ta, tuổi đại, ánh mắt không hảo xử. Một chốc một lát không có nhận ra tới, mau tới trong phòng ngồi. Nói xong, nhắm hướng đông biên nhà ở hô: Lão đại tức phụ, lão nhị tức phụ, A Đặc huynh tẩu tới, chạy nhanh ra tới đại khách. Năm nay trong nhà thêm hai cái tôn tử. Tống thị ở nhà mắng Lưu Hoa Nhi ham ăn biếng làm, chèn ép Lưu Hoa Nhi khí thế, Gia này đã môn. Tống thị miễn bàn nhiều đắc ý, gặp ai đều phải nói một phen trong nhà thêm hai cái tôn tử sự tình. Có người mong đã nhiều năm đều mong không đến tôn tử, nàng một năm chờ tới hai cái. Đặc biệt, đại nhi tử có ba cái nhi tử, nói ra đi, ai không hâm mộ nàng phúc khí hảo. Thực mau, hàn mai cùng Lưu Hoa Nhi từ từng người trong phòng đi ra khâu diễm thương tiếp thẩm vân nặc nhật tử khổ sở cũng không chịu mở miệng xoay người ánh mắt nhịn không được dừng ở phía đông trong phòng gia cụ thượng hàn mai ra cửa thuận thế đóng cửa lại bên trong cái gì tình hình khâu diễm vô pháp than thở lưu hoa nhi trong phòng gia cụ nàng xem đến minh bạch rõ ràng khi thành thân khi đó toàn đổi thân hàn mai là trưởng tẩu tống thị cùng bùi lão nhân tương lai muốn dựa vào các nàng dưỡng lão đối hàn mai hảo chút khâu diễm cảm thấy không có gì Lưu Hoa Nhi tình cảnh cùng Thẩm Vân Nặc giống nhau, cao không thành thấp không phải. Trong phòng gia cụ bài trí mọi thứ so Thẩm Vân Nặc trong phòng hảo, Khâu Diễm trong lòng không thoải mái, liệm mi mắt, không phản ứng Hàn Mai cùng Lưu Hoa Nhi. Lưu Hoa Nhi trời sinh tính tham lam, nàng vừa ra khỏi cửa đã bị Thẩm Thông một sọt đồ vật hấp dẫn đi qua, mặt mày hớn hở nói, là A Nặc ca ca à, thường thường nghe A Nặc nói lên ngươi, ngươi từ nhỏ đau nàng, luyến tiếp nàng chịu chút nào hủy khuất, hôm nay tới xem thật sự không giả hai ngày trước mới tặng món heo hôm nay lại có nhiều như vậy lễ vật, ta ca có thể có ngươi đối an lặc một nửa rất tốt với ta ta sẽ cao hứng đến ngủ không được thẩm thông lạnh mắt nê lưu hoa nhi mắt thu hồi ánh mắt triều thẩm vân nặc nói ngươi về phòng thu thập hai thân quần áo xe bỏ ở đầu thôn chờ về nhà ở vài ngày làm ngươi tẩu tử hảo hảo cho ngươi bổ bổ thân mình khâu diễm có mang thức ăn thượng thẩm thông bỏ được hoa bạc Lưu Thẩm Vân Nặc ở bùi ra, thống thị keo kiệt, hàn mai tính toán tỉ mỉ, Lưu Hoa Nhi lại là cái ái ham món lợi nhỏ, chẳng sợ hắn đưa A Nặc thức ăn, cuối cùng chỉ sợ cũng là đến ở trong tay người khác, tiêu tiền tiện nghi người khác, loại sự tình này, Thẩm Thông sẽ không làm. Thẩm Vân Nặc mặt lộ vẻ chân trờ, Lưu Hoa Nhi bị Thẩm Thông bỏ qua, trên mặt không có chút nào buồn bực, thanh âm càng lúc càng lớn, A Nặc ca ca thật là có tiền, thế nhưng ngồi xe bỏ tới đón A Nặc hoa không ít bạc đi thẩm thông làm khâu diễm bồi thẩm vân nặc vào nhà lúc này mới ngoái đầu nhìn lại quét lưu hoa nhi liếc mắt một cái ánh mắt kêu căng hoa nhiều ít bạc là chuyện của ta cùng ngươi có gì làm lưu hoa nhi sinh hài tử ở cứ ra tới thân mình còn không có khôi phục bụng nhỏ thật dày một vòng thịt thẩm thông ghét bỏ quay đầu đi chuyển hướng tống thị ta tiếp an nặc về nhà ở vài ngày thân mình nhưng có cái gì muốn dặn dò thẩm vân nặc có mang bùi trinh đi chấn trên thủ công ngàn dặn dò vạn dặn dò nói thẩm vân nặc có bất chắc gì mọi người đều đừng nghĩ quá ngày lành tống thị không dám trêu chọc thẩm vân nặc lo lắng bùi trinh trở về cùng nàng trở mặt thẩm thông tiếp thẩm vân nặc rời đi tống thị cao hứng còn không kịp trong nhà thiếu cá nhân ăn cơm có thể tỉnh hạ chút lương thực sang năm ngày mùa ăn tam đệ mội hoài tam đệ cốt nhục hai tử thắng thiện chịu không nổi sốc này vẫn là lưu tại trong nhà đi Ta sinh quá hải tử có kinh nghiệm, tam đệ mội gặp không hiểu cũng có thể hỏi ta, hơn nữa, tam đệ trở về, thấy tam đệ mội mới có thể an tâm. Hàn Mai đứng ở tống thị bên cạnh người, làm sao không rõ tống thị đáy lòng đánh bản tính, nàng xem sự tình lâu dài, thẩm vân nặc lưu lại chỗ tốt lớn hơn nữa, tống thị kiến thức hạn hẹp, không hiểu trong đó môn đạo. Lời này còn tính xôi thai, trong phòng khâu diễm cũng nghe tới rồi, nhỏ giọng cùng thẩm vân nặc nói. Ngươi đại tẩu nhưng thật ra cái minh bạch người. Thẩm Vân nặc về nhà, trong nhà thiếu cá nhân ăn cơm, Tống Thị ước gì. Hàn Mai lại nhìn ra trong đó loanh quanh lòng vòng, Thẩm Vân nặc hoài chính là Bùi Gia cốt đủ, về nhà mẹ để dưỡng thai, chuyển ra đi. Người ngoài chỉ biết nói Bùi Gia nghèo, Thẩm Vân nặc là về nhà mẹ để tống tiền. Hàn Mai ở Thượng Thủy thôn lớn lên, Thượng Thủy thôn giàu có, coi trọng thanh danh, điểm này Hàn Mai so Tống Thị xem đến minh bạch. Thẩm Vân nặc cười cười trả lời đại tẩu giúp quá ta hai lần thẩm vân nặc mang theo tam thân quần áo khâu diễm rôi tay thế nàng lấy bị thẩm vân nặc cự tuyệt ngươi bụng lớn quần áo không nặng ta xách theo là được bên ngoài hàn mai đã mở miệng tống thị vẻ mặt không tình nguyện bất quá không có trước mặt mọi người lạc hàn mai mặt mũi tống thị cùng thẩm lão đầu về sau muốn đi theo hàn mai bùi dũng sinh hoạt tự nhiên sẽ không đắc tội hàn mai huống chi hàn mai huynh đệ đông đảo tìm tới môn Tống Thị vô lực chống đỡ, mặc kệ nói như thế nào, Tống Thị cũng không dám hướng đối lưu hoa nhi như vậy đối đại Hàn Mai, bắt nạt kẻ yếu, Tống Thị là điển hình loại người này. Thẩm vân nặc chiều Tống Thị xem xét mắt, mặt lộ vẻ sợ hãi, tay tăng cường trong tay tay mải, nhỏ giọng nói, nương, ta đây cùng ca ca đi trước. Tống Thị hiếp hiếp mắt, ở Hàn Mai nhìn chăm chú hạ, ngoài miệng giả ý giữ lại nói, Ngươi hoài hài tử, không bằng vẫn là ở nhà ở đi, trời lạnh trong nhà không có gì chuyện này nấu cơm giặt đồ không cần phải ngươi làm lưu tại gia an tâm dưỡng thai không cũng khá tốt thẩm vân nặc cắn môi không ừ. hề răng thẩm thông tiến lên tiếp nhận thẩm vân nặc trong tay quần áo triều tống thị cười nói ta muội tử hoài hải tử thức ăn thượng không thể kém thím mãi tiết kiệm người sợ là luyến tiếp cải thiện trong nhà thức ăn nếu thím thiệt tình lưu ta muội tử ngươi ứng thừa ta ba ngày một đốn thịt ta làm ta muội tử lưu lại như thế nào cái gì Tông thị lập tức lớn tiếng gào ra tới, nói xong lại kinh giác không ổn. Hợp thực nói, thông tử thật thích nói dỡn, nông hộ nhân gia trong tay đầu bạc đều là cứu mạng tiền, sao có thể luận hoa? Ngày lễ ngày tết mới có thể ăn thứ thịt, ba ngày một đốn, chính là trong nhà có núi vàng núi bạc cũng không không đủ phá của. Thím liên tiếp, ta muội tử vẫn là theo ta đi đi, đuổi trinh trở về kêu hắn lại đây tiếp người. Nói xong câu này, xem Hàn Mai muốn nói lại thôi. Thẩm thông nhớ tới cái gì, bớn cực nói, A nặc đại tẩu có phải hay không tưởng lưu chúng ta ăn cơm chưa, ngươi thật là quá khách khí, thịnh tình không thể chối tử, ta đây cùng Diễm Nhi ăn cơm lại đi. Hàn mai cả người cứng đờ, ý cười miễn cưng nói, người tới là khách, một bữa cơm tính cái gì, tam đệ muội, làm ngươi huynh tẩu đến nhà chính ngồi, ta và ngươi nhị tẩu suy nghĩ giữa chưa ăn cái gì. Biết được thẩm thông muốn lưu trong nhà ăn cơm, tống thị sắc mặt càng thêm khó coi tay ở hàn mai eo sườn nhẹ nhàng bắt đem ưỡn ngực nói lao đại tức phụ nói bữa cái gì đâu a nặc ca nói xe bỏ ở đầu thôn chờ hoa bạc sao có thể tiện nghi những người đó an cơm sự tình lần sau rồi nói sau đừng chậm trễ bọn họ chính sự tống thị ngữ tốc cực nhanh ba bước cũng hai bước đi tới đơ a nặc a nặc xúc thân mình thân mình sau này lui a nặc đừng sợ nương đưa các ngươi ra cửa ngươi đừng lo lắng trong nhà chuyện này lao tam trở về ta làm hắn lại đây tiếp ngươi tống thị ý cười doanh doanh đẩy thẩm vân nặc đi ra ngoài sợ các nàng lưu lại ăn cơm dường như khâu diễm tính kiến thức tống thị con buôn thẩm thông tưởng đem thẩm vân nặc tiếp trở về trừ bỏ bởi vì tống thị keo kiệt luyến tiếc lương thực lại có đó là nàng có mang trên bàn cơm thường thường ăn thịt nhiều thẩm vân nặc một cái không tính nhiều nếu thẩm vân nặc lưu tại bùi gia, thẩm thông khẳng định sẽ thường thường đưa thức ăn lại đây bùi gia người nhiều rơi xuống thẩm vân nặc trong miệng phòng chừng thiếu chi lại thiếu, hai so sánh, khẳng định tiếp thẩm vân nặc trở về có lời, thẩm. Thông làm việc không có hại, này bút trương tính đến minh bạch, tống thị nào có thẩm thông đầu góc. Thím, ngài chấm đã điểm, đừng đem a nặc đẩy ngã. Khâu Diễm đi lên trước, tay kéo tống thị góc áo, thím vội chính mình sự tình đi, chính chúng ta đi ra ngoài liền hảo. Vãn quá thẩm vân nặc tay, khâu Diễm xoay người chiều hàn mai thiện ý cười cười. Hàn Mai trong lòng sách đến thanh, xử sự, sự mạnh hơn Tống Thị, a nặc ở bùi ra sau này nhiều muốn rửa Hàn Mai chiêu ứng. Hàn Mai trần trờ nói, thiên nhi không còn sớm, không bằng ăn cơm trưa lại đi, ta cùng nhị đệ mội này liền đi nhà bếp, thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Thế thế, Tống Thị một phen xả quá khâu diễm thân mình, quay đầu lại chiều Hàn Mai làm mặt quỷ, thần sắc buồn cười, khâu diễm nhịn không được mở miệng nói, không được, trong nhà không ai, chúng ta sớm một chút trở về, có cơ hội nói rồi nói sau các nàng mới vừa đi ra sân tống thị lui ra phía sau một bước bang thanh đóng cửa lại thanh âm vang sợ tới mức khâu diễm cùng thẩm vân nặc nhảy dựng lên ngoái đầu nhìn lại thấy viện môn nhắm chặt khâu diễm ngăn không được lắc đầu ngươi bà bà thật đúng là cái lúc này trong viện tống thị bén nhọn tức giận mắng thanh truyền đến mắng vẫn là lưu hoa nhi khâu diễm cùng thẩm vân nặc nói ngươi bà bà là cái khó đối phó trong viện lộn xộn không thu thập Mang chửi người tinh khí mười phần, người hoài hài tử, đúng là nên nghỉ ngơi nhiều thời điểm, cái cọ ồn ảo, người ở trong phòng cũng ngủ không được đi. Mới vừa rồi ánh mắt đầu tiên, nàng xem thẩm vân Nặc sắc mặt không tốt lắm, nghĩ đến là bởi vì nguyên nhân này. Không có gì, xảo xảo thành thói quen, ca ca cùng tẩu tử đi chấn trên nhưng gặp buổi trinh. Thẩm vân Nặc thanh âm tế nhu, trắng non mặt phiếm đỏ hửng, Khâu diễm nghĩ nghĩ, nói, không... Ta và ngươi ca mua đồ vật liền đã trở lại, Bùi Trinh ở trấn trên làm cái gì? Thẩm Vân Nặc trên mặt hơi thất vọng, không có gì, thuận miệng hỏi một chút thôi. Trong thôn vẫn cứ thỉnh thoảng có người tìm hiểu, bất quá thu liễm rất nhiều, nghĩ đến là Thẩm Thông thanh danh vang dội, không dám thật đắc tội hắn, bất quá đai Thẩm Thông bọn họ ngồi xe bỏ rời đi đầu thôn, mọi người mới mồm năm miệng mười nghị luận mở ra. Thẩm Vân Nặc trở về, khâu diễm bên người có người bồi, Thẩm Thông an tâm không ít trận đầu tuyết sau thiên càng thêm lạnh thẩm thông lại bắt đầu đi sớm về trễ trời giá rét thẩm thông sợ khâu diễm cho hắn mở cửa đông lạnh ra cửa trước đem viện môn khóa lại trong nhà không thiếu lương thực không thiếu thủy khâu diễm cùng thẩm vân nặc ở trong phòng ấm áp chút hắn ban đêm trở về lấy chìa khóa mở cửa liền thành không cần khâu diễm đi tiểu đêm cho hắn mở cửa lại có mười ngày sau liền phong sơn trấn trên người nhiều ta liền không đi ngươi dựa vào năm trước hàng tết đặt mua liền thành Thẩm thông ban đêm trở về cũng không không tay, ngày ngày sách chỉ gà, cho dù nàng cùng thẩm vân nặc cách 2 ngày sát gà hầm canh uống, lồng gà gà cũng có mười mấy chỉ, ngày mai ngươi trở về đường sách gà, nhiều như vậy, ăn tết đều đủ rồi. Đổi lại phía trước, nàng sẽ hoài nghi thẩm thông có phải hay không đi ra ngoài trộm nhà người khác gà, ở chung lâu rồi, Khâu diễm minh bạch hắn là người, không phải bị bất đắc dĩ, thẩm thông sẽ không làm trộm đạo việc, sách trở về gà. Là muốn nợ thời điểm được đến. Thẩm thông cởi ra trên người quần áo, bên ngoài gió lớn, mặt thổi chúng chết lặng, hắn nhấc tay, ở trên mặt xoa vài cái, ưng tiếng nói, gà là người ta đưa, ta chối từ bất quá, Ngươi cùng A nặc đều có mang, bổ bổ thân mình luôn là tốt, ta nhìn A nặc khí sắc hảo rất nhiều, đều là gà công lao. Khâu diễm ngồi ở trên giường, xem thẩm thông xoay người rục ra cửa, nhăn nhăn mày, cởi quần áo còn ra cửa làm cái gì, bên ngoài gió lớn đừng cảm lạnh. ta nấu nước tắm rửa một cái, ngươi ngủ, đừng động ta. Nói xong, thẩm thông đã đi ra ngoài, khâu diễm vốn là mơ màng sắp ngủ, không phải chờ thẩm thông, đã sớm ngủ, thấy thẩm thông trở về, buồn ngủ đột kích, chịu không nổi, nằm đi xuống. Gió bác gào thét, quát đắc nhân tâm rất sợ sợ, khâu diễm mở mắt ra, phát hiện thẩm thông nằm tại bên người, ngồi dậy, liếc mắt cửa sổ, nghi hoặc nói, hôm nay không cần ra cửa sao. Trời đã sáng, song bạc sinh ý hảo, thiếu nợ người nhiều, mau ăn Tết, đúng là thẩm thông bọn họ vội thời điểm, đối nông hộ nhân ra tới nói một năm lo liệu từ xuân, mà đối thẩm thông bọn họ mà nói, trời đông giá rét mới là thu hoạch mùa. Nữ thanh rơi xuống, một đôi thon dài con ngươi mở một cái phùng, ánh mắt còn mang theo sơ tỉnh khi mê mang, bất quá nháy mắt tức khôi phục thanh minh, thẩm thông đôi mắt đẹp, thâm thuy hưu ám, cười rộ lên thời điểm, giống thủy trung nguyện lượng. Mông lung mà tốt đẹp. Nhìn cái gì? Ngươi không vội mà ra cửa. Khâu Diễm sốc lên tràn, thẩm thông hiểu ý, ngồi dậy, đưa cho nàng quần áo, nhìn trắng bệnh cửa sổ, nói, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại ra cửa, ngươi có hay không muốn đi địa phương, thừa dịp ta ở nhà, mang ngươi cùng An Nặc ra cửa đi dạo, ngày ngày nhốt ở trong nhà, buồn đến không dễ chịu đi. Khâu Diễm kinh ngạc, ngươi cố ý vì mang ta cùng An Nặc ra cửa mới không đi sòng bạc. Nàng cho rằng thẩm thông lòng tràn đầy đều là song bạc sự tình, không rảnh lo nàng cùng thẩm vân Nặc. Ước chừng là nàng kinh ngạc biểu tình quá mức thú vị, thẩm thông bật cười, giống như vào đông ấm dương, thư ấm nhân tâm, lại nghe thẩm thông nói, năm nay sửa chữa phiên nóc nhà, tuyết hậu, nóc nhà thừa không được, ta cùng đao xẻo bọn họ nói, gọi bọn hắn lại đây hỗ trợ, người nhiều lực lượng đại, tranh thủ một ngày đem nóc nhà may lại ra tới. Tính nhất tử mới vừa vào đông kia sẽ nên lộng trong tay đầu có việc trì hoãn mới kéo dài tới hiện tại hắn nhìn này hai ngày thời tiết hảo nắm chặt thời gian lộng khâu diễm gật gật đầu ngay bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chuyện vừa chuyển nói a nặc rời giường ngươi không ra khỏi cửa liền đi nhà bếp giúp a nặc nhóm lựa thẩm vân nặc sáng sớm tỉnh đến sớm khâu diễm ân cần dậy bảo không chuẩn nàng làm cơm sáng mới làm thẩm vân nặc thoáng vãn nổi lên mang thai ngủ nhiều rác đối hài tự hảo Thẩm vân nặc thích làm lụng vất vả, khâu diễm hổ thẹn không bằng. Thẩm thông thuận thế hướng ra ngoài hô thanh, mặc tốt quần áo xuống đất, bước đi đi ra ngoài, khâu diễm nghe thẩm thông làm thẩm vân nặc về phòng nghỉ ngơi, nàng đi theo đi ra ngoài, đẩy cửa ra, một cổ gió lạnh thổi tới, đông lạnh đến nàng rụt rụt cổ, thân mình run run nói, A nặc, trong phòng ấm áp, ngươi về trước phòng nằm, ngươi ca hôm nay không ra khỏi cửa, làm hắn đem nhà chính giường đất thiêu cháy, ấm áp ngươi trở ra. Ở nhà mấy ngày nay, Thẩm Vân Nặc thân mình đây đã rất nhiều, nàng xuyên qua quần áo mặc ở Thẩm Vân Nặc trên người vừa vặn tốt, nàng mang thai bụng đại, thân mình mượt mà một vòng, tiểu nhân quần áo đều xuyên không thượng, cấp Thẩm Vân Nặc xuyên chính thích hợp, đoan trang Thẩm Vân Nặc một vòng, Khâu Diễm nở nụ cười, ngươi làn da so với ta hảo, màu lam quần áo càng xứng ngươi. Thẩm Vân Nặc ngượng ngùng, lại một trận gió lạnh thổi tới, Khâu Diễm chịu không nổi, thân mình nhắm thẳng phía sau lui, trên người nàng áo ngoài rắn chắc lại vẫn là phiếm lãnh đơn giản lui về nhà ở đẩy ra cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ cùng thẩm vân nặc nói chuyện thúc giục nàng nói ngươi chạy nhanh về phòng ấm cơm sáng ngươi ca biết như thế nào lộ. thẩm thông ra cửa sớm khâu diễm cùng thẩm vân nặc buổi tối sẽ đem buổi sáng bánh bao làm tốt bỏ vào lồng hấp thẩm thông chính mình nhóm lửa làm liền thành nàng cùng thẩm vân nặc tình ăn có sẵn thiên lãnh khâu diễm bụng đại cả ngày lười biếng cái gì đều không muốn làm người lười rất nhiều Vốn là muốn tự tay làm lấy cấp thẩm thông nấu cơm, bị thẩm thông cự tuyệt hai lần, nàng cũng dưỡng thành thói quen, thói quen ngủ nướng, trời đã sáng mới rời giường. Ngươi tẩu tử nói đúng, ngươi về phòng đợi, làm tốt cơm tà kêu các ngươi. Thẩm thông một thân mổ thiên thanh trường bào, trường thân ngọc lập, lạnh run gió lạnh trùng, sống lưng thẳng táp, dường như chút nào phát hiện không đến đông rét lạnh, thẩm vân nặc vô pháp, lui trở về. May lại nóc nhà, từ tả hướng hữu khâu diễm cùng thẩm vân nặc ở nhà chính làm tiểu hài tử quần áo thẩm vân nặc tâm linh thủ xảo làm dày đẹp lại ấm áp khâu diễm yêu thích không buông tay nghe thẩm vân nặc hỏi hài tử tên nàng mới phạm vào sầu ta và ngươi ca thương lượng quá không biết hắn trong lòng như thế nào cái ý tưởng gần nhất hắn vội ta cấp quyến mất nghe ngươi vừa nói mới nhớ tới xem ca ca ngươi ý tứ là muốn đứa con trai a nặc ngươi nói nếu là cái nữ nhi nhưng như thế nào cho phải nàng cũng muốn đứa con trai hy vọng càng lớn trong lòng càng khủng hoảng sợ không như ý sinh cái nữ nhi ra tới thẩm vân nặc không có ngầm đầu thanh âm trước sau như một mềm nhẹ nữ nhi khá tốt mặc kệ nam hải nữ hải đều là chính mình trong bụng ra tới tổng sẽ không ghét bỏ tẩu tử đừng nghĩ nhiều bất mãn tẩu tử nói ngầm ta cùng bùi trinh muốn cái nữ nhi đâu bùi ra tình hình tẩu tử cũng thấy nhi tử nhiều vật lấy hy vi quý sinh cái nữ nhi nói không chừng sẽ thảo hỉ chút. Khâu Diễm thở dài, thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh. nhớ tới Tống Thị vô cớ gây rối tính tình. Khâu Diễm chậm rãi nói, ngươi bà bà là cái trọng nam kinh nữ, ngươi đại tẩu nhị tẩu đều sinh nhi tử, ngươi trong bụng chính là cái nữ nhi có thể hay không chọc nàng ghét bỏ. Hai tử là chính mình bụng ra tới, chính mình vui mừng liền thành. nàng nói cái gì, ta chỉ đừng nghe không thấy. Nói, Thẩm Vân nặc ngẩng đầu lên, khoe miệng dạng ôn hòa cười. Tẩu tử lớn lên đẹp, sinh nữ nhi xác định vững chắc cũng không kém. Khâu Diễm cười cười, mí môi, liếm hạ chính mình nỗi lòng, phù hòa nói, nhi tử mới là an cư lạc nghiệp căn bản. Kaka không phải loại người như vậy, tẩu tử đừng nghĩ nhiều. Thẩm thông làm việc không có nhiều tâm tư, yêu ai yêu cả đường đi, mặc kệ Khâu Diễm sinh chính là nhi là nữ, thẩm thông đều sẽ thích. Khâu Diễm thất thần gật gật đầu, đau xẻo bọn họ người nhiều, giữa trưa. Nóc nhà liền làm cho không sai biệt lắm, trong phòng rơi xuống chút cọng cỏ, khâu diễm cùng thẩm vân nặc ở nhà bếp nấu cơm, thẩm thông rửa gần rửa gần dọn dẹp, cái cỏ ồn ào gian, viện ngoại chuyện tới một đạo âm thanh trong trẻo, nghe thanh âm, khâu diễm xem thẩm vân nặc ánh mắt sáng lên, ném xuống trong tay củi lửa đi ra ngoài, khâu diễm bật cười, bùi trinh tới đón ngươi, tính nhật tử, phỏng trường chấn trên sự tình nội. Xong rồi, bùi trinh đại đánh đáy lòng đại thẩm vân nặc hảo Không có gì so này càng đáng được căn mừng. Thức mau, trong viện thanh âm lớn, thẩm thông giới thiệu bùi trinh cấp đao xẻo bọn họ nhận thức, thẩm vân nặc đứng ở trên hành lang, không biết theo ai nhìn trong viện ý cười doanh doanh nam tử, khâu diễm thấy, bùi trinh liếc mắt trên hành lang thẩm vân nặc, ánh mắt nháy mắt mềm xuống dưới. Thẩm vân nặc cũng là thích bùi trinh, lưỡng tình tương duyệt, sau này cả đời mới sẽ không cô đơn, thẩm vân nặc nên là tìm được hạnh phúc.